chương ba trăm năm mươi chín bảy tòa loại cực lớn bí cảnh chương ba t r tòa loại cực lớn bí cảnh to lớn trong phòng họp chúng người ngồi bay quanh tại hình bầu dục bàn hội nghị chỉ có l ẻ k ẻ phát biểu âm thanh những người khác lặng im không nói lô hạo quân tính một cái hết hạn trước mắt có bảy cái quốc gia đại biểu đáp ứng đường cảnh nói lên điều kiện nói cách khác đều sẽ có bảy tòa loại cực lớn bí cảnh toàn quyền giao c h o hắn để ý hình bí cảnh mà chứ ra loại cực lớn bí cảnh còn có gần hai mươi tòa cỡ lớn bí cảnh cùng gần trăm tòa tiểu những tài nguyên này toàn về đường cảnh một người được rồi n ô trưởng quan ghi lại này bảy cái quốc gia tin tức ta nghĩ hẳn là không người lại muốn cầu ta xuất thủ t i ê n tính mấy phút đường cảnh cuối cùng không kiên nhẫn được nữa được rồi đường trưởng quan n ô hạo quân kích động gật đầu lần thứ nhất chữ ký của hắn đầu bút là như thế địa run dày hắn có thể đ o á n được cựu châu tại đường trưởng quan dẫn đầu dưới hai mươi bảy đều sẽ đứng ở trên đỉnh thế giới hiện trường lần nữa xa vào trầm mặc chỉ có n ô hạo quân bút xa xa ghi chép âm thanh đường cảnh rõ ràng những cái kia không đáp ứng điều kiện đại biểu là bị chính mình sợ choáng không dám nói lời nào sợ làm tức giận chính mình thế là đường đứng người lên được rồi lần này hội nghị đến đây là kết thúc sau này lại có dị nghị các ngươi cho ta nghe lấy ta không kiên nhẫn nghe ngựa sau p h á o tan họp nói xong đường cảnh nhanh chân rời đi n ô hạo quân ghi chép xong theo thật sát hai người một chức một sau rời đi phòng họp chỉ còn lại có các quốc gia đại biểu tại trong phòng họp tướng mạo dò xét những cái kia đáp ứng đường cảnh yêu cầu đại biểu phi thường có ánh mắt trước giờ rời sân sợ bị những người khác nhớ thương trong thang máy đè xuống tua một tầng cái nút nỗ hạo quân không nhị được kính n ầ nói đường trực quan ngài vừa rồi quá ba khí nhìn xem những cái kia đại biểu kinh ngạc trong lòng ta đặc biệt sảng khoái hắn lời này hoàn toàn là phát ra từ tâm trước kia ngoại giao thời điểm cựu châu đại biểu nói năng cực kỳ cẩn thận cũng không có thể sợ làm cho người ta xem thường lại phải thích hợp xử trí tử không thể cho người rơi xuống đầu để câu chuyện dù sao cựu châu chân thần số lượng có hạn không nhịn được ngoại cảnh chân thần liên các c á c chế có thể đường cảnh xuất hiện hoàn toàn thay đổi giáp tỉnh giả thế lực cách cục coi như ngoại cảnh giáp tỉnh giả liên hợp lại lại như thế nào đường cảnh chiến thần một người có thể khuất nhục toàn thế giới chân thần cũng chính là giữ lại những cái kia ngoại cảnh chân thần còn hữu dụng nếu không ta nhất định đem bọn hắn toàn phế đi đường cảnh giọng nói rất ủ y ý cũng không cho là mình tại trong hội nghị biểu hiện có nhiều xuất sắc đây không phải là thủ đoạn hắn lợi hại mà là hắn thực lực cưỡng hãn tạm thời không gặp mặt là yêu cầu những cái kia ngoại cảnh chân thần c h ấ n thủ loại cực lớn bí cảnh toàn bộ thế giới có bảy mươi hai quốc gia tồn tại loại cực lớn bí cảnh trừ r i a cựu châu bên ngoài loại cực lớn bí cảnh gần trăm t ò a nếu là không ai trấn áp đều sẽ tạo thành to lớn dung chuyển đường cảnh rất mạnh có thể trong lúc nhất thời cũng không cách nào đồng thời xử lý những này loại cực lớn bí cảnh yêu cầu từng bước từng bước đến chỉ có thể tạm thời giao cho người khác chống giữ như thế mới có thể tham gia hội nghị hôm nay trước dọn dẹp bảy cái loại cực lớn bí cảnh lại nói đinh thua một t ầ n g đến hai người bước nhanh đi đến chỗ đ ầ u ngô hạo quân mở cửa xe đường trưởng quan mời lên xe nhẹ gật đầu đường cảnh ngồi vào sau tòa rồi mới ngô hạo quân ngồi vào vị trí lái cỗ xe chậm rãi rời đi bãi đỗ xe lúc này đường cảnh nói ra đúng rồi cái kia bảy cái quốc gia cỡ lớn bí cảnh cùng tiểu hình bí cảnh ngươi gọi người đi đón tay ta không chỗ chống để ý hắn bây giờ tại ý cơ bản chỉ có loại cực lớn bí cảnh tài nguyên những cái kia lớn nhỏ bí cảnh bên trong tài nguyên tại hắn hôm nay tới nói hoàn toàn chính là mưa bụi không tinh lực tốn hao ở phía trên lên một lần con n ế t tể cường hóa thăng cấp tốn hao tam diệp thảo là mấy cái ức đợi chút nữa một lần nói không chừng chính là mười cái ức tam diệp thảo cái kia chính là chí ít hơn trăm tỷ tiền bạc tài nguyên bất quá lần tiếp theo cường hóa thăng cấp đường cảnh không giả dù sao tài khoản của hắn trong con nằm lấy một n g h n một trăm tỷ tư kim có thể lần sau nữa đâu nghĩ đến đây hắn liền ngã hít sâu một hơi toàn bộ thế giới tài nguyên có thể trải qua được con hết để tiếp tục thăng cấp hai lần sau ngẫm lại đều cảm thấy rất đốt tiền đ ư ờ n g t r ư ờ n g quan những cái kia đều là ngài chiến lợi phẩm Nô hạo quân quả thực giống như là đang nằm mơ gần trăm tòa bí cảnh tài nguyên cứ như vậy không công nhường bật rồi không hổ là đường t r ư ờ n g quan chính là thợ mạnh tốt xấu ta tại địa phủ treo cái đ i ệ tàng chức vị còn có được cựu châu rất không ba bảy quyền cao h ạ cũng không thể độc chiếm tất cả tài nguyên đương cảnh cười lấy tiếp tục nói cũng không phải miễn phí cho các ngươi, ngươi phụ trách tìm người dọn dẹp bí cảnh ta muốn bắt tổng tài nguyên ba thành hắn không thời gian khai phát như vậy nhiều bí cảnh cũng không đại biểu hắn không đem tài nguyên làm tài nguyên một cái bí cảnh tài nguyên không nhiều một trăm cái cũng không ít tốt ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ n ô hạo quân trào theo tiểu nhà binh hắn biết đường trưởng quan hay là tại chiếu cố cựu châu giáp tỉnh giả thực ra đường cảnh muốn bắt năm thành thậm chí là bảy thành tài nguyên đều không có người sẽ có lời oán g ậ n không có đường cảnh toa chấn lần này đàm phán không biết cái này sao thuận lợi hoặc là nói căn bản không có lần này đàm phán hơn nữa đến phía sau xuất lực cơ bản chỉ có đường cảnh một người nhưng hắn lại chỉ cần ba thành tài nguyên xem như rất ít đi tại ngô hạo quân trong lòng đ ố i đường cảnh sùng bãi càng thắng rồi hơn lúc này đường cảnh trong đầu thanh â m nhắc nhở vang lên k e n con đế tể trở về con đế hoạn mang về lữ hành đặc sản xin chú ý kiểm tra và nhận t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi con đế tể trở về nam cực đại lục dị biến t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi con đế tể trở về nam cực đại lục dị biến con đế tể lần này trở về địa ngược lại là rất nhanh vất quá đường cảnh không thế nào chờ mong lữ hành đặc sản dù sao địch già thế giới độ tốt đã bị hắn đặt được đ ư ờ n g trường quan n g a i hiện tại là chuẩn chuẩn bị lập tức xuất ngoại giải quyết từ phù tăng quốc bí cảnh xâm lấn dị tộc vẫn là có khác chỉ thị nô hạo quân quay đầu lại hỏi nói không cần t r ư ớ c n ă m ta trở lại phong thần học viện đi đ ư ờ n g cảnh thấy nô hạo quân muốn nói lại thôi mô hình dạng tiếp tục nói bổ sung phù tăng bí cảnh một mực rất khó giữ vững nhân ngư dị tộc hiện tại mới có đ ộ n g tĩnh đoán chừng là có mưu đồ vấn đề này không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết t ố t biết nô hạo quân nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa chuyên tâm lái xe rất nhanh ô tô dừng ở phong thần cửa học viện đường cảnh xuống xe, n ô hạo quân quay kiếm xe xuống, đường t r ư n g quan, nếu như ngài có bất kỳ an bài, có thể đánh ta thông tin, ta lại theo gọi theo đến. ừm, ta hiểu rồi. đường cảnh hướng n ô hạo quân k h o á t khoác tay, rồi mới đi vào học viện. hắn chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng gặp được học viện học sinh. bất quá, những học sinh này đều nhìn không thấy hắn. tựa như trước mặt là không khí, hoàn toàn không biết gì cả đi qua. đường cảnh quanh thân bao trùm tầng một kết giới. tầng này kết giới theo hắn di động mà di động, tại bên ngoài kết giới nhìn không thấy trong kết giới cảnh tượng. như thế, hắn giống như là người tàng hình. không có học sinh trông thấy hắn mà tạo thành đại diện tích vây xem tình hình trở lại chỗ ở đường cảnh mở ra trò chơi bảng đem mấy cái nhắc nhở k h u n g điểm mất hắn mở ra đặc sản ô biểu tượng lựa chọn rút ra lữ hành đặc sản một cái tin tức ô lập tức hiện hiện s ở tuất đi s tổ số đến từ đ ị c h giả thế giới đặc sản thuộc về công nghệ cao phát triển sản phẩm bên trong đương gỗ gồ nạ gồn tư hệ thống động lực có được năng lượng to lớn đem s ở tuất đi s tổ số thu vào nhà kho đường cảnh phi thường bình tĩnh thu hoạch lần này có vẻ như không có gì tác dụng vẫn là chờ mong con nết tể lần sau cố gắng được rồi mặc dù mang về đồ vật không thế nào tốt đường cảnh cũng không bạc đãi con nết t ể điểm tiến cửa hàng tốn hao mấy chục vạn tam diệp thảo mua một phần s a hoa liền làm gân rồng cánh phượng giá cả năm mươi vạn tam diệp thảo loại hình liền làm giới thiệu thần thú nguyên liệu đ u ăn hương vị vô cùng tốt linh lực dư dả có thể gia tăng con nết t ể lực hấp dẫn lại càng dễ hấp dẫn bằng hưu ánh mắt lúc này con nết t ể ngay tại nghỉ ngơi đường cảnh đem liền làm chứa vào ba lô liền đóng lại trò chơi tích tích chung điện thoại di động văng lên đường cảnh mở ra xem là hoàng thiên nhiên cho hắn đánh thông tin hoàng viện trưởng người tìm ta đường cảnh cười lấy cho hỏi ha ha đúng vậy a ta có việc tìm ngươi hoàng thiên nhiên vui tươi hớn hở gật đầu mặc dù không thể từ thẩm thiên lâm trong tay giành lại tên thiên tài này học sinh nhường hắn một mực thật đáng tiếc nhưng nghe đến đường cảnh tại thành thế giới tối cường giả sau thái độ đối với chính mình như cũ cùng trước kia một dạng nói trong lòng của hắn không cao hứng là giả cái gì chuyện đường cảnh thật bất ngờ bình thường học viện có chuyện tìm hắn bình thường đều là thẩm thiên lâm tự mình mặt đúng là liên quan tới phụ tăng một số tình báo hoàng thiên nhiên giọng nói trở nên rất chấn nặng a phù tăng tình báo vừa mới ngô trưởng q u ò n đã cho ta phát một phần đường cảnh ngay từ đầu còn tưởng rằng hoàng thiên nhiên muốn nhường hắn mang phong thần học viện tân sinh cùng nhau đi phụ tăng tiến hành luyện luyện không nghĩ tới đối phương là đang cùng chính mình nói tình báo sự tình quân đội tình báo là hết hạn ngày hôm qua ta phải nói cho ngươi chính là tình báo mới nhất buổi sáng hôm nay lão thẩm phát cho ta không lão sư đi phụ tăng đường cảnh đội kinh ngạc thẩm thiên lâm thế mà rời đi kiểu châu phù tăng chuyện bên kia theo lý không cần thẩm thiên lâm quan tâm một mình hắn liền có thể giải quyết chỉ là đi ngang qua thuận tiện dọ xét lao thẩm mục đích thực sự hơn là nam cực đại lục hoàng thiên nhiên đơn giản giải thích một câu ta đây thật không nghĩ tới nam cực đại lục xem ra có tình huống đường cảnh rõ ràng thẩm thiên lâm không biết vô duyên vô cớ đi nam cực đại lục là nam cực đại lục bên kia hư hư thực thực xuất hiện mới bí cảnh hoàng thiên nhiên bất đắc di thở dài hiện tại toàn thế giới đều biết chúng ta cựu châu loại cực lớn bí cảnh nguy cơ giải trừ chỉ có thể chúng ta phải nhân thủ đi điều tra nam cực đại lục tình huống cần ta hỗ trợ sao đường cảnh hỏi tạm thời không cần ngươi thế nhưng là chúng ta cựu châu át chủ bài sao có thể tùy tùy tiện tiện tay hoàng thiên nhiên lời nói xoay chuyển được rồi không nói cái này vẫn là nói cho ngươi nói liên quan tới phù tăng tình báo mới nhất được và quay đầu cần ta xuất thủ lại nói đường cảnh ngược lại không để ý nghe không được nam cực đại lục bên kia tình báo trong tay hắn còn có mấy cái loại cực lớn bí cảnh phải xử lý tạm thời còn không có như vậy nhàn r ồ i phù tăng bên kia đại bộ phận sông bí cảnh dị tộc đều biến mất hoàng thiên nhiên lời nói lệnh đường cảnh rất ngạc nhiên ta đoán là ẩn nấp rồi những dị tộc kia không có khả năng chân chính biến mất không sai đây cũng là lão thẩm phỏng đoán bọn chúng dù sao cũng là nhân ngư dị tộc tất nhiên là giấu ở biện rộng c h ố sâu hoàng thiên nhiên cũng rất đồng ý đường cảnh lời nói nếu là bọn chúng phân tán tại toàn thế giới các nơi vậy thật là xử lý không tốt đường cảnh ngoài miệng như thế nói xong vẻ mặt lại không gì sánh được nhẹ nhõm nghe ngươi khởi khí giống như tuyệt không lo lắng hoàng thiên nhiên vừa cười vừa nói năm chương ba trăm sáu mươi mốt phụ t ă n g bắt đại thần minh chương ba trăm sáu mươi mốt phụ t ă n g bắt đại thần minh ta chỉ cần đem lợi hại dị tộc xử lý là được rồi những cái kia thực lực yếu chắc chắn sẽ có người giải quyết đường cảnh hoàn toàn không tiêu diệt tất cả dị tộc tâm tư ngươi là đúng hoàng thiên nhiên lại hỏi ngươi chuẩn bị thời điểm nào đi đỡ tang chờ một chút dứt k h á t tháng sau đi đường cảnh suy nghĩ một lát cấp ra trả lời chắc chắn bây giờ cách tháng sau còn có hai tuần thời gian khả năng phù tăng sẽ chết không ít người hoàng thiên nhiên giọng nói bình thản nói ai quan tâm đâu đường cảnh không có vấn đề nói phù tăng mặc dù không có chân thần phát chấn nhưng theo ta được biết bọn chúng vẫn là có tám vị thần minh bây giờ phần lớn người cá dị tộc biến mất người ba t m ộ t ba ngư tộc hai tên chân thần càng là trốn đến đáy biển còn lại tiểu bộ phận dị tộc phù tăng g i á c tỉnh giả đồng ý vật tay hoàn toàn có thể bãi bình vấn đề phù tăng tám vị thần minh phi thường có cá tính mỗi người bọn họ lấy chuyện thần thoại xưa lấy danh hảo so với con nước chân thần còn cao hơn điều theo thứ tự là sở s ạ đủ thần c ử u bí thần thiên cầu thần ạ dạ q u ả thần thủ cọ mỹ thần các loại liền ngay cả phù tăng đại xả cũng có thuộc về mình tôn sưng phù tăng quốc dân chúng tại trở mặt trước đều gọi nó thành bắt kỳ đại thần chỉ bất quá những danh s ư n g này phù tăng bên ngoài giáp tỉnh giả rất khinh thường yêu thích s ư n g hô nó gọi phù tăng đại xả đúng vậy à những cái kia phù tăng giáp tỉnh giả đang đ ù a tiểu thông minh chính mình không xuất lực nghĩ chiếm chúng ta cựu châu tiện nghi có đường cảnh nhắc nhở hoàng thiên nhiên nhìn ngay lập tức trong phù tăng giáp tỉnh giả dự định muốn đối phó s ô n g ra bí cảnh dị tộc đều sẽ tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực những này không phải thực lực c ư ờ n g đại liền có thể thời gian ngắn giải quyết dù sao thế giới này rất lớn nhân ngư dị tộc lại phân tán trốn ở biển sâu dù là đường cảnh tự mình xuất thủ tìm kiếm cũng phải tốn không ít thời gian nhưng hắn không phải cái yêu thích bị người chiếm tiện nghi tính tình phù tăng quốc chính mình không thể lực vậy liền nhìn xem phù tăng dân chúng thương vong đi không sai ta chỉ đáp ứng phù tăng sẽ ra tay cũng không có nói cụ thể thời gian xuất thủ đường cảnh cười đến rất g à u hạn hoàng thiên nhiên lại không cảm thấy có cái gì vấn đề phù tăng trước không là người bọn hắn thế nào ứng đối đều là bình thường không hổ là thế giới đệ nhất nhân hoàng thiên nhiên c ư ờ i ha ha phù tăng lần này chỉ sợ muốn chính mình đảo hố cho mình này vậy cũng là bọn hắn tự tìm một cái sẽ đem quốc gia mình dân chúng xem như t ế phẩm đốt cho biến dị đại xạ quốc gia hạ cuối có lẽ so với chúng ta tưởng tượng thấp hơn đường cảnh lắc đầu đối phù tăng triệt để bó tay rồi chân trước mới có bí cảnh dị tộc xâm lấn chân sau liền nghị chiếm tiện nghi tuất giữ lại giáp tỉnh giả thế lực cùng tài nguyên dân chúng tự thương bọn hắn không thèm để ý chút nào phù tăng giáp tỉnh giả、A. thật sự là t ă n g tâm bệnh cùng nói không chừng bí cảnh bị xông phá đều tồn tại ẩn t ì n h hoàng thiên nhiên ý tưởng đ ộ t phát nói dù sao lấy t r ư ớ c thủ được thật tốt bí cảnh thế nào lại bỗng nhiên bị công phá đâu còn không phải loại cực lớn bí cảnh chỉ là một tòa cỡ lớn bí cảnh phải biết cỡ lớn bí cảnh là không tồn tại chân thần dị tộc liền ngay cả thần minh số lượng cũng rất ít bình thường chỉ có một hai cái phù tăng quốc có một tòa loại cực lớn bí cảnh cùng bốn tòa cỡ lớn bí cảnh hai vị thần minh chấn áp một tòa cỡ lớn bí cảnh theo đạo lý hoàn toàn có thể thủ được thậm chí còn có tinh lực phát động t h à n công có thể trong đó một tòa cỡ lớn bí cảnh hết lần này tới lần khác thất thủ rất khó không nghi ngờ trong này có phải hay không phát sinh một chút bẩn t h i ể u cùng tính toán ta ngược lại thật ra không quan tâm cái này p h ù tăng chân thần yêu thế nào đấu tranh nội bộ chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta cựu trâu ta mới lười đi quản đường cảnh ngáp một cái hắn chuẩn bị giữa chưa ngủ cái ngủ chưa biến thành giáp tỉnh ra s a u thuận tiện nhất một điểm chính là tùy thời có thể lấy chìm vào giấc ngủ cái t r ù n g loại kia chỉ cần nằm xuống mấy phút rất nhanh có thể đi vào ngủ say trả thái tùy thời có thể lấy thức tỉnh hoàn toàn không có tại người bình thường lúc thức đêm ngủ không được tình huống đương nhiên theo thực lực đẳng cấp đề cao thực ra không ngủ cũng được bất quá đường cảnh vẫn giữ lại ngủ quen thuộc bao quát mỗi ngày ngủ trưa đúng chúng ta xác thực không cần thiết chú ý phụ tang hoàng thiên nhiên gật gật đầu ừ n vẫn là nói tiếp những cái tiêu biến mất nhân ngư dị tộc ta nghi ngờ bọn chúng khả năng có mưu đồ đường cảnh nói ra ý nghĩ của mình mưu đồ hoàng thiên nhiên nghi hoặc không hiểu chỉ bằng nhân ngư dị tộc bí cảnh những dị tộc kia nguyên bản thế giới bị d i ệ t thế bàn tay lớn phá hủy bật nát thành tất cả lớn nhỏ dị tộc muốn sống sót nhất định phải tiến vào chủ thế giới hoàng thiên nhiên thực sự nghĩ mãi mà không rõ mục đích của bọn nó đã, đã đạt thành còn có thể lại hình cái gì đ ư ờ n g cảnh không sai bọn chúng chạy ra bí cảnh ngươi cho rằng bọn chúng sau đó sẽ như thế nào một bốn những n à y dị tộc chạy ra bí cảnh rồi mới tại biển sâu ă n ra bọn chúng chủng tộc có thể tiếp tục sinh sôi rồi mới cùng chúng ta nhân loại tranh đoạt không gian sinh tồn hoàng thiên nhiên nói ra hán từ đầu đến cuối cho rằng nhân ngư dị tộc lật không nổi cái gì bọc nước nhân ngư dị tộc chỉ có hai tên chân thần cộng thêm không đến mười tên thần minh đừng nói là cùng người của toàn thế giới loại giáp tỉnh dạ là địch không cần đường cảnh ra mặt liền ngay cả tây đại lục g i á c tình giả đều có thể tùy tiện chấn áp bọn chúng nói cho cùng những n à y phân tán tại mỗi cái bí cảnh dị tộc tại nhân loại g i á c tình giả trước mặt căn bản không có ưu thế có thể đường cảnh tất nhiên như thế nói hoàng thiên nhiên biết sự tỉnh khả năng không như vậy đơn giản chương 362, chân thần phía trên đối thủ chương 362, chân thần phía trên đối thủ ngươi cho rằng nhân ngư dị tộc hiểu rõ đến nhân loại cường đại bọn chúng là cái gì phản ứng đường cảnh lời nói lệnh hoàng tiên nhiên suy nghĩ tỉ mỉ sợ c ự nhân ngư dị tộc sông bí cảnh tự nhiên sẽ cùng nhân loại có chỗ gặp nhau dù là bọn chúng cũng không hiểu ngôn ngữ của nhân loại lại có thể thông qua b i ể n rộng bơi về phía tư phương kiến thức đến rất nhiều cường giả tại phát hiện nhân loại cường đại sau bọn chúng trước tiên không phải đàm phán cũng không phải thân phục mà là ẩn nút đến biển sâu đường cảnh nói đến đây hoàng thiên nhiên đ ô n g nhiên bố đầu một cái bọn chúng khẳng định tại nín hỏng nhận âm thanh rất vang lên dọn r ã đường cảnh cách điện thoại đều nghe được trả lời đúng đường cảnh cười lấy gật đầu ẩn nút biển sâu nhìn như là tại tránh họa thời gian ngăn tránh cho cùng nhân loại tiếp xúc nhưng nhân loại tại khoa học kỹ thuật thời đại cũng đã bắt đầu chưng ơ dùng b i ể n rộng từ khi giác tỉnh giả hiện sau b i ể n sâu cũng không còn là nhân loại cấm địa những nhân ngư kia dị tộc sớm tối muốn cùng nhân loại phát sinh gặp nhau bọn chúng không phải hai mươi bảy tại nội bộ mà là tại ẩn nút chờ đợi đường cảnh ta phỏng đoán nhân ngư dị tộc sau tay có lẽ là có tiến vào càng thức tỉnh hơn người cao t ầ n g thứ thủ đoạn những người cá này dị tộc quá hỏng bọn chúng lại có sau tay hoàng thiên nhiên rất kích động nếu như không phải đường cảnh cùng hắn thảo luận hắn vẫn đúng là nghĩ không ra điểm ấy dù sao toàn thế giới giác tỉnh giả đều có một cái cộng đồng nhận biết cái kia chính là chân thần là thế giới này cực hạn mà đường cảnh thành đệ nhất thế giới g i á c tình giả có thể tiện tay miệu sát dị tộc tồn tại làm cho tất cả mọi người thả nhẹ đối dị tộc cảnh giác đều cho rằng lại nhiều dị tộc chân thần tại đường cảnh trước mặt toàn không đáng chú ý có thể đường cảnh phân tích lại là nhường hoàng thiên nhiên đáy lòng tảng đá lớn lại treo lên vậy chúng ta chẳng phải là muốn lập tức đến sớm vận tảng nhân ngư tộc chân thần h á n vội vàng đề nghị không nóng này tình thế không hoàng viện trường tưởng tượng như vậy nghiêm trọng đường cảnh bất như c ũ vân đạm phăng k i n h cái này khiến hoàng tiên nhiên cũng lập tức an tính lại hắn đang nghĩ có lẽ trên cái thế giới này đã không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho thiếu niên sợ hãi tốt ta ta nghe lão thẩm đã nói ngươi rất có chủ kiến ta tất cả nghe theo ngươi hoàng thiên nhiên hoàn toàn không có thân là phó viện trưởng ra đỡ hai người nói chuyện một mực lấy đường cảnh làm chủ tâm cốt muốn đột phá chân thần đạt tới trong truyền thuyết chân thần phía trên ở đâu là như vậy đơn giản đường cảnh cười lấy lắc đầu coi như nhân ngư dị tộc thật có biện pháp ta cũng có thể ứng phó câu nói này lộ ra một cái mấu chốt tin tức vị hoàng thiên nhiên bén ngày bắt được có thể ứng phó chân thần phía trên đây thật là cái tin tức kinh người nhường hắn hoàn toàn không ẩ n tàng lại trên mặt trần kinh thậm chí luôn miệng điệu đều cao mấy chục điểm chứ sao ta rất có n ắ m chắc nếu không lại thế nào có thể tùy tùy tiện tiện giết chân thần cùng giết lấy chơi giống như đương cảnh bình tĩnh gật đầu thực ra hắn đã sớm muốn gặp được chân thần phía trên đệ nhân thật tốt đánh một chầu luôn cùng kẻ yếu g i a thủ sẽ để cho thân thể của hắn g ì xét nếu là nhân ngư dị tộc bên trong thật có thể sinh ra chân thần phía trên hắn không biết lo lắng ngược lại sẽ thật cao hứng hoàng thiên nhiên nói rất có đạo lý xác thực lực lượng của ngươi siêu việt chân thần nhiều lắm vậy thì hoàng viện trưởng không cần lo lắng a có thể cái kia diệt thế bàn tay lớn cường đại ngươi thật có thể ứng phó sao hoàng thiên nhiên vẫn là có từng k i a từng k i a lo lắng dù sao cái kia diệt thế bàn tay lớn liên tiếp phá hủy thật nhiều bí cảnh quá làm cho người ta sợ hãi đường cảnh thì là phản bác cho dù là chân thần phía trên ta khẳng định cũng là tồn tại khác biệt cho dù nhân n g ư dị tộc thật có thể hiện chân thần phía trên cường giả cũng không có khả năng cùng cái kia diệt thế bàn tay lớn đánh đồng nếu không thế giới của bọn chúng liền sẽ không bật nát lời này có lý có cứ lệnh hoàng thiên nhiên mượi phần t h u phục là đạo lý này là ta quá phận buồn lo vô cớ biểu hiện của hắn đường cảnh cũng không ngoài ý muốn trên thực tế cái kia diện thế bàn tay lớn giống như một cái thanh kiếm đạ mồ cợ treo tại tất cả người biết chuyện trên đầu tiện tay có thể hủy diệt một cái thế giới đây là kinh khủng c ỡ nào l i ê n ngay cả đường cảnh n h ư n g hắn hiện tại đối đầu bàn tay khổng lồ kia chủ nhân cũng không phải có lòng tin tuyệt đối có thể đánh thắng dù sao tiến thử bật nát một cái cùng chủ thế giới ngang hàng thế giới cái này thí nghiệm không có cách nào làm ba trăm hai mươi bảy hắn không như vậy tăng tâm b ệ y u ồ n g cầm một cái thế giới nói bừa hơn nữa nhân ngư dị tộc lại làm chân thần phía trên đây chỉ là một phi thường nhỏ khả năng sát xuất thấp đến cơ hội có thể không cần tính đ ư ờ n g cảnh tiếp tục đánh một tề thuốc trợ tim hắn cho rằng mọi người không cần thiết quá phận lo lắng cái tia dạng thật không tốt đừng còn chờ địch nhân hiện phía bên mình liền hụ t chết có lời của ngươi ta hoàn toàn yên tâm hoàng thiên nhiên ngược lại là rất mau nhìn mở hắn cảm thấy mình chỉ là một cái thần minh cấp giác t ì n h giả ngay cả chân thần cảnh giới cũng còn không đạt tới nghĩ như vậy nhiều xác thực một chút cũng vô dụng dù sao trời sập có thân cao đỉnh lấy hắn có suy nghĩ lung tung thời gian còn không bằng gấp rút tú luyện tranh thủ sớm ngày đột phá chân thần bị đương cảnh người học sinh này siêu biệt là rất tự hào sự t ì n h có thể bị kéo xuống quá nhiều ngược lại rất mất mặt hắn cảm thấy mình cũng nên cố gắng tranh thủ tại sau này đại chiến bên trong có trên chiến trường cơ hội cũng không thể đem áp lực toàn nhường một cái học sinh gánh b á c chương ba trăm sáu mươi ba con hết tể lại ra ngoài nghiên cứu sở tuất đi s tổ số chương ba trăm sáu mươi ba con hết tể lại ra ngoài nghiên cứu sở tuất đi s tổ số cùng hoàng thiên nhiên hàn huyền một hồi đường c á n h cút máy thông tin hắn tính toán trước đó không phải nói lửa là thực sự chuẩn chuẩn bị thắng lại đi phụ tang về phần phù tang bên kia nếu như bọn hắn giác tỉnh giả đồng ý đối phó bí cảnh lao ra dị tộc cùng dị thú thực ra đối còn lại phù tang dân chúng sẽ không tạo thành thương vong nhưng nếu là bọn hắn muốn bảo tồn thực lực những cái kia dân chúng chẳng khác gì là bị phù tang giác tỉnh giả thế lực từ bỏ như thế ai cũng không có lý do nhúng tay đương nhiên cái này trong lúc mấu chốt cũng không ai dám xen vào việc của người khác đường cảnh thế nhưng là mới đáp ứng phù tang muốn đối phó những dị tộc kia có khác nước giác tỉnh giả thế lực dám xuất hiện tại phù tang cái kia chính là cùng hắn đối nghịch kiến thức qua đường cảnh cường đại sau không ai dám cùng hắn là địch tu luyện tới thần minh thậm chí chân thần cũng không dễ dàng ai cũng không nguyện ý cầm sinh mệnh nói đ ù a lại qua một ngày đường cảnh trong đầu vang lên thanh ấm nhắc nhở con ít tể ra cửa đường cảnh không có để ý bởi vì hắn đang cùng triệu hành nói chuyện triệu hành là học viện giáo sư phụ trách học viện bậy thành trở lên nghiên cứu nhìn xem trên bãi tập bộ kim phi thuyền khổng lồ triệu hành không khỏi hỏi này đại gia hỏa ngươi là từ đâu buộc làm tới nó là s ở tuất đi s ổ số là thế giới khác khoa học kỹ thuật sản phẩm đường cảnh phi thường bình tĩnh giải thích chủ thế giới bên này bởi vì g i á tỉnh giả xuất hiện dẫn đến tại khoa học kỹ thuật phát triển bên trên nhưng thật ra là không bằng địch già thế giới tờ cờ cờ phi thuyền vũ trụ kiểu châu thực lực tự nhiên có thể nghiên cứu ra có thể tượng s ở tuất đi s tổ số cái này so với trạm không gian còn muốn to lớn mười mấy lần đại gia hỏa trước mắt vẫn đúng là nghiên cứu không r a cũng có trách triệu hành mặt mũi tràn đầy chân kinh đương nhiên đang nghe đường cảnh nói s ở tuất đi s tổ số là hắn từ dị giới làm ra lúc không chỉ có là triệu hành càng thêm chân kinh phụ cận vây xem phong thần học viện thầy t r ọ đều kinh hãi bọn hắn không phải khoa học kỹ thuật của nhân đối mặt sợ tuất đi s t ổ số sẽ chỉ cảm thấy rất mới mẻ giống như rất lợi hại g ra tử có thể nghe được đường cảnh nói hắn thế mà có thể đi vào dị giới chúng người sùng bái đều đạt đến một cái đỉnh điểm thì ra đường cảnh đại lão đã mạnh tới mức này sao quả nhiên thiên tài bên trong mỗi ngày mới chính là cùng chúng khác biệt liên quan tới xuyên thẳng qua dị giới chuyện này đường cảnh bây giờ hoàn toàn không cần che lấp trước kia nhỏ yếu nói ra khả năng lọt vào người khác ngấp nghẽ thực lực bây giờ biến thành chủ thế giới t r ầ nhà n hoàn bị không cần lo lắng điều ấy so với hắn nhỏ yếu người không có năng lực ngấp nghẽ mạnh mẽ hơn hắn tồn tại chính mình liền có thể xuyên thẳng qua thế giới cái kia diệt thế bàn tay lớn là ví dụ tốt nhất đ ư ờ n g c à n h đồng học chiếc này s ở tuất d s của số có thể bán cho học viện sao triệu hành đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi thăm hắn s ở lấy thân thuyền trên mặt đều là thân tình với tư cách làm nghiên cứu khoa học nhìn thấy này dạng tiên tiến khoa học kỹ thuật sản phẩm chỉ n g h ĩ điên của nghiên cứu đem tất cả kỹ thuật hiểu rõ rồi mới đem lý luận biến thành thực tiễn đương nhiên có thể ta vốn chính là chuẩn chuẩn bị lưu cho học viện trực tiếp đưa cho học viện cũng không có vấn đề gì đương cảnh rất hào phóng địa đáp ứng triệu hành tình cầu hắn thử qua sợ t u ậ t đi est tổ số mạnh nhất nguồn năng lượng vừa nạ gồn tư hệ thống động lực dù cho chuyển hóa làm cường đại vừa nạ gồn tư tháo hắn lực phá hoại cũng chỉ tương đương với thần minh một cách loại cường độ này c ô n g kích đối trước mắt cựu châu mà nói có lẽ còn rất xem trọng nhưng đối với đường cảnh tới nói hoàn toàn không tính là trợ lực cùng hắn để nó tại nhà kho buộc hít bụi không bằng đưa cho phong thần học viện thầy trò chơi không thể triệu hành giọng nói rất kích động học viện chúng ta cũng sẽ không bạch chiếm ngươi tiện nghi nói ra mất mặt hắn biết rõ đường cảnh là xem ở là học viện học sinh lại cùng thẩm thiên lâm quan hệ thầy trò mới có thể xuất ra sở tuật đi s tổ số đ ư ờ n g cảnh đồng học như thế khẳng khái hào phóng bọn hắn học viện càng không thể hẹn h ỏ i tốt là triệu giáo sư ngươi tùy tiện cho số lượng tự ý nghĩ ý tứ là được đừng đem học viện tài chính làm khó khăn ta còn trông cậy và hôm nay nhiều nhận chút học đệ học nội đ ư ờ n g cảnh cười lấy n h ẹ gật đầu hắn không cần thiết cưỡng ép đem đồ vật cho người ta có lẽ tại có ít người xem ra miễn phí tặng cùng là thiên đại hảo sự có thể mọi thứ không thể tuyệt đối phong thần học viện mấy vị lao sư cùng giáo sư mặc dù khả năng tồn tại một số bệnh vật nhưng ở trái phải rõ ràng bên trên nhân phẩm rất đáng được tin cậy ba nghìn l ớ c đây là chúng ta phong thần học viện những năm này tích lũy được tư kim nhiều không có cách nào lại cho nếu không học viện liền muốn phá sản triệu hành vừa n g a n tâm đem phong thần học viện bốn ban đầu đều v é n đi ra nhưng hắn cảm thấy rất giá trị đừng nói sở tuột đi s ở tuất đi et tổ số kỹ thuật bản thân liền là vô giá sao ứng, chi bảo liền xem như thế giới đã biết mũi nhọn kỹ thuật đó là có nhiều tiền hơn nữa người ta cũng không bán một khi cựu châu hoàn toàn nắm giữ sợ tuất đi et tổ số kỹ thuật có thể đem gội nạ gồn tư hệ thống động lực chơi ra hoa để quân đến lúc đó toàn bộ thế giới giác tỉnh giả cực lớn bộ phận cũng sẽ không tiếp tục biến thành uy hiếp thần thoại cấp cường giả có thể chịu đạn hạt nhân lại không cách nào gánh bắt được v g a nạ gồn tư pháo trừ ra chân thần giác tỉnh giả đều sẽ mất đi tuyệt đối an toàn những cái kia cường đại lại làm áp giác tỉnh giả nhóm liền không có ung dung ngoài vòng pháp luật ý b ả o tốt liền theo triệu giáo sư ngươi nói xử lý đường cảnh không hề nghĩ ngợi liền chấp nhận triệu hành báo giá đồng thời trong lòng có chút ngạc nhiên phong thần học viện thế mạng như thế có tiền chương ba trăm sáu mươi b ố có tiền phong thần học viện chương ba trăm sáu mươi b ố có tiền phong thần học viện đường cảnh một bức biết phong thần học viện tài đại khí thô chỉ nhìn một cách đơn thuần hàng năm cho tân sinh tài nguyên liền có thể thấy vật tới nhưng hắn không nghĩ tới phong thần học viện so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn có tiền ba nghìn nước tư kim là hắn biến thành địa phủ địa tàng ba năm tiền lương một điểm một toa loại cực lớn bí cảnh tất cả hoạt động tài nguyên cộng lại cũng liền so với hơn ba nghìn nước trước đó giáp tỉnh giả đại biểu hội nghị ma dê mê châu cũng chỉ đồng ý vận hai nghìn n ư tư kim lại nhiều liền không muốn hơn nữa nay ba nghìn nước vẫn chỉ là phong thần học viện thời gian dài tiền tiết kiệm thuộc về cho ra đi sẽ không ảnh hưởng học viện vận chuyển bộ phận năm nay học viện khuyết chứng nhận theo đường cảnh biết có chừng một ngàn người có lẽ sẽ không giống trước kia như thế học viện cho mỗi cái học sinh tài nguyên như vậy nhiều có thể chuyển đổi xuống tới chia đều một cái học sinh học viện hàng năm lại cấp cho chí ít năm trăm l ạ n tư kim những cái kia thiên phú ư u dị biểu hiện tốt đẹp học sinh học viện sẽ còn tăng lớn cường độ bồi dưỡng có thể nói phong thần học viện tổng tư sản tuyệt sẽ không ít hơn so với bằng ước cho ra ba l ú t h ị đau lại sẽ không thương cân độ cốt ta quá kích động ta sẽ cùng học viện bên kia liên hệ mau chóng đem tư kim sáu trăm tám mươi bảy đánh vào tài khoản của ngươi triệu hành cười đến thật cao hứng hắn không kịp chờ đợi muốn con mắt s ở tuật đi s ở số đường cảnh không nói gì tình cảm ngươi còn không có cùng học viện những người khác thương lượng bất quá hắn biết triệu hành tất nhiên cùng mình nói xong sự tình liền sẽ không lại phát sinh biến hóa thế là hắn nói ra cái kia có thể đem ba ngàn vạn ước tư kim chuyển hóa thành tài nguyên cho ta không v ừ i vặn trước mắt trong đêm tam diệp thảo ước chỉ còn lại ngàn vạn là thời điểm nạp tiền một đợt o vốn là hắn là chuẩn bị tìm một cơ hội dùng chính mình trong tài khoản tư kim mua sắm tài nguyên kết quả lập tức sẽ tới tay ba nghìn nước hắn cũng không cần di chuyển chính mình tiền tiết kiệm triệu hành gật đầu không có vấn đề ngươi bây giờ có được sáu gấp quyền mua hạn này ba nghìn nước xuống dưới có thể mua được năng nghi ớ c tài nguyên đ ư ờ n g cảnh sáu gấp quyền hạn là cựu châu thông dụng hắn cũng không lo lắng phong thần học viện cấp không nổi vậy được cờ di giờ cờ ta sẽ không quáy r à y triệu giáo sư nguyên nghiên cứu phi thuyền nói xong đ ư ờ n g cảnh rời đi thao trường đối với hắn rời đi triệu hành không làm giữ lại hắn tâm tư hoàn toàn bị sợ tuất đi s tổ số hấp dẫn căn bản không lo được cùng đường cảnh nói chuyển p i ế m ngược lại là có không ít phong thần học viện học sinh muốn cùng đường cảnh nói chuyện t i ế n g để bày tỏ đạt chính mình sùng bái chi tỉnh bất quá những này đều bị đường cảnh bỏ rơi kết giới bơ mở tận tảng bản thân k ý tức cùng tồn tại những người khác sẽ chỉ phát hiện ồ đường cảnh đồng học thế nào không thấy người đều không thấy các học sinh tự nhiên rất nhanh liệt tản đường cảnh chỗ biệt thự học viện học sinh bình thường là không cho phép tiến vào trừ ra cùng hắn quan hệ tốt nếu không khu biệt thự cổng bảo an cũng sẽ không thả người tiến đến tiến vào biệt thự g i n g phun lửa vẫn tại nằm ngáy ho ho không có lúc chiến đấu g i n g phun lửa chỉ làm hai chuyện ăn ngủ cùng ngủ r ồ i ăn đường cảnh cũng không quái dây nó chuẩn bị mấy ngày kế tiếp thật tốt tu luyện hắn có thể cảm giác được chính mình khoảng cách chân thần cực hạn còn thiếu một chút khoảng cách và hấp thu xong bảy cái loại cực lớn bí cảnh thế giới chi lực đại khái còn kém không nhiều hắn sở dĩ tu luyện tốc độ rất nhanh cũng cùng thế giới chi lực có quan hệ dưới tình huống bình thường chỉ có tu luyện tới d ư ớ i một người thế giới mở chi duy cái chủng loại kia cảnh giới đặt tới thế giới mức cực hạn có thể chịu đựng lại đi cưỡng ép nối liền thế giới cái kia dạng mới có thể thu được vào tay thế giới chi lực có thể có thể đường cảnh lại chui bí cảnh không phải hoàn chỉnh thế giới chỗ trống lợi dụng thế giới không cam tâm tùy tiện hủy d i ệ t quy tắc từ đó vượt cấp hấp thu thế giới chi lực đây mới là hắn tu luyện tốc độ cực nhanh nguyên nhân căn bản có thể càng là tu luyện tới phía sau tốc độ của hắn sẽ từ từ trở nên trầm trạng bởi vì loại cực lớn bí cảnh thế giới chi lực cuối cùng chỉ là tại chân thần cảnh giới phạm vi bên trong muốn siêu việt chân thần đ ặ t tới trong truyền thuyết chân thần phía trên không phải tưởng tượng cái tia dạng dễ dàng bất quá đường cảnh cũng không nóng nảy hiện tại toàn thế giới tổng cộng có gần trăm t o à loại cực lớn bí cảnh gần trăm tờ loại cực lớn bí cảnh thế giới chi lực các đứng lên tuyệt đối vô cùng kinh khủng mặt khác nam cực đại lục bên kia tựa hồ lại vận hiện một tòa mới loại cực lớn bí cảnh và đem những ngày bí cảnh thế giới chi lực toàn bộ đều hấp thu xong tất hắn cũng không tin mình không thể biến thành chân thần phía trên điểm xuất phát đương nhiên hắn biết rõ chân thần phía trên không phải điểm cuối cùng rất có thể vẹn vẹn là hoàn toàn mới cấp độ từ con đế tể cường hóa thăng cấp phía trên liền có thể nhìn ra mánh khỏe hắn nhớ ký tại thương thành con đế tể muốn thăng cấp yêu cầu mua sắm thái ớt chân tiên như thế nói đến thái ớt chân tiên phía trên có phải hay không còn có thái ớt kim tiên hoặc là đại la kim tiên đâu hắn có dũng khí dự cảm cái kia diệt thế bàn tay lớn cũng không phải thái ớt chân tiên thực lực như vậy đơn giản rất có thể chính là càng cường đại hơn tồn tại hắn có lòng tin cùng thái ớt chân tiên cấp bậc địch nhân giao thủ đồng thời chiến thắng đối phương có thể gặp được càng mạnh cấp độ địch nhân hắn cảm thấy liền rất treo bất quá hắn không quá mức để ý nhưng hắn cảnh giới một mực kẹt tại chân thần cấp độ lại không có nghĩa là thực lực của hắn không có tiến bộ chờ đến diệt thế bàn tay lớn giáng lâm thời điểm nói không chừng hắn sớm có sức đánh một trận chứ ba trăm sáu mươi lăm con ếch tể ảnh trụ hủy diệt thế giới chương ba trăm sáu mươi lăm con ếch tể ảnh trụ hủy diệt thế giới mấy ngày sau triệu hành gõ biệt thự cửa lớn đường cảnh đồng học ta là tới cho ngươi đưa cái k i u ba nghìn nước tài nguyên thế mà như thế nhanh liền đưa tới đường cảnh thật bất ngờ hãn nguyên bản còn tưởng rằng phải tốn chút thời gian mới có thể đem tài nguyên đưa đến ba nghìn nước tài nguyên cũng không ít đổ đầy cả một cái biệt thự hoàn toàn không còn lời nói dưới duy nhất một lần điều động những tài nguyên này không thiếu được phải tốn chút thời gian nghe nói là đưa cho ngươi tài nguyên các phương diện đều rất phối hợp tốc độ tự nhiên là sắp rồi triệu hành nói xong liền đưa cho đường cảnh một cái phỉ màu xanh lá vòng tay đây là đường cảnh hơi s ữ n g sở ở cỡ lớn không gian đạo cụ mới n h ấ t nghiên cứu khai thác tới triệu hành có phần thành đắc ý nói vì nghiên cứu cái đồ chơi này hắn nhưng là hoa hơn năm công phu cuối cùng khai phát thành công trước tiên liền nghĩ tại đường cảnh trước mặt tú một lần a cũng không tệ lắm ta rất khiếp sợ đường cảnh phi thường phối hợp gật đầu rồi mới đưa tay tiếp nhận không gian vòng tay tinh thần lực tiến vào bên trong phát hiện là một cái đại khái có một ngàn mét khối không gian tràn đẩy các loại tài nguyên nếu như là tại con nết tể h ệ n trước hắn khả năng thực biết rất giật mình nhưng so với trò chơi lữ hành nhà còn có tựa hồ có thể cất giữ tất cả nhà kho trong tay không gian đạo cụ liền không đáng chú ý tốt ta không hổ là ngươi thấy đường cảnh phản ứng t r i ệ u hành đắc ý lập tức biến mất chẳng qua là cảm thấy loại này cỡ lớn không gian tồn t r ữ đạo cụ đến bây giờ mới xuất hiện có chút ngoài ý muốn đường cảnh rất chân thành giải thích tại chủ thế giới bên này giáp tình giả sớm xuất hiện phi thiên nội địa phán phất thần minh kết quả trừ ra không gian năng lực giáp tình giả những cường giả khác trước kia thế mà không có cỡ lớn không gian đạo cụ hiện tại cuối cùng xuất hiện ngược lại là lộ ra hợp lý đứng lên triệu hành b ấ t quá cái này vòng tay chỉ là vật thí nghiệm không gian lại theo sử dụng số lần từ từ nhỏ dần cho đến biến mất còn không phải chính thức thành phẩm không sao ta tạm thời đủ đường cảnh không có biểu hiện bất mãn hắn đồ vật trên cơ bản đều là đặt ở trò chơi nhà kho cái tia buộc càng thêm an toàn và sau này cỡ lớn không gian đạo cụ kỹ thuật thành thục hắn ngược lại là có thể đem rất nhiều thường dùng vật phẩm đặt ở trong không gian loại tia tiểu không gian thật sự là không đủ dùng tại thu hoạch được địa tàng danh hiệu thời điểm địa phủ liền phái người đưa tới một cái không gian Số hấp dẫn. mỗi ngày lớn nhất hứng thú chính là tiến hành nghiên cứu cảm thấy lãng phí một giây đều là sai lầm xác định triệu hành rời đi đường cảnh đóng lại biệt thự cửa lớn tiếp đó liền chuẩn chuẩn bị nạp tiền có thể đem không gian vòng tay trực tiếp cùng trò chơi tiến hành kết nối nạp tiền sao dù sao đưa tay vòng tay bên trong tài nguyên lấy ra rồi mới sẽ chậm chậm nạp tiền khá là phiền thoái vậy thì hắn nếm thử hỏi câu này có thể máy móc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên rất tốt vòng tay bao lấy tài nguyên toàn bộ nạp tiền đ ư ờ n g cảnh lập tức chỉ thị rất nhanh hắn phát hiện trong vòng tay tài nguyên không ngừng biến mất mới một phút thời gian tất cả vật tư toàn diện nạp tiền hoàn tất trò chơi bảng bên trên tam diệp thảo số dư còn lại biến thành hơn năm tỷ ken duy nhất một lần nạp tiền vượt qua năm mươi lúc tam diệp thảo mở ra chợ chiến công năng máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa Cái gì là chiến công gì năng? là trợ đường ố i mới, chức năng đ cảnh h o toàn à n không b i ế t gì、cả. chợ ả Trợ c i tại cái khác thế giới phải ế đế n công năng, con hành không tức khác lúc, gặp tể thế lưu chiến c ố n nhân, lần g cự địch có có cơ thể h một ộ thỉnh trợ chủ sinh hiệp h cầu c ký i đấu. thì a sẽ tới tể t con ế tiến chiến chiến giới Đường hỏi. Trợ t hành cảnh h đấu. chủ ký sinh không cách nào tiến hành thời không xuyên qua chỉ có thể một lần phát động công kích nên công kích đều sẽ định hướng truyền thống đến con ếch đế tể trên người địch nhân nghe được giải thích đường cảnh đối chợ chiến công năng có cơ bản hiểu rõ chẳng khác gì là cho con nết tể lên nhất lớp bảo hiểm n h i ề u một cái bảo b ệ n h át chủ bài mặc dù không phải mời có thể trực tiếp tiến vào thế giới khác chiến đấu nhưng thêm một cái át chủ bài con nết tể khi tiến vào tồn tại cường giả thế giới liền sẽ càng thêm an toàn một điểm chức năng này xác thực rất không tệ ken con nết tể gửi trở về lữ ư hành ảnh trụ xin chú ý kiểm tra và nhận không đợi đường cảnh đóng lại trò chơi bảng thanh âm nhắc nhở lại vang lên con nết tể cuối cùng đồng ý gửi ảnh trụ không biết nó ở thế giới nào những ngày nghĩ đến đường cảnh điểm kích nhắc nhở h u n g ba tấm ảnh chụp song song biểu hiện tới lần này con hết tể rất bỏ được chụp ảnh ngựa đ ư ờ n g cảnh cười lấy ấn mở bức ảnh đầu tiên trước kia con hết tể nhiều nhất gửi trở lại hai tấm ảnh trụp hắn vẫn là coi là hạn mức cao nhất chỉ có thể gửi hai tấm bức ảnh đầu tiên biểu hiện địa điểm là tại một mảnh băng thiên tuyết địa rừng tây bột rơi xuống tuyết lớn đập vào mi mắt là con hết tể từ trên trời dáng xuống đá nghiêng chân hình tượng mà bị đá thì là mái tóc dài màu đen thiếu niên tại ảnh t r ụ góc dưới bên trái có một cái màu đỏ tím tóc thiếu niên trên lưng của hắn còn neo một cái toàn thân vết máu khuôn mặt g ữ tợn t i ế u nữ đây là con nết tể thế mà đi quỷ d i ệ n chi nhận thế giới môi chương 366, xuất phát tiến về phù tăng chương 366, xuất phát tiến về phù tăng nhìn trên tấm ảnh nội dung bị con nết tể đạt bay người hẳn là cột nước giàu cương nghĩa dũng mà đổi thành bên ngoài hai người là táo môn than carbon chị lan g cùng táo môn mi hạt đ ậ u sự tình phát sinh ở ạ nỉ mở m đầu than carbon chị lan g một nhà bị quỷ t ậ p kích cái lưu mội mội mi hạt đ ậ u người sống vì cứu m ộ i m ộ i hắn mang theo mi hạt đầu xuống núi trên đường mi hạt đầu quỷ hóa é m chút dưới than carbon chị lan vốn là giàu cơ ư nghĩa n g dũng bị than carbon chị lan cảm hóa giới thiệu hắn đi sư phụ mình cái kia tu hành kết quả bị con ếch tệ như thế một pha trộn ai cũng không biết tương lai lại biến thành cái gì d ạ i ả tử xem hết bức ảnh đầu tiên đường cảnh tiếp lấy ấn mở chương không hai ảnh trụ tấm hình này nội dung 687 là than carbon chị lan ngồi tại con ếch tệ bên người hai người cùng một c h u ngồi xuống tu hành về phần mi hoạt động trong miệng ngậm lấy cây trúc nhỏ ngoan ngoan ngồi t r ồ n h ồ m ở than carbon chị lan đặc chế trong giường lẳng m ã nhìn xem hai người tuốt ra hỏa con ít tể đây là dạy người trên việc tu luyện nghiện nhìn xem ảnh chụp nội dung đường cảnh bất đắc dĩ lắc đầu con ít tể chân chức mới dạy địch g i ả thế giới người tu hành chân sau đi vào quỷ diệt thế giới lại đang dạy người tu hành dạy vẫn là nhân vật chính than carbon chị lang than carbon chị lang cựu nhân cũng là quỷ diệt thế giới lại buốt quỷ múa thập không t h ẳ n g coi như thẳng rồi một cái chỉ có hô hấp pháp chiến đấu thế giới gặp được tu tiên giảm duy đặc kích quả thực là bị treo lên đánh tiết ấ u đường cảnh bày tỏ rất chờ mong quỷ diệt thế giới tương lai biến hóa tiếp theo hàn ấn mở cuối cùng nhất một tấm hình tấm hình này bên trên đã không có than carbon chị lang cũng không có con ếch tể thân ảnh chỉ có mi hạt đậu chính diện đặc tạ o hình tượng bên trong mi hạt đậu khéo léo ngồi xổm trong giương ngoài miệng vẫn như cũng ngập lấy cây trúc nhỏ t r ậ n to hai mắt t ỏ mò nhìn quanh con ếch tể sẽ không phải lại muốn chọn phi rồi đường cảnh phi thường không nói nghĩ đến con ếch tể trong quyển nhật ký chọn phi đã đủ nhiều thế mà còn phải lại đến bất quá đường cảnh sờ mũi một cái giống như lại nhiều một cái không nhiều dù sao con ếch tể yêu thích theo nó đi a đem ảnh chụp đóng lại đ ư ờ n g cảnh lại điểm tiến vào thương h à n h nhìn xem thái ớt chân tiên hắn lại nếm thử mua sắm dù là tam diệp thảo đầy đủ nhưng cũng không cách nào tiến hành mua sắm xem ra vẫn là yêu cầu hấp thu bảy cái loại cực lớn bí cảnh thế giới chi lực mới được à. lắc lắc đ ư ờ n g cảnh thối lui ra khỏi trò chơi rồi mới hắn cầm điện thoại di động lên đã thông tin tức cho ngô hạo quân an bài một chút ba ngày sau xuất phát tiến về phụ tang t ố t ta sẽ an bài tốt tất cả ngô hạo quân kích động cam đoan cuối cùng đương trưởng quan muốn bắt đầu hiện ra thực lực bản thân sao đương cảnh tiến về phụ tang xử lý loại cực lớn bí cảnh trở về khả năng đối với hắn cá nhân tới nói chỉ là thu hoạch một đợt thế giới trí lực thiện thể dây chút tài nguyên nhưng đối với cựu châu mà nói cái k i a chính là hiện ra thực lực của hắn hiện ra cựu châu sức chiến đấu cao nhất đ ư ờ n g cảnh mỗi lần xuất thủ đều là tại hướng toàn thế giới giác tỉnh giả tiến hành c h ấ n n h i ế p trở ngại sự cường đại của hắn thực lực những cái k i a giác tỉnh giả bên trong ngư quỷ xa thần chỉ có thể thành thành thật thật, không dám chơi cái gì yêu tiêu thân không nên q u á phiền phức đơn giản xuất hành liền tốt đương cảnh cố ý nhắc nhở câu hắn sợ chính mình không nói đến lúc đó ngô hạo quân an bài qua được tại cao điệu ta hiểu đường trực quan ngô hạo quân lập tức hiểu ý vậy thì tốt ba ngày sau thấy nói xong đường cảnh dập máy thông tin hắn chuẩn bị ở sau đó thời gian nửa tháng bên trong cấp tốc dọn dẹp bảy tòa loại cực lớn bí cảnh hấp thu trong đó thế giới chi lực làm tốt tấn cấp chân thần phía trên làm chuẩn bị trước đó đường cảnh chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi ba mấy ngày nay cựu châu bắt được không ít từ phù tăng bí cảnh trốn tới dị thú những n à y dị thú đại bộ phận đều là sống dưới nước làm thành hải sản xỉ mỉ hương vị rất không tệ hắn đã quen bản thổ dị thú thịt hắn chuẩn bị thay đổi khẩu vị ngao ngao đối với cái này g i n g phun lửa nâng xong c h à o hai chân tán thành với tư cách siêu cấp đại ăn hàng nó đôi tất cả mỹ thực đều không có chút nào sức chống cự người lại ăn xuống dưới nói không chừng có thể thu được g i n g phun lửa nhất tộc rất b é o l o n g xương hảo đ ư ờ n g cảnh sờ lên đầu của nó túi ngao g i n g phun lửa bày tỏ mạnh mẽ kháng nghị nó thế nhưng là siêu cấp xây đa l o n g ăn nhiều một chút thế nào rồi bạn nhất ăn ngon không cẩn thận là được sút tơ sải dạn hai lòng đây được có thể ăn là phúc đương cảnh cười lấy gật đầu dòng phun lửa có thể ăn chủ yếu vẫn là đường cảnh lung chiều sung vật của hắn đương nhiên sẽ không bị đói cứ như vậy đường cảnh cùng dòng phun lửa ăn uống thả cửa ba ngày hai người điên cùng cơm khô kém chút đem phong thần học viện nhà ăn ăn hết sạch đương nhiên chủ yếu vẫn là dòng phun lửa có thể ăn một người một dòng biến thành siêu cấp xấy đa long sau lượng cơm ăn thẳng tắp lên cao cũng liền đường cảnh không thiếu tiền nếu không sớm ăn phá sản ba ngày sau đến s u ấ t phát năm tám thời gian đường cảnh sớm rời giường cố ý mặc vào một thân trang phục chính thức dù sao đại biểu là k i u châu hắn hơi chút chú ý hạ giá vẻ có thể phun hỏa long tự g ắ á c tiến vào ổ kỳ bản bị đường cảnh thu vào đại khái qua mười phút máy bay trực thăng t i ế n q u a n h m ì n h no bụng hiện tại biệt thự phía trên đường cảnh mở ra biệt thự cửa lớn cái thấy một khung cỡ lớn máy bay trực thăng vũ trang lơ lửng ở trên không trên phi cơ trực thăng nô hạo quân lớn tiếng hỏi đường t r ư n g quan có thể xuất phát sao t ố t lên đường đi đường cảnh thả người nhảy lên l i ề n nhảy vào máy bay trực thăng máy bay trực thăng đình chỉ bản tuyền hướng về phù tăng quốc phương hướng bay đi chương ba trăm sáu mươi bảy cái gì gọi cựu châu đệ nhất nhân mặt bài chương ba trăm sáu mươi bảy cái gì gọi k i ể u châu đệ nhất nhân mặt bãi bay một hồi đường cảnh phát hiện tại chính mình g ớ i trung thành phân biệt đi theo năm chiếc máy bay trực thăng vũ trang lại bay một quãng thời gian đến đường ven biển phụ cận bởi vì không gian tổn trữ kỹ thuật ngày càng thành thục đặc thù máy bay trực thăng hòm thư đi qua cải tạo khiến cho những ngày máy bay trực thăng có được siêu tốc chỉnh năng lực phi hành đường cảnh chú ý tới tại máy bay trực thăng phía dưới trên mặt biển thế mà còn đi theo mười chiếc cỡ t r u n g chiến hạm không phải nói đơn giản xuất hành sao hắn nhìn ngỗ hạo q u n một chút đây chính là đơn giản xuất hành b ố n là phía trên còn chuẩn chuẩn bị lại phái mười chiếc máy bay chiến đấu tám chiếc cỡ lớn máy bay trực thăng vũ trang hai chiếc hàng không mẫu hạm cùng hai mươi chiếc cỡ trung chiến hạm hộ hàng n ô hạo quân mặt không đổi sắc nói ra đường trưởng quan với tư cách giáp tỉnh giả đệ nhất nhân toàn thế giới chiến lược trần nhà cựu châu mặt bài trận này cho phái gia hộ tống đều có vẻ hơi đ i ệ u thấp ta vốn là ý tứ thực ra một khung máy bay trực thăng là được rồi đường cảnh kiên nhẫn giải thích nói ta biết đường trưởng quan ý của ngài có thể ngài là đi đỡ tăng giải quyết bí cảnh không phải đi hai mươi chín du lịch những cái tia bí cảnh yêu cầu người tiếp nhận cũng xử lý những nhân thủ này vừa v ậ n đi qua duy trì cục diện nô hạo quân đẩy kính mắt phải biết p h ụ tăng quốc hết thể có một tòa loại cực lớn bí cảnh năm tòa cỡ lớn bí cảnh cùng ba mươi ba tòa mô hình nhỏ bí cảnh một mặt tài nguyên ngài yên tâm giao cho p h ụ tăng người xử lý sao lời nói của hắn hoàn toàn thuyết phục được cảnh p h ụ tăng quốc những cái k i a giác t ì n h giả thậm chí có thể làm ra đem một nửa dân chúng cung phụ cho phụ tăng cự xả hành vi những tài nguyên này để bọn hắn nhìn xem khó đảm bảo sẽ không bị trong bóng tối tham ô đường cảnh gật đầu ngươi là đúng p h ụ tăng g i á c tỉnh giả không đáng tín nhiệm là muốn phái một số người đi qua nhìn chằm chằm bây giờ thế giới cùng cựu thế giới quy tắc khác biệt cựu châu quân đội tiến vào p h ụ tăng quốc cũng sẽ không gây nên mãnh liệt phản ứng bởi vì g i á c tỉnh giả mới là thế giới trưởng không giả một cái cường đại g i á c tỉnh giả nhưng so sánh mấy chục nhánh quân đội l ự c uy hiếp lớn hơn p h ụ tăng đều để đường cảnh tiến nhập quốc cảnh thả một chi quân đội tiến đến căn bản không có áp lực chút nào máy bay trực thăng dùng chính là mới nhất hệ thống động lực tốc độ phi hành rất nhanh giữa trưa đã đến phù tăng quốc chỉ định sân bay máy bay trực thăng vững vàng tốt đường cảnh cùng nỗ hạo quân dập máy tại cách đó không xa một đám phủ tang giác tỉnh giả cung tính bao lấy nhiệt liệt hoan nghênh đường cảnh các hạ đến phủ tang đ ư ờ n g cảnh chú ý tới bọn này giác tỉnh giả thực lực đều tại thần thoại cấp thuộc về phủ tang lực lượng trung kiên t ố t nói nhảm cũng không muốn nói nhiều dẫn ta đi gặp lời của các ngươi chuyện người đ ư ờ n g cảnh k h o á t k h o á t tay không nguyện ý tại lễ nghi phiền phức bên trên lãng phí thời gian biết đường cảnh các hạ xin mời đi theo ta một vị thần thoại cựu trọng giác tỉnh giả lập tức ở phía trước dẫn đường đương cảnh gật đầu chúng người hướng ngoài phi trường đi đến ngồi lên một cỗ rôn loài sơ đội xe chậm rãi tiến lên đại khái nửa giờ lộ trình một đoàn người đã đến mục đích nơi này là một mảnh rẫy cung điện b ê ngoài n nhìn lên tới mười phần xưa cũ đây là nơi nào ta trước kia đều không có nghe nói đường cảnh thuận miệng hỏi căn cứ hắn biết phù tăng cũng không có này dạng địa phương nơi này là thành mấy vị thần minh mới xây thần điện không phải phù tăng cổ kiến trúc tài xế cung kính trả lời chỉ là thần minh vẫn rất sẽ hưởng thụ đ ư ờ n g cảnh bất mãn bị môi phù tăng ngay cả một cái nhân loại chân thần đều không có những này thần minh không cố gắng tu luyện lại kiến tạo xa hoa thần điện hưởng thụ mà cựu châu thần minh từng cái vội vàng chấn áp bí cảnh căn bản không tâm tư tiêu vào những ngày vật chất hưởng thụ bên trên hai nước thần minh so sánh xuống tới ai ưu ai kém một chút có biết bất quá đường cảnh không có ở cái đề tài này bên trên nhiều lời phù tăng dù sao không phải cựu châu phù tăng thần minh như thế nào làm chỉ cần không ảnh hưởng cựu châu hắn cũng sẽ không đ h ú n g tay tiến vào thần điện nội bộ này bao lấy trang trí càng thêm quá phận cùng hắn nói là thần điện không bằng nói là lục tính cấp khách sạn suối phun bệ bơi suối nước nóng già sân vả cái gì cần có đều có điều lan ngọc thế hoa đoàn g ấ p đám dùng bốn chữ hình dung đó chính là cực điểm xa hoa chẳng thể trách p h ụ tăng bí cảnh lại thất thủ nhìn thấy này buộc ta mới nghĩ rõ ràng n ô hạo quân nhỏ r ộ n g thầm thì với tư cách i ể u châu quân đội thành viên hắn thực sự không thể đã hiểu p h ụ tăng thần minh thèm muốn hưởng thụ nếu là thình thế vậy thì thôi có thể đứng trước dị tộc xâm lấn còn có thể như thế xa hoa lãng phí bảy trăm bảy mươi ba những n à y giáp tình giả tựa h ồ thật đem mình làm thần phù tăng không ra chân thần không phải không lý do đường cảnh lắc đầu đường trưởng văn nói đúng có đạo lý Nô hạo quân phi thường nhận đồng chân thần không phải như vậy tốt thành đường cảnh thế nhưng là hấp thu năm cái loại cực lớn bí cảnh thế giới chi lực mới đột phá đến chân thần cảnh giới những cái kia không có thế giới chi lực giáp tình g i ả nhóm phải bỏ ra càng lớn đại giới cùng cố gắng mới có cơ hội dòm nó g chân thần chi cảnh nếu không trên toàn thế giới thế nào khả năng mới hơn mười vị chân thần phù tăng quốc thần minh từng cái xa hoa dâm đãng thật muốn ra chân thần đó mới có quỷ n h ư n g một đầu nguyên bản phổ thông tiểu xả cơ duyên hạ dẫn đầu thành tiệu chân thần phù tăng g i á tình g i ả nhóm mặt có thể ném đi được rồi vất quá phụ t ă n g g i á c t ỉ n h giả nhóm không thèm để ý chính là rất nhanh chúng người đi đến lớn nhất một chỗ cửa thần điện tên tia thần thoại cựu trọng g i á c t ỉ n h giả nói ra đến tám vị thần minh đều tại bộ mặt đường cảnh xin các hạ tiến chương ba trăm sáu mươi tám ở trước mặt chào phúng lại như thế nào chương ba trăm sáu mươi tám ở trước mặt chào phúng lại như thế nào thần điện cửa lớn bị đ ẩ y ra đường cảnh trông thấy bộ mặt ngồi tám vị g i á c t ỉ n h giả còn có vô số mặc trang phục nữ nhân xinh đẹp n à y tám vị g i á c t ỉ n h giả chính là phụ tang quốc thần minh rồi bọn hắn một bên uống rượu là vui một bên trái ôm p h i ấp gọi là một cái thật là khoái hoạn đ ư ờ n g cảnh ả n h trụt tám người đều nhìn qua tự nhiên một chút liền nhờ tới bọn hắn liền vội vàng đứng lên chào hỏi hóa ra là đường cảnh các h ạ hoan lên hoan lên xem ra ta tới không phải lúc đường cảnh niệu nhĩ mày trong đó một vị phụ tang thần minh cơi to ha ha không có đường cảnh các hạ xuống đây đến chính là thời điểm không bằng cùng nhau hưởng thụ mỹ nhân món ngon nâng cốc môn hoan đ ư ờ n g cảnh đang muốn mở miệng trong đầu thanh n â m nhắc nhở văng lên keng có con ế t tể tiểu đồng bọn tới cửa bãi phòng mời đến nhập lữ hay nhà kịp thời tiếp đãi đường cảnh nhìn về phía bên người thần thoại cựu trọng phụ tang giáp tỉnh giả không cần vì ta chuẩn chuẩn bị một cái phòng ta muốn nghỉ ngơi một hồi coi như không có để kỳ âm hắn cũng sẽ không lưu lại chỉ là có người tới cửa bãi phòng hắn rất hiếu kỳ sẽ là ai đến muốn họ sớm nhìn xem hơn nữa tới cửa bãi phòng người nếu như cách thời gian lâu dài đợi không được người có lẽ sẽ cho là mình không cách mở đúng người kia ứng tiếng chuẩn chuẩn bị d ẫ t đường đường cảnh các hạng ư ơ i chắc chắn không hiểu được hưởng thụ một vị k h á c phụ tam thần minh lắc đầu ta là tới dọn dẹp bí cảnh trốn tới dị tộc không phải đến hưởng thụ các ngươi tùy ý vui vừa đường cảnh nhàn nhạt nói cùng bọn này mục nát nói chuyện trong lòng của hắn không vui không buồn thần minh cường giả ở trước mặt hắn tựa như sâu k i ế n những ngày phù tăng thần minh bây giờ còn đang tầm hoan tác nhạc bọn hắn không biết phong thần học viện đã bắt đầu nghiên cứu ngựa gồ nạ gồn tư hệ thống động lực một khi nghiên cứu thu hoạch được trọng đại đột phá thần minh cấp giác tỉnh giả liền không còn là to lớn uy hiếp có lẽ đến lúc đó sẽ cải biến toàn thế giới thần minh cấp giác tỉnh giả địa vị t r ậ m rãi chúng ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút không phải vậy đối đường cảnh các hạ quá vô lễ có phủ tăng thần minh nói ra không sai đường cảnh các hạ nếu là ở chúng ta phù tàng cái tia chính là một vị đại thần tôn quý vô cùng những người khác gật đầu phụ họa vị tia phủ tăng thần minh bắt đầu giới thiệu ta là sủ cọ mị thần vị này nói chuyện chính là cựu v ị thần còn có trước hết nhất cùng ngươi t r à o hỏi là sợ s ả đủ thần chờ hắn giới thiệu xong mấy người thân phận đường cảnh khinh thường cười lạnh thế nào chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta s ư n g hô các ngươi thành thần chỉ bằng các ngươi cũng xứng nghe vậy toàn trường yên tĩnh tám tên i phủ tăng giáp tình giả toàn bộ trận mắt há hớm ồm không nói một lời bọn hắn không nghĩ tới đường cảnh cư nhiên như thế không nể mặt bọn họ đây là sáng loáng trào phúng có thể đường cảnh không cảm thấy chính mình lời nói không ổn đang thức tỉnh người thế giới thực lực mới là đạo lý quyết định đường cảnh với tư cách mạnh nhất chân thần có được chân thần phía trên năng lực cùng những ngày phù t a n g thần minh vốn cũng không ở vào bình đẳng vị trí đương nhiên đây không phải trọng điểm đường cảnh không phải có thực lực liền không giảng đạo lý người từ sân bay hỗ xe một đường chạy tới tại phù t a n g quốc đều thành thị bên trong thỉnh thoảng có dị thú công kích người dân bình thường chúng nhưng không có một người đi quản phù tam giác tỉnh g i ả nhóm từng cái lấy tự vệ làm chủ căn bản không đem dân chúng tính mệnh coi là chuyện đáng kể lại thêm đi vào cái gọi là t h ầ n điện nhìn thấy phù t a n g thần minh cấp giáp tỉnh giả như thế xa hoa lãng phí một màn hắn đối phù t a n g kiên nhẫn sớm đã dùng xong đã không còn một kia tốt tính dù là cựu châu cùng phù t a n g quan hệ cũng không hòa thuận trước kia phù t a n g cự xả còn thường xuyên gây sự t ì n h có thể một cái không coi trọng dân chúng tính mệnh địa phương bọn này ngồi không ăn bám giáp tỉnh giả nhóm lại có cái gì tư cách thu hoạch được tôn trọng tất nhiên phù t a n g giáp tỉnh giả tuân theo luật rừng không cầm kẻ yếu coi là chuyện đáng kể như vậy đường cảnh liền nhập ra tùy tục được rồi đường cảnh các hạng ư ơ i tự xưng thiên cậu thần phù tăng thần minh mặt giận dữ đang muốn phát tác nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn được ngược lại đổi một cái khuôn mặt tươi cười nói ra ngài nghĩ thế nào xưng hô ta đều được có thể xưng hô ta gọi tiểu thiên cầu chỉ cần ngài yêu thích được rồi ta sợ b u ồ nôn đ ư ờ n g cảnh vô tình vô mặt có thể những này p h ụ t ă n g giáp tình giả nhóm đã đem không biết xấu hổ tu luyện đến thực hạng mặc cho đường cảnh giọng nói lại tranh l ệ n h bọn hắn theo dạng vui vẻ phản phất đường cảnh không phải đáng cho bọn hắn sắp mặt mà là bọn hắn tôn kính nhất tiền bối đ ư ờ n g cảnh chỉ chỉ thần điện bên trong được rồi đem này buộc thu thập một chút chí ít ta tại phù tăng lúc không hy vọng xem lại các người này dạng vừa nghĩ tới hắn ở bên ngoài xử lý dị tộc dị thú những n à y ra hòa lợi triệu triệu tại này buộc các loại hưởng thụ tâm hắn buộc khẳng định là khó chịu đã như vậy vậy liền để bọn hắn cũng khó chịu được rồi vâng đường cảnh các h ạ không có gì ngoài ý m u ố n tám vị p h ù tang thần mình không có chút nào ý kiến hắn chính là có ý kiến bọn hắn cũng không dám nói miệng đối mặt phổ thông chân thần bọn hắn tám người coi như đánh công lại liều mạng đào tẩu tám thành là không có vấn đề có thể đối mặt đường cảnh vị này giết chân thần như giết chói ạ i thần bọn hắn nếu là đã tội vậy ngay cả chết cũng không biết thế nào chết n ô hạo quân ở một bên nhìn thấy đường cảnh đại phát thần uy tâm buộc gọi là một cái kích động thời điểm nào nhìn thấy những ngày phủ tăng giáp tỉnh giả thấp như vậy âm thanh hạ khí đường t r ư ờ n g quan quả nhiên uy vũ ba khí chương ba trăm sáu mươi chín khi nạ tạ lại tham hồ c ả thế giới biến hóa chương ba trăm sáu mươi chín khi nạ tạ lại tham hồ c ả thế giới biến hóa được rồi các ngươi tất cả giải tán ta muốn nghỉ ngơi đường cảnh khoát b á t tay không muốn cùng những ngày phủ tăng thần minh nhiều lời cái gì thấy đường cảnh không nghĩ phản ứng chính mình những cái kêu phủ tăng thần minh trong bóng tối thở dài một hơi rõ ràng đường cảnh không có p h o n g thích khí tức cùng mỹ ác bọn hắn đợi tại đối phương bên người tâm buộc đều là thật căng thẳng một cây dây cung tại người hầu dẫn đầu dưới đường cảnh cùng ngô hạo quân hai người tới khách phòng hai người một người một gian đẩy cửa đi vào quả nhiên công trình xa hoa so với bình thường cấp năm sao khách sạn còn cao hơn ăn đường cảnh triệu ngồi ra bộ kỳ bản nhường dòng phun lửa canh giữ ở bên người ngao đi ra sau dòng phun lửa nhìn thấy tấm kia năm mét giường lớn cả con rồng đều sợ ngây người này so với nó giường nước đều đại đường cảnh gian dò người ở một bên trông coi không nên chạy loạn nơi này là p h ù tang cũng không phải cửu châu hắn đối p h ù tang g i á p tỉnh giả không yên lòng không có khả năng ý thức tiến vào lữ hành nhà sau đem thân thể bạo một trăm năm mươi ba lộ tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong có chiến lược có thể so với chân thần dòng phun lửa thủ hộ vấn đề cũng không lớn ngao ngao dòng phun lửa vô vô bộ ngực bày tỏ chủ nhân có thể thả mười vạn cái tâm nằm xuống giường đường cảnh ý thức lập tức tiến vào lữ hành nhà rồi mới bước nhanh đi đến cửa sân cũng mở ra cửa sân đường tiên sinh đã lâu không gặp một cái quen thuộc khuôn mặt hiện lên ở trước mắt là hy nạ tạ tới đã lâu không gặp đường cảnh thầm nghĩ thực ra không đến một tháng trước mới thấy qua chỉ là hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt chủ thế giới hơn nửa tháng thời gian tại hồ c ả thế giới cũng đã qua tiếp cận hai năm thời gian hai năm thiếu nữ thân thể cao lớn không ít vốn là tuổi dậy thì nụ hoa chớm nở niên kỷ bây giờ thì là thanh xuân nở rộ mông lung thời gian tươi đẹp đường cảnh lơ đãng nhìn lại thiếu nữ dáng người trở nên so với quá khứ muốn tốt hơn rồi nhất là gương mặt kia triệt để mở ra không mời ta đi vào ngồi một chút sao khi nạ ta mười phần hào phóng mà hỏi thăm cái này khiến đường cảnh rất ngạc nhiên không nghĩ tới lúc trước cái kia thẹn thùng thiếu nữ hiện tại thế mà trở nên có chút hướng ngoại xem ra hai năm này thời gian nàng thật phát sinh không ít cải biến đương nhiên không biết mời đến đường cảnh tránh ra cơ thể mời thiếu nữ vào nhà rồi mới thói quen ngâm hai chén thiết quan â m đặt lên bàn mặc dù là ý thức tiến vào lữ h à n h nhà nhưng hắn vẫn có thể uống đồ uống ăn mỹ thực bất quá chỉ có thể nhấm nháp hương vị không có bất kỳ cái gì chắc bụng cảm giác tòa hạ sau k h ì nạ tạ câu nói đầu tiên là nhanh hai năm không thấy ta thật rất muốn n i ệ m đường tiến sinh nói xong mặt của nàng xoát đến một lần liền bỏ lên thực ra câu nói này là nàng lấy hết dũng khí mới nói ra miệng nàng biết nói như vậy ra vẻ mình có chút không bảo thủ có thể nàng vẫn là không nhịn được đem trong lòng ý tưởng chân thật nhất nói ra đối mặt đường cảnh trong lòng cái kia cỗ tưởng niệm c h i tình căn bản dùng không được nàng áp chế đó là bị đệ nén gần hai năm tưởng niệm bây giờ gặp được luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm người tất cả tưởng niệm theo một câu nói kia toàn bộ khuynh tiết mà ra nói xong lời này nàng lập tức thẹt thùng hạt bạ quả nhiên đối mặt đường tiên sinh lúc nàng lĩnh viễn cũng không có cách nào bảo trì chấn định thiếu nữ biến hóa lệnh đường cảnh cảm thấy có chút thú vị mới khen nàng biến hướng ngoại kết quả lại thẹn thùng đỏ mặt ta cũng vậy ngươi có rảnh có thể t h ư ơ n g tới đường cảnh cười lấy nhìn về phía thiếu nữ bị đường cảnh nhìn chằm chằm k h ì nạ ta đỏ mặt đến lợi hại hơn nàng đoán chừng trên mặt mình nhiệt độ thả trái trứng ở phía trên khả năng đều có thể đun sôi ta ta biết nàng khẩn trương đều nhanh nói không ra lời chỉ là ta thế giới phát sinh một chút chuyện vậy thì trên thực tế nàng là không dám đối mặt đường cảnh nàng biết chính mình hẳn là yêu thích đường tiên sinh chỉ là đường tiên sinh sẽ thích chính mình sao nàng không xác định sợ mình không nhịn được thổ lộ rồi mới bị đường tiên sinh từ chối vậy thì dứt khoát không thấy mặt được rồi không thấy mặt liền sẽ không k h ô nhịn g n được thổ lộ càng sẽ không bị t ự tuyệt chỉ là thiếu nữ tình cảm như thế nào lại bởi vì không thấy liền biến mất càng là không nhìn thấy thiếu niên thiếu niên thân ảnh ngược lại ở trong lòng cắm dễ càng sâu nhịn nhanh hai năm nàng cũng nhịn không được nữa thế là liền lấy d ũ khí tới gặp đường cảnh vốn là coi là nhìn thấy đường tiên sinh sau nàng sẽ rất kích động sẽ nhịn không ở n à o tới ôm lấy thiếu niên chắc chắn gặp mặt lúc trừ ra vừa mới bắt đầu kìm lòng không được lời nói l o n g của nàng từ từ trở nên an t ĩ n h lại sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường nàng hiểu rồi không phải mình không tao hứng mà là l n g lặng địa ở tại thiếu niên bên người liền tốt nàng liên rất thỏa mãn không dám yêu cầu xa vời quá nhiều không phải giải quyết hiểu tổ chức thế giới của ngươi lại phát sinh cái gì rồi đường cảnh tự nhiên không rõ ràng thiếu nữ quay đi quay lại trăm ngàn lần tâm tư mà là hiếu kỳ muốn biết tại hổ cạm phát hiện cái nào thế giới mới biến hóa từ khi cải biến thế giới quỹ tích tuyến kịch bản đã không phải là hắn có khả năng biết được hắn rất mới biết tại chính mình nhúng tay can thiệp sau hồ cả thế giới đến tột cùng là thay đổi tốt hơn vẫn là trở nên càng hỏng bét vậy liên nói rất dài dòng khi nạ ta nhấp một miếng nước trà không có việc gì ta có thời gian từ từ nghe người nói đ ư ờ n g cảnh kiên nhẫn mười phần ai có thể từ chối t ạ i yêu thích thẹn thùng thiếu nữ trước mặt nghe nàng đối với mình nghiêm túc thổ lộ hết đâu chương ba trăm bảy mươi lần thứ tư giới nị dạ đại chiến ngoài ý muốn hấp thủ chương ba trăm bảy mươi lần thứ tư giới nị dạ đại chiến ngoài ý muốn hấp thủ từ khi tan giá hiệu tổ chức sau giới nị ra nên đón nửa năm ăn mình vất quá ngầm các đại nị ra thôn đều dục dịch thế là bạo phát lần thứ tư giới mi dạ đại chiến nghe được hi nạ ta nói ra nội dung đường cảnh quả thực không thể nào hiểu được thế nào vẫn là bạo phát giới mi dạ đại chiến liên hiệu tổ chức đều không có rồi là ô b ị tổ làm nhớ ký tại nguyên tắc bên trong là ô b ị tổ phát động thứ bốn lần giới mi dạ đại chiến có thể tại đâm t h ủ n g vô hạn sụp họ mi hoang ngôn sau ô b ị tổ chỉ cần không n a o t ả n hẳn là sẽ không lại tiến hành nguyện chi n h ã n kế hoạch không phải ô b ị tổ cho tới bây giờ hắn không tham dự lần thứ tư giới mi d đại chiến hi nạ ta lắc đầu phủ nhận đó là đường cảnh rất hiếu kỳ là mưa c h i quốc mưa n h ẫ n thôn khi nạ tạ đáp lời này n ư ờ n g đường, đường cảnh rất giật mình mưa nhẫn thôn thế nào có phát động giới lỵ dạ đại chiến thực lực hồ cả thế giới phát triển hắn là thực sự không hiểu rõ không sai ta vốn là cũng rất n g h i hoặc khi nạ tạ n h ấ p một n g ụ c trà trên thực tế đang giải tán hiểu tổ chức sau mưa nhẫn thôn không gượng dậy nổi đã trở thành kém nhất thôn có thể sau đó đường cảnh sau đó có phải hay không phát sinh biến cố khi nạ tạ gật đầu đúng vậy mưa nhẫn thôn vì phát triển lớn mạnh cùng họ rồi i m a đã đạt thành bí mật hợp tác trong thời gian ngắn nhanh trong tiến hành cuộc h ở i không đến thời gian một năm liền có được đủ để chống lại cô n ổ hạ thực lực vẫn là họ rồ si maz lại chơi đ ư ờ n g cảnh lời bình nói hắn không nghĩ tới tại h i ể u tổ chức bị giải tán sau đã từng ngại b u ồ n họ rồ si maz lại lần nữa mạnh mẽ lên đúng vậy ta coi là tại long hầm ngầm lúc họ rồ si maz đã bị ngài giết chết không nghĩ tới hắn còn sống sót khi nạ ta rất tiếc nuối nói ra ta nhớ được lúc ấy đã nói họ rồ si maz là rất khó giết chết h ố n hồ ta cũng không đem hắn đặt ở mắt buộc liền lười nhát tốn thời gian triệt để xử lý hắn đương cảnh cũng không cảm thấy hối hận mặc dù họ đ ổ xi mãn đưa đến mới lần thứ tư nị dạ đại chiến bộc phát nhưng không có họ đ ổ xi mãn có lẽ còn sẽ có người khác thật giống như tại hắn đúng tay hộ cả thế giới trước đó tổ b i tổ phát động giới nị dạ đại chiến giống như thực ra hắn vẫn cảm thấy ã nỉ bên trong kết cục càng giống là vô hạn sủ của họ bị thế giới giới nị dạ như vậy tiểu nhân thổ địa thế mà tồn tại rất nhiều nị dạ thôn cũng coi đây là cơ sở thành lập quốc gia hơn nữa nị dạ thế giới trình độ khoa học kỹ thuật còn không t h ế nào dạ n g tài nguyên căn bản không đủ phân nị dạ thực lực lại phổ biến mạnh hơn người bình thường thế nào khả năng mọi người ngươi tốt ta tốt địa tương a n vô sự phát sinh riêng phần mình xung đột thậm chí buộc phát chiến tranh mới là trạng thái bình thường khi nạ tạ lúc này còn nói thêm họ dồ sĩ m a r bản thân thực lực còn chưa đủ lấy uy hiếp các đại nghị giả thôn hắn chỗ đáng sợ ở chỗ rất nhiều thí nghiệm thành quả mưa nhẫn thôn vì cường đại công nhận họ dồ sĩ m a r nghiên cứu làm ra rất nhiều cấm kỵ thí nghiệm đây là chúng ta sau đó điều tra lấy được kết quả đ ư ờ n g cảnh nhẹ gật đầu xem ra các người điều tra là chính xác họ dồ sĩ m a cùng mưa nhẫn thôn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ hắn một mực khát vọng đạt được thế nhân đã hiểu đương cảnh rất rõ ràng họ rồ x ì mạn sở dĩ lại mưu phản cổ nổ hạ cũng là bởi vì nghiên cứu của hắn bị viên bay ngày t r ả n phản đối sau đó hắn tập kích cổ nổ hạ còn cố ý tại sư phụ của mình trước mặt xử suất cấm thuật trần tục truyền sinh triệu hắn cổ nổ hạ lịch đại hổ ca đi ra chính là vì muốn chứng minh chính mình là đúng bất quá tại đường cảnh nhúng tay sau đoán chừng họ rồ x ì mạn tập kích cổ nổ hạ kịch b ả n không ngược lại là thành lần thứ tư giới n mi ra đại chiến bộ phát dây dẫn nổ cùng cái kia dạng ra hỏa trở thành bệnh nhân thật rất khó giải quyết khi nạ ta cười khổ không cái kia ngược lại là đối với cái này viên bay ngày chạm là cái gì cái nhịn đường cảnh hỏi đệ tử của mình thành giới n i ra đại chiến kẻ cầm đầu sắc mặt nhất định sẽ rất khó coi đời thứ ba h ổ cạ đại nhân hắn biết sau rất tức giận tự mình tiến về chiến trường cuối cùng nhất trong chiến đấu hy sinh khi nạ ta nói đến đây vẻ mặt có một ít không vui đường cảnh rất đã hiểu tâm tình của nàng dù sao hi nạ ta là cổ n ổ hạ ni ra đối cổ n ổ hạ lòng cảm mến tương đối mạnh viên bay ngày chạm có lẽ sau lưng buộc chơi qua rất nhiều thủ đoạn có thể tại ngoài mặt vẫn là cổ nộ hạ trong chóng đo chiều gió khi nạ tạ như thế đơn thuần nhìn không thấu rất bình thường tình yêu đời thứ ba hổ cạ đại nhân đã chết đi hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với thôn tuổi trẻ các nghị dạ tạo thành ảnh hưởng vậy thì ngươi bây giờ là đời thứ năm hổ cạ rồi đường cảnh đã từng cùng biên bay ngày c h ẳ n g đạt thành hiệp nghị n h ư n g khi nạ tạ biến thành năm đời hổ cạ không có đời thứ năm hổ cạ là tsu nạ đại nhân khi nạ tạ thần sắc bình tĩnh nói ngay vậy đường cảnh nhìn về phía thiếu nữ c ô n ổ hạ không có tuân thủ lúc trước hứa hẹn ánh mắt của hắn trở nên nguy hiểm nếu là cổ hạ dám bằng mặt không bằng lòng hắn không ngại nhường cổ nộ hạ biến mất này không vẹn vẹn là vì giúp hy nạ tạ ra mặt càng là đối với cổ nổ hạ cao tầng vi phạm cam kết trừng phạt không có không phải này dạng khi nạ tạ liền vội vàng lắc đầu sợ hắn hiểu lầm ta là nghĩ dựa vào chính mình thực lực lên làm h ồ cạ người coi như hiện tại lên làm h ồ cạ cũng là đường đường chính chính đường cảnh nói ra nghe được hắn nói như vậy thì nạ tạ rất vui vẻ đường tiên sinh là đang vì nàng nói chuyện nàng cảm thấy cả người đều ấm áp trong lòng tựa như ăn mật đường một dạng ngọn tại thiếu nữ trong lòng đối thiếu niên càng thêm ái mộ lao t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi mốt ưu trị hạ mạ đa dạ, dạ xuất hiện nhưng ta muốn dựa vào cố gắng của mình chứng minh chính mình có đ ổ i kịp đường tiên sinh ngài bóng lương thực lực khi nạ t ạ lấy dũng khí nói ra trong lòng ý tưởng chân thật nhất khi nạ t ạ ngươi đường cảnh ngây mẩn cả người hắn không nghĩ tới thiếu nữ thế mà nghĩ là những thứ này ta cùng đường tiên sinh là bằng hữu a khi nạ ta hỏi đương nhiên chúng ta là bằng hữu đường cảnh gật đầu khi nạ t ạ rất chân thành nói nếu là bằng hữu liền không thể đều là chấp nhận đường tiên sinh chiều cố giữa bằng hữu là trợ giúp lẫn nhau mà không phải một phương một vị tác thủ nếu như t a một mực rất yếu chỉ có thể dựa vào đường tiên sinh mới lên làm hố cạ thời gian lâu dài sẽ chỉ quen thuộc lẻ ba bảy đi thu hoạch được che chở đây không phải là bằng hữu phải làm nàng từ đầu đến cuối cho rằng chính mình đạt được bây giờ tất cả đều là bởi vì đường cảnh đang chiếu cố nàng thành phần này chiếu cố mà mừng rỡ lại không nguyện ý một mực bị chiếu cố bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình không thể cho đường tiên sinh thêm phiền phức tại lần thứ tư giới lý ra đại chiến buộc phát sau nàng đã từng nghĩ tới muốn hay không hướng đường cảnh tìm kiếm trợ giút cuối cùng vẫn nhìn được nàng sợ chính mình dưỡng thành quen thuộc dưỡng thành một khi gặp được vấn đề sẽ chỉ tìm đường cảnh hỗ trợ thói quen đường tiên sinh một lần sẽ giúp chính mình hai lần ba lần khả năng đều sẽ giúp mình có thể chẳng lẽ muốn đường tiên sinh giúp mình cả một đời sao còn có một chút nàng thật không có ý tứ nói ra miệng cái kia chính là chỉ có theo kịp đường tiên sinh nhịp chân mới có tư cách theo đuổi đường tiên sinh nàng thế nhưng là nhớ kỹ một lần nào đó lúc rời đi gặp phải một cái mỹ lệ phi thường đại tỷ chắc hẳn vị đại tỷ kia cũng là yêu thích đường tiên sinh a nàng nhất định phải càng thêm cố gắng cũng không thể bị đường tiên sinh q u ê n lãng người ý nghĩ là đúng dựa vào chính mình năng lực lên làm h ổ ca lại càng thêm làm cho người tôn trọng đường cảnh không có phản bác h i nạ tạ lời nói ngược lại cảm thấy cô gái này rất tự lập đường tiên sinh ta h i nạ tạ kinh ngạc nhìn về phía đường cảnh đừng ngược trí thật tốt cố gắng đường cảnh vô vỗ thiếu nữ và bay chờ ngươi biến thành h ổ ca ngày ấy nhớ kỹ mời ta đi làm khách ừng nhất định sẽ h i nạ tạ kiên định gật đầu giờ khắc này thiếu nữ trong mắt toàn bộ là ánh sáng nói tiếp nói lần thứ tư giới ly dạ đại chiến chuyện đi đường cảnh nâng trung trà lên bắt tinh tế thường trà tại mưa nhận thôn trở nên cường đại sau liền muốn chia cắt vi thu quyền phân phối cùng càng nhiều thổ địa có thể cái khác n g ỉ dạ thôn đương nhiên sẽ không đáp ứng lại thêm họ rồ xị mạn n g h i ê n cứu bị người công chi tại chúng chiến tranh hết sức căng thẳng khi nạ tạ chưa hề nghĩ tới họ rồ xị m a n lại như vậy đến cùng hắn cùng tên là dược sư túi n ý dạ thế mà đem giới n ý dạ chết đi cường đại n ý dạ đều nhất nhất trần tục c h u y ể n sinh chuyện này trực tiếp chọc dẫn tới các đại lý dạ thôn b ã n g ư ợ những cái kia tiếng tăm lừng lấy lý dạ nhận đến rất nhiều người tôn kính họ rồ xị m ạ cùng mưa nhận thôn cách làm chính là tại trần c h u ỗ i địa khiêu khích đ ư ờ n g cảnh xem ra mưa nhận thôn tại mất đi bộ i ân v g cùng dưới dấu dẫn đầu sau không cái gì có năng lực n ì ra nếu là có xuất sắc n ì ra toa trấn tất nhiên không biết tùy theo họ đổ xì m à d i làm đoạn thời kỳ này họ đổ xì m à g i như cũng chấp nhất tại vĩnh sinh vì thực hiện mục đích của mình khẳng định lại không từ thủ đoạn cùng hắn nói là cùng mưa nhận thôn hợp tác không bằng nói là đem mưa nhận thôn xem như căn cứ thí nghiệm có một cái ni dạ thôn cùng quốc gia trợ giúp ánh mắt của hắn tất nhiên sẽ làm ít công to mất quá làm được quá kiêu căng mũ lại nước ni dạ liền nhìn không được xác thực như thế họ rồ sĩ mãn đã hoàn toàn khống chế mưa nhận thôn khi nạ tạ nói ra nói một chút đại chiến đi qua đi hiện tại thế cục như thế nào đường cảnh hỏi không đầu tiên là thổ chi nước nham ẩn thôn đối mưa c h i quốc phát động công kích rồi mới mới phát hiện mưa nhận thôn phi thường cường đại nham ẩn thôn cấp tốc bại lui phía sau ngũ đại nước cái k h á c bốn cái ẩn thôn lần lượt tham chiến về phần thế cục bây giờ ngũ đại nước n h ỉ dạ liên quân đã lấy được rất lớn ưu thế vốn là đều nhanh muốn đánh thắng kết quả mưa nhận thôn trần tục chuyển sinh ra h trí hạ mạ đà dạ khi nạ tạ thở dài thành u chỉ hạ mạ đ ạ dạ xuất hiện cảm thấy phiền não u chỉ hạ mạ đ ạ dạ phi thường cường đại so với tất cả mọi người tưởng tượng còn cường đại hơn cho dù là năm ảnh liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn đối với cái này thì nạ t ạ cho là mình tại lúc trước viên bay ngày chém chết sau không có lựa chọn biến thành đợi thứ năm h ổ cả quyết định là chính xác chỉ có tại giới n mỹ ra đại chiến bên trong mới có thể biết được năm ảnh thực lực là cường đại cỡ nào thực lực của nàng mặc dù tại đường cảnh trợ giúp tăng thêm cố gắng của mình dưới đã đạt đến so với bình thường nhìn cường rất nhiều tình trạng nhưng so với năm ảnh vẫn là kém một số không phải trên lực lượng t r i n h lệch mà là kinh nghiệm t r i n h lệch tuổi của nàng vẫn là quá nhỏ tại xử lý 3.2 đại sự kinh nghiệm bên trên còn kém rất rất xa những cái kia tiền bối giới n g ị dạ đại chiến bộ phát thì là nhường thiếu nữ nhanh chóng đạt được trưởng thành được rồi u trị hạ mạ đa dạ vẫn là hiện đường cảnh bày tỏ rất không nói gì rõ ràng h i ể u tổ chức trước thời gian nhiều năm biến mất tổ bị tổ đều nhanh lành lạnh kết quả u trị hạ mạ đa dạ vẫn là bị trần tục truyền sinh đúng rồi các ngươi tiêu h ủ đích tôn dịn h ệ gẳng không có hắn đột nhiên nghĩ đến việc này hắn lúc ấy đang nhắc nhở hy nạ tạ thì nói rất nhiều cố ý nâng lên điểm ấy ngài nói chuyện ta sẽ không q u ê n ta là ở một bên tận mắt chứng kiến dìn nghệ gẳng tiêu hủy khi nạ ta trấn trọng đ i ể m nói ra chương ba trăm bảy mươi hai đậu thủ tiến về p h ủ tăng chương ba trăm bảy mươi hai đậu thủ tiến về p h ủ tăng hỏi như thế để liền không lớn đ ư ờ n g cảnh nhẹ nhàng thở ra chỉ cần dìn nghệ gẳng bị tiêu hủy trần tục ban còn có cơ hội đối phó nếu như dìn nghệ gẳng vẫn còn bị luân hồi trời sinh ban đ ợ t được, được. hô cả thế giới liền thật xong phải biết tại bây giờ thời gian tuyến bên trên nạ rủ tô vẫn là cái đồ ăn gà muốn dựa vào hắn cùng xạ sụ kẹ căn bản là không có cách cứu vớt giới l ị d a ý của ngài đặt được d ì n nghệ gẳng ban càng thêm cường đại khi nạ tạ đều sợ ngây người trần tục chuyển kiếp vụ chi ha mã đ a d a cường đại đến năm ảnh liên thủ cũng không là đối thủ cái kia có được d ì n nghệ g ẳ n g hắn chẳng phải là như lục đạo tiên nhân một dạng cường đại rồi ý nghĩ của nàng nếu như bị đường cảnh biết được nhất định sẽ phi thường nhận đồng lục đạo ban cùng lục đạo tiên nhân không có đánh qua ai thắng ai thua không ai biết nhưng cả hai sắp t h thuộc về cùng một cái cấp độ thực lực đúng vậy bất quá gìn n ệ gẳng tiêu hủy hắn không có cơ hội đ ư ờ n g cảnh vừa cười vừa nói vậy là tốt rồi liền không chính là trần tục chuyển kiếp ủ chi hạ mạ đa dạ chúng ta trước mắt cũng không tốt đối phó khi nạ tạ không biết là nên cao hứng hay là lo lắng Cô nội hạ thôn bên này thực ra thử qua thuyết phục ủ chi hạ mạ đa dạ nói cho hắn biết ủ chi hạ nội dung trên tấm địa đá bị hát tuyệt vụ trộm sửa đổi có thể ủ chi hạ mạ đa dạ cũng không tin có thể để cho các ngươi lịch đại hổ c ạ xuất thủ đ ư ờ n g cảnh cấp ra biện pháp ngài là nói trần tục chuyển sinh bốn vị hổ c ạ đại nhân khi nạ tạ mặt mũi tràn đầy trứng kinh phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp đường cảnh đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch trụ ở giữa là ban khắc tinh lại thêm nỉ dạ liên quân giải quyết ban không là vấn đề ban có hai bánh quay mắt mà dù sao là trần tục chuyển k i ế p hàng giả không có thật gì nghệ g ẳ n g như vậy khó giải ta còn nói nhớ dựa vào chính mình không nghĩ tới còn nói bị đường tiên sinh trợ giúp khi nạ ta thật không tốt ý tứ cười ta chỉ là tùy tiện nhắc tới tỉnh một câu mà thôi đường cảnh cũng không cho rằng đây coi là cái gì coi như hắn không nói cô nội hạ bên kia sớm muộn sẽ nghĩ tới biết được hiểu thông thường chiến thuật không cách nào chiến thắng ủ trí hạ mạ đã ra lúc bọn hắn lại dốc hết toàn lực nghĩ các loại biện pháp trần tục chuyển sinh với tư cách nổi danh cấm thuật sớm muộn sẽ bị lợi dụng bên trên bởi vì tại đã tưởng cũng chỉ có sẻn dù hạt hi ra m à kích bại qua ủ ụ trì hạ mạ đ ã dạ vậy thì dùng người chết đối phó người chết chiến thuật sẽ trở thành chiến tranh hậu kỳ tất nhiên có thể n g à i một câu cũng rất có khả năng cứu vớt rất nhiều sinh mệnh khi nạ tạ xuất phát từ nội tâm nói ra đường cảnh đường rồi không nói cái này nếu là ngươi yêu cầu trợ giúp có thể tùy thời mời ta đến thế giới của các ngươi khi nạ tạ ta hiểu rồi nàng trên miệng đáp ứng rất sảng khoái tâm bục lại tại thể tuyệt đối không thể cho đường tiên sinh thêm phiền phức tiếp theo hai người không trò chuyện tiếp lần thứ t ư giới luy dạ đại chiến truyện đ ư ờ n g cảnh cùng h í nạ tạ hai người phân biệt nói một chút riêng phần mình gặp phải chuyện lý thú hai người trò chuyện không n g ậ p miệng được tương đối vui vẻ l i ê n nay dạng hai người lại rảnh rỗi trò chuyện chừng nửa canh giờ hí nạ tạ mới đưa ra tạm biệt nhìn xem thiếu nữ tín đạo bao lấy bóng lưng đ ư ờ n g cảnh không khỏi cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh một lát sau trong đầu hắn vang lên thanh n h a n nhắc nhở ken thu đến tiểu đồng bọn hy nạ tạ đáp lễ xin chú ý kiểm tra và nhận hắn đi đến hòm thư bên cạnh thứ bên trong xuất ra một quyển sách tin tức ô tùy theo bán ra nhẫn p h á p bách khoa toàn thư tàn đến từ hồ cạn nhị dạ thế giới vật phẩm chính là từ hì ủ gạ hì nạ tạ siêu tập chỉnh lý mà thành quân thứ ba tàn tịch bên trong có chút ít uy lực mạnh mẽ n ị rút bí thuật không có gì ngoài ý muốn vẫn là nhẫn p h á p bách khoa toàn thư xem ra hì nạ tạ vẫn đang làm chuyện này đường cảnh không tự chủ lộ ra ý cười đến hắn bây giờ cấp độ n ị rút nắm giữ số lượng đối thực lực không có bao nhiêu ảnh hưởng hắn cao hứng là thiếu nữ đem thu thập ni rút đặt ở trong lòng không có đem nhẫn phát bách khoa toàn thư thu vào nhà kho hắn nắm thư tịch lui lữ hành nhà v ừ a về tới chủ thế giới hắn rời đi lật ra nhận phát bách khoa toàn thư tiến hành đọc rất nhiều trong đầu hắn nhiều rất nhiều nị rụt tý tức thu hồi thư hắn vô vô ở một bên nằm ngáy ho ho dòng phun lửa rời giường chúng ta nên đi ngao dòng phun lửa một cái cá chép nhảy lập tức đứng dậy một người một dòng rời khỏi phòng đứng tại dòng phun lửa sau lưng bên trên đường cảnh rất nhanh ở trên bầu trời nhìn xuống xem hai trăm mười xem xét p h ù tăng một vòng nhìn dạng từ đại bộ phận dị tộc đều ẩn vào biện rộng phu tăng cảnh nội chỉ có chút ít dị tộc cùng đại lượng dị thú dị tộc nguy hiểm lớn xa hơn dị thú có thể này không có nghĩa là dị thú liền rất vô hại dị tộc thuộc về sinh mệnh có trí tuệ cùng nhân loại thuộc về cùng một cái cấp độ bí cảnh dị thú đại bộ phận không có bao nhiêu lý trí sâu、so、bí cảnh tạo thành phá hư phi thường kinh người những ngày dị thú tại phù tăng trên đường phố mạnh mẽ đâm tới gặp được người liền phát động tập kích mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong chỉ làm thành đại lượng thương vong căn cứ ngô hạo quân đề cao tài liệu mới nhất phù tăng trừ b ỏ bị phù tăng cự xà thôn vệ nhân khẩu còn thừa nhân khẩu bên trong mười trong vòng mấy ngày bị những n à y dị thú thôn vệ hầu như không còn phù tăng quốc nhân khẩu dù cho so ra kem cựu châu từ h nhưng ế ư v trong cơ thể hắn lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phủ tăng lãnh thổ chỉ là trong chốc lát phủ tăng trên đảo tất cả dị tộc cùng dị lạc yên đều bị kéo vào được thế giới trong gương đa trọng ảnh phân thân chi thuật đường cảnh hai tay kết ấn triệu hồi ra ngàn vạn phân thân những n à y phân thân rất nhanh biến mất tại trong t â m mắt tiến đến giải quyết thế giới trong gương bên trong đ ị n h nhân ngao ngao ngao d i n g phun lửa cũng tương đối kích động phóng tới phương xa đi tìm dị thú đánh nhau không ra một khắc chung trong đảo dị thú cùng dị tộc đều bị tiêu diệt đương nhiên còn không tính xong những n à y dị thú thi thể cũng coi là khổng lồ tài nguyên đường cảnh cũng sẽ không lưu cho phủ tang giáp tình giả n h ư n g phân thân đem dị thú thi thể vẫn đến trước mặt mình hắn lại tốn một quãng thời gian điên cùng tiến hành tam diệp thảo nạp tiền đợi đến nạp tiền hoàn tất h á n tam diệp thảo đã đạt tới bảy tỷ giải trừ thế giới trong gương đường cảnh lại mang theo dòng phun lửa bốn phía đi dạo trước mắt tại phù tăng cảnh nội đã không tồn tại một cái dạo chơi dị thú cùng dị tộc về phần những cái k i a bí cảnh cửa vào cựu châu giáp tỉnh g i ả nhóm đã sớm đóng quân hoàn tất hoàn toàn tiếp thủ những n à y bí cảnh thỏa mãn nhẹ gật đầu đường cảnh cùng dòng phun lửa rất mau trở lại đến thần điện đường cảnh các hạng ngài giải quyết những dị thú kia ta một cái dị thú đều thấy được tốc độ này thật sự là quá nhanh không hổ là thế giới đệ nhất nhân quả nhiên kinh khủng như vậy tám tên phù tăng thần minh tại đường cảnh tiến vào thần điện cửa lớn sau nhao nhao ra n g l ê n tiếp không biết tại sao bị những này ra hỏa thổi phồng đường cảnh cảm thấy rất cắt đáp tất nhiên phủ tăng cảnh nội nguy cơ giải quyết triệt đề ta cũng nên hồi thứ chính chủ hắn hướng mấy người nói ra nghe được hắn nói muốn đi phủ tăng thần minh nhóm cấp bách cựu v i thần vội vàng giữ lại đường cảnh các hạ không bằng tại phủ tăng ở thêm mấy ngày tốt thể nghiệm nơi này dị quốc phong tỉnh cam đoan nhường ngài hài lòng nói xong hắn mịt mở cười một tiếng phi thường vang ộ i địa vô vô tay mấy cái mỹ mạo nữ từ phủ tăng nghe tiếng từ màn che buộc trầm rãi mạ các nàng từng cái d á người n g h i ể u điệu hình dạng dáng vẻ t h ư ớ c tha mềm mại t h ự điểm về người quyến rũ đường cảnh trực tiếp vô tình từ chối các ngươi phủ tang có cái gì tốt chúng ta cựu châu cái gì cần có đều có các ngươi này bao lấy đều là chơi còn lại tại phù tang hắn cũng không yên tâm tận tình mới chơi những n à y phù tang giáp tình giả nhóm không c h ừ n g tâm b u ộ c giấu giếm cái gì âm mưu kỳ t ế mặc dù hắn không sợ kẻ yêu bất kỳ thủ đoạn nào nhưng gặp phải tóm lại là cách đáp những cái kia biển buộc còn có hai cái nhân ngư tộc chân thần vạn nhất những nhân ngư kia dị tộc ngóc đầu trở lại chúng ta có thể gánh không được phát không cách nào giữ lại ở đường cảnh những n à y phù tăng thần minh đều cấp bách bọn hắn nghĩ đường cảnh lưu lại chủ yếu là kiên kỵ nhân ngư tộc chân thần bọn hắn phù tăng cũng không có chân thần g i á c tình giả gặp được dị tộc chân thần đó là một điểm năng lực chống cự đều không có t h ừ ta liền biết các ngươi không phải thật tâm mời ta lưu lại đường cảnh khó chịu nhìn về phía chúng người hai cái nhân ngư tộc chân thần ta sẽ đích thân giải quyết điểm ấy các ngươi cũng không cần quan tâm nói xong cầu đó đường cảnh cũng không nhìn phù tăng thần minh phản ứng trực tiếp rời đi trở lại rừng chân địa phương rời đi phù tăng trước hắn yêu cầu an bài rất nhiều chuyện không có khả năng thật coi vung tay trừng ư quỹ dù sao hắn đi i ể u châu giắc tỉnh giả còn lưu tại phủ tang đường t r ư ờ n g quan nghe được tiếng đập cửa nô hạo quân mở cửa đường cảnh hỏi phù tang cảnh nội dị tộc cùng dị thú đều được giải quyết ngươi là hiện tại cùng ta cùng một chỗ hồi thứ chín châu vẫn là phải tiếp tục lưu lại phủ tang giải quyết Nô hạo quân mở to hai mắt nhìn hắn vốn đang trông cậy vào có thể đi theo đường t r ư ờ n g quan bên người nhìn lại lao treo lên đánh những dị tộc kia dị thú kết quả hắn ngủ chưa mới tình ngủ sự tình đã toàn bộ kết thúc lưu lại vẫn là trở về đ ư ờ n g cảnh lại hỏi một lần đ ư ờ n g trưởng quan ngài đi về trước đi ta muốn lưu tại phù tàng phía trên đã bổ nhiệm ta tại phù tàng bên này xử lý bí cảnh tương quan công việc khả năng thời gian ngắn ta là không có cách nào trở về kiểu châu nô hạo quân l ắ n đầu vậy được ta chỉ có một người trở về đ ư ờ n g cảnh cũng không cảm thấy bất ngờ phù tàng bên này tất cả lớn nhỏ mấy chục tòa bí cảnh hoàn toàn chính xác yêu cầu một cái người phụ trách chủ t ì n h chung nô hạo quân lưu tại nơi này hắn so với những người khác muốn phương hướng cần ta an bài chuyên cơ sao nô hạo quân hỏi không cần đương cảnh khoác khoác tay c h í n h ta bay trở về là được rồi hắn là giáp tình giả cũng không phải người bình thường bình thường là lười nhắc bay tăng thêm còn có người đi theo liền cùng mọi người cùng nhau một người lúc t ư n g tốt bay thẳng ngược lại tốc độ phải nhanh rất nhiều dù là hiện tại tiến bộ khoa học kỹ thuật ngồi máy bay từ này buộc trở lại phong thần học viện cũng phải tốt c h í ít hai giờ đ i ệ n nhưng nếu như là chính mình bay lấy đường cảnh tốc độ chỉ cần vài giây là đủ nô h ạ quân chúc ngài một đường t h u ậ n phong chờ một chút đường cảnh chuẩn chuẩn bị rời đi bước chân dừng lại giống phun lửa lưu lại ngao giống phun lửa sợ ngây người chủ nhân thế mà không phải b ậ y nó đi theo có phải hay không bên ngoài có khác b i ệ rồi ý của ngài là n ỗ hạo quân nghi hoặc nhìn về phía đường c ạ n h phù tăng giác tỉnh giả không thể tin cái lưu ngươi tại này buộc ta không yên lòng bọn hắn có dòng phun lửa tại bọn hắn làm không ra yêu thiêu thân trường theo yêu thích đoạn có thể ghi chép ý nghĩ chương ba trăm bảy mươi bốn ủ diệt thế giới vật kỷ niệm chương ba trăm bảy mươi bốn ủ diệt thế giới vật kỷ niệm dòng phun lửa thực lực rất mạnh không ra súp cơ sải giảm trạng thái đều có thể treo lên đánh thần minh một khi mở ra súp cơ sải giảm biến thành siêu cấp xây đạ lòng có thể lực chiến chân thần phù tăng bên này trừ ra p h ù tăng đại xà căn bản không có chân t h ầ n phù tăng đại xà lại bị đường cảnh trần tục chuyển sinh xem như thủ hạ của hắn sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì n ô hạo quân không khỏi cảm khai nói vẫn là đường trưởng quan nghĩ đến chú đáo được rồi ngươi tại p h ù tăng cũng phải cẩn thận một chút p h ù tăng giáp tỉnh giả rất hư bọn hắn có thể sẽ nghĩ hết biện pháp hấp dẫn thu mua ngươi đường cảnh thản nhiên nhìn n ô hạo quân một chút trong đó khuyên bảo không cần nói cũng biết đường trưởng quan điểm ấy ngài yên tâm ta đem một đ ờ i đều dâng hiến cho cựu châu phủ tăng giáp tỉnh giả bất kỳ thủ đoạn nào đều ăn mòn không được nội tâm của ta nỗi hạo quân lời thề son sắt mà bảo chứng trong lòng hắn không có cái gì so với cựu châu quan trọng hơn hắn đã từng trải qua vô số dị thú sông bí cảnh trong đám người trắng trợn ngược s á t đi qua là cựu châu bảy trăm lẻ ba là những cái kia vô số động thân mà không sợ gian nguy cựu châu giáp tỉnh giả cùng người bình thường dùng huyết cùng thịt đem s ô n g ra dị thú tiêu diệt đem bí cảnh dị tộc cùng dị thú ngăn ở ra hắn thế nào có thể sẽ bị phủ tăng giáp tỉnh giả chỉ làm bánh khóe mê hoặc được ta đi đây có việc có thể đánh ta thông tin đường cảnh không lại bút tích trực tiếp nhất phi trung t i ê n rời đi phủ tăng cảnh nội sau một khắc hắn đã xuất hiện tại phong thần cửa học viện học viện hoàn toàn như trước đây địa an bình các học sinh tu luyện động lực đều rất đủ đ ư ờ n g cảnh đồng học rất nhiều vẫn còn đang học viện buộc tu hành t u vi của bọn hắn phổ biến tiến bộ không phải rất lớn dù sao khoảng cách lúc trước nhập học liên thời gian một năm đều không có đ ư ờ n g cảnh thực lực đ ề thăng quá nhanh dẫn đến những bạn học kia hoàn toàn không nhìn thấy bóng lưng chớ nói chi là đuổi theo phần lớn đồng học thực lực đều tại cấp s đến cấp độ ss ở giữa có thể b e đ ạ tới t cấp độ ss đều xem như tương đối ưu tú đương cảnh chú ý tới Bạch có, có vậy phần thạch đạo thì càng thêm cố gắng trước mắt là thần thoại nghị trọng nhìn hắn khi tức biến hóa đường cảnh đoan chừng đối phương cách đột phá thần thoại tam trọng cũng không xa còn có hội học sinh bên kia hoàng hạ học trưởng cuối cùng đột phá đến không chế cấp hội trưởng hội học sinh hạ thủy cùng thạch đạo một dạng là thần thoại nghị trọng vất quá cả hai khác nhau vẫn là rất lớn hạ thụy cũng không có thạch đào nội tình có được thần minh quy tắc mạnh mỡ hắn tăng lên đều là thực sự thạch đào liền không đồng nhất dạng tại thần minh cảnh giới trước đó hắn tấn cấp tốc độ sẽ rất nhanh sẽ không gặp phải không cách nào vượt qua cánh cửa đường cảnh không có đi đã quáy dày bạn học cũ hắn ăn tính đi vào nhà ăn đặt hàng một phần cựu c h â u bản thổ dị thú thịt phần món ăn trước mấy ngày ăn hải sản c h à n ăn hiện tại đổi về nguyên khẩu vị bắt đầu ăn thế mà rất không tệ hắn ăn đến rất chậm cố ý dùng kết giới ẩn tàng bản thân cũng không ai chú ý tới hắn nhà ăn ra ra vào vào học sinh lần này không phát hiện thiếu niên ngồi g tại chỗ o i t con ơ m c đếp tể trở về c o nít đ mang về v ậ tệ kỷ n i m kiểm xin chú ý thế r a và n ậ n ăn sòng phần món ăn, trong đầu vang lên thanh nhắc nhở. Lần này con vừa thai đầu em âm đ tể thế mà mang về vật kỷ niệm là hô hấp pháp sao đường cảnh trong lòng có suy đoán quỷ diệt thế giới bên trong có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú chỉ có hai dạng một cái chính là quỷ có được hầu như bất tử năng lực có thể sống thật lâu còn có một dạng cái tia chính là hô hấp pháp đương nhiên hứng thú cũng không phải rất lớn hắn không suy nghĩ tiếp mà là mở ra trò chơi bảng điểm kích vật kỷ niệm một cột nhìn thấy là một bản màu đỏ thư tịch tin tức ô rất nhanh bán ra ngày chi hô hấp pháp đến từ quỷ diện thế giới vật kỷ niệm trên đó ghi chép ngày chi hô hấp pháp khống chế có thể tăng lên cực lớn thực lực bản thân thật đúng là hô hấp pháp vẫn là lợi hại nhất ngày chi hô hấp đương cảnh như cũng rất bình tĩnh đến hắn cấp độ thực lực bình thường đ ộ vật rất khó tăng thực lực nữa bản này ngày chi hô hấp pháp năng không thể có dùng còn cần tự mình dùng mới biết được nếu như nó có thể tại sốt tơ sài giảm hình dạng phối hợp giới vương quyền tiếp tục tăng thực lực lên cái kia tác dụng nhưng lớn lắm nếu như không thể thực ra tác dụng có cũng được mà không có cũng không sao đường cảnh quan hệ trò chơi lập tức đứng dậy rời đi nhà ăn hướng về biệt thự của mình đi đến rất nhanh hắn liền trở lại biệt thự một lần nữa mở ra trò chơi lựa chọn rút ra vật kỷ niệm một bản hỏa hồng sắc sách vở xuất hiện ở trong tay của hắn thiện tay mở ra sách vở là xem đợi đến một quyển sách là hết trong óc của hắn xuất hiện ngày chi hô hấp phương pháp tu luyện toàn bộ buổi chiều hắn đều tại tu luyện ngày chi hô hấp đợi đến hoàn toàn nắm giữ đã là đêm k h a được rồi có thể thử một chút đường cảnh nói xong lập tức tiến vào suốt tơ s ả i dạn hai hình dạng trong n đ á y mắt năng lượng màu vàng nóng h ỏ a diễm đ ư ơ n g theo lấy thiệm điện tại quanh người hắn quay t r u n g quanh năng lượng to lớn làm cho cả biệt thự đều run run r à y r à y tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đổ xuống tiếp theo giới vương quyền sức mạnh hội tụ toàn thân ở trên người hắn lại dâng lên năng lượng màu đỏ h ỏ a diễm cuối cùng nhất dùng ngày chi hô hấp pháp chống giông đánh ra giới vương quyền chương ba trăm bảy mươi lăm đường cảnh lại phá nhà chương ba trăm bảy mươi lăm đường cảnh lại phá nhà a n h một quyền vung ra tiếng nổ tung truyền khắp kiểu châu dù là đường cảnh cực lực gáp sốc sức mạnh có thể tràn ra ngoài một tia năng lượng vẫn là đem biệt thự biến thành cho bụi một quyền này nếu là đánh vào thực chỗ chủ thế giới đại lục đều sẽ chia năm xẻ bảy song quyền còn tại trong biệt thự đ ư ờ n g cảnh hối hận mà nhìn xem một chỗ xi măng tấm gạch lần này biệt thự hủy không biết lao sư có thể hay không đem hắn đuổi ra phong thần học viện cùng lúc đó tại phong thần học viện chúng học sinh phát sinh cái gì c h u y ệ n rồi lỗ thai của bọn hắn đều tại ông tên giống như có tiểu mật phong ở bên người bay đến bay đi nếu như bọn hắn không phải giáp tình giả mà chỉ là người bình thường nói không chừng liên l ô thai đều biết vừa mới thanh nhâm kia thực sự quá v ă n g dội đường cảnh tạo thành động tĩnh tự nhiên lực hấp dẫn học viện các lao sư chú ý hoàng thiên nhiên nhìn xem học viện biệt thự phương hướng bất đắc dĩ cười lấy lắc đầu tiểu tử này sớm tôi đem học viện phá hủy đường cảnh đồng học luôn làm người ra ngoài ý định tại hắn phía sau đi ra chu mỹ ngọc rất t h ư ờ n g thức nói ồ thì ra vừa cái kia động tĩnh là đường cảnh đồng học làm tới triệu hành đi tới nguyên bản hắn tại thao trường nghiên cứu sở tuất đi sổ số lúc này cũng ngừng công việc trong tay xem ra lại phải tu sửa biệt thự tống đổi sơn cùng dạng xuất hiện tiên từ đường cảnh tài khoản bộ trụ đây là lần trước lao thầm nói hoàng thiên nhiên vung tay lên đúng đúng đúng ta mới chuyển ba nghìn nước tài nguyên đến đường cảnh đồng học cái kia buộc tiểu tử kia so với chúng ta có tiền triệu hành liên tục đồng ý ngay vậy hoàng thiên nhiên vẻ mặt đau khổ t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi biết ba nghìn nước muốn bao lâu thời gian mới có thể kiếm đến sao trong lòng của hắn cái kia xấu a mặc dù phong thần học viện không thiếu tiền nhưng hắn thân là phó viện trưởng nhìn thấy như thế một số lớn tự kim chạy ra trong lòng không hiểu cảm thấy rất đau đương nhiên hắn không phải q u á triệu hành chỉ là đau lòng thôi yên tâm và sợ tuất đi s tổ số nghiên cứu thành quả cam đoan cho ngươi gấp đôi kiếm về triệu hành tràn đầy tự tin bày tỏ hắn hoàng thiên nhiên là tin với tư cách phong thần học viện nhất có học thức người triệu hành liên đại học không gian tổn chữ đạo cụ đều lấy được thực lực đó là không thể nghi ngờ hoàng thiên nhiên k h o á t q u o á c tay ngươi trước tiên đem cỡ lớn không gian đạo cụ ổn định thành phẩm khai phát ra là được rồi ta tốt dựa vào cái này từ học viện khác cái kia buộc trở lại điểm huyết không hổ là ngươi triệu hành giơ ngón tay cái lên hắn phảng phất đã trông thấy mấy nhà học viện khóc cầu phong thần học viện mua cỡ lớn không gian đạo cụ mô hình dạng không chỉ có muốn bị hung hăng làm thịt một đao bọn hắn vẫn là cướp mới có thể có cơ hội đường cảnh động tĩnh cùng dạng được phong thần ngoài học viện g i á p tỉnh giả nhóm chú ý tới v a n g vọng toàn bộ cựu châu tiếng nổ tung là từ phong thần học viện chuyển tới tất cả mọi người rõ ràng này là vị nào sức mạnh trong lòng của bọn hắn dâng lên vô hạn kính ngưỡng cựu châu động tĩnh bên này cảnh ngoại g i á p tỉnh giả thế lực cũng trước tiên nhận được tin tức bây giờ cựu châu địa p h ủ tổ chức có đường cảnh tồn tại đã thình lình biến thành mạnh nhất tỉnh người thế lực những cái kia ngoại cảnh thế lực người đều tại thời khắc chú ý đường cảnh nhất cử nhất động khi biết phong thần học viện tiếng vác sau cảnh ngoại thần minh cùng chân thần tất cả đều không gì sánh được thấp thỏm đường cảnh đến tột cùng tại làm cái gì sẽ không ở tu luyện càng cường đại hơn kỹ năng a vốn là vô địch toàn thế giới lại còn có thể trở nên càng mạnh giờ k h ắ c này toàn thế giới nhân loại chân thần trong lòng tất cả đều có một cỗ cảm giác bất lực sợ là bọn hắn lại thế nào tu luyện cũng hoàn toàn đổi không kịp đường cảnh nhịp chân tại chứng thực này chi hô hấp xác thực có thể tại suốt hấp tơ sai dạn g hình dạng sử dụng sau đường cảnh lộ ra nụ cười đã như thế thực lực của hắn càng thêm cường đại đáng tiếc không biết chân thần phía trên cảnh giới phân chia thực lực của hắn không cách nào đánh giá một lần nữa mở ra trò chơi đường cảnh cho con ếch tể mua một phần siêu hào hoa liền làm cung bảo bạch trạch thịt đinh giá cả một trăm vạn tam diệp thảo loại hình liền làm giới thiệu kinh điển hoa đồ ăn đi qua cả t i ế n tăng thêm thần thú bạch trạch thịt bắp đùi xào nấu m à thành mỹ vị vô địch t ẩn chứa hải lượng linh lực có thể gia tăng con ếch tể lòng tự tin lại càng dễ đại lượng bằng hữu con ếch tể cố lên tranh thủ lần sau lại mang về vẫn hữu dụng đường cảnh đối đang ngủ con ếch tể nhỏ giọng cố lên cổ vũ sĩ khí một phen đóng lại trò chơi đường cảnh rất tự nhiên chuyển đến sắt vách biệt thự ở lại căn này biệt thự không có người ở chắc hẳn lão sư không biết để ý chính mình ở lại rồi mới hắn mở ra điện thoại chuẩn chuẩn bị mua qua internet một tấm giường nước vừa mới nổ tung trực tiếp liền đem dòng phun lửa giường nước cho nổ không có rồi nếu là dòng phun lửa biết tiểu gia hỏa khẳng định phải giả ậ dỗi quả nhiên không đem dòng phun lửa mang về là chính xác đường cảnh trong lòng quyết định tại giường nước chuyển phát nhanh không tới trước tuyệt không nhường dòng phun lửa rời đi phủ tăng đến phong thần học viện như thế hắn giải quyết nhân ngư tộc hai cái chân thần thời gian lại phải từ nay về sau kéo dài một chút hắn có dũng khí dự cảm lần này nhân ngư tộc chân thần khả năng không giống trước đó dị tộc như vậy dễ đối phó bất quá cũng chính là hơi chút phiền phức như vậy một điểm mà thôi hắn vẫn không để ở trong lòng làm thực lực tuyệt đối áp đảo địch nhân lúc loại này tự tin đều là rất tự nhiên ngay tại đường cảnh chuẩn chuẩn bị ra ngoài dạo chơi lúc hắn gặp phải địa phủ tổ chức người xin chương ba trăm bảy mươi sáu nhân ngư dị tộc đặc điểm chương ba trăm bảy mươi sáu nhân ngư dị tộc đặc điểm địa tàng đại nhân một tên để trần đầu to thanh niên chạy đến cửa biệt thự xin hỏi ngươi là đường cảnh nhận ra đối phương mặc địa phủ tổ chức trang phục vất quá người này hắn còn là lần đầu tiên thấy địa tàng đại nhân ngài tốt ta là đại diện diêm la đỗ thiên linh nói xong thanh niên đầu chọc còn chín mươi độ đối đường c ả n h túi đầu để bày tỏ đạt đối địa tàng đại nhân t ô n tính đại diện diêm la các ngươi diêm vương không tại cửu châu đ ư ờ n g cảnh hiếu k ỳ hỏi đỗ thiên linh g ậ t đầu không sai diêm vương cùng ví học viện thẩm thiên lâm hiệu trưởng cùng nhau xuất phát thăm dò nam cực đại lục mới hiện bí cảnh đi vậy thì bổ nhiệm ta tạm thời đại diện cựu châu địa phụ chuyện tám bốn bảy nghi đương cảnh thì ra là thế xem ra lần này cựu châu đối nam cực đại lục bí cảnh thật để ý bình thường tại xuất hiện mới loại cực lớn bí cảnh lúc đánh dấu chuẩn quá trình là phái ra một vị chân thần tiến hành điều tra vô luận bí cảnh bên trong dị tộc chân thần có bao nhiêu cơ bản cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm bởi vì thật lực lượng của thần đủ để khiến bí cảnh tăng vỡ tại phát hiện dị tộc chân thần lúc nhân loại chân thần chỉ cần không quá quá chủ quan muốn chạy vẫn là rất dễ dàng nam cực đại lục mới xuất hiện bí cảnh nghe nói cùng phổ thông bí cảnh không đồng nhất dạng để cho an toàn mới có thể từ hai vị chân thần dẫn người đi điều tra đỗ thiên linh lập tức tiến hành giải thích đấy là đúng mỗi một vị chân thần đều vô cùng quý giá an toàn mới là trọng yếu nhất đ ư ờ n g cảnh rất nhận đồng này dạng bán bài ngài đối lần hành động này có cái gì chỉ bảo ý kiến đỗ thiên linh hỏi đ ư ờ n g cảnh đối nam cực đại lục bí cảnh không hiểu nhiều đương nhiên sẽ không ngoài nghề chỉ bảo người trong nghề không có các ngươi làm được rất tốt yêu cầu trợ giúp có thể tùy thời tìm ta đỗ thiên linh đúng ngươi tới tìm ta cái gì chuyện đ ư ờ n g cảnh rõ ràng đối phương không có khả năng thật xa chạy tới chỉ vì nói với chính mình một số phổ thông tình báo là liên quan tới nhân ngư dị tộc chuyện đỗ thiên linh sắc mặt trở nên chấn nặng đương cảnh nhân ngư dị tộc đỗ thiên linh bắt đầu báo cáo tình huống là chúng ta vốn là coi là nhân ngư dị tộc trốn bí cảnh sau lại tứ tán phân bố tại các nơi trên thế giới thế nhưng là cuối cùng quan sát kết quả cùng chúng ta dự đoán hoàn toàn khác biệt bọn chúng chẳng lẽ lại không chạy đường cảnh thật bất ngờ đồng thời lại có quả là thế ý nghĩ hắn sớm đã có loại dự cảm nhân ngư dị tộc có thể sẽ hiện chân thần phía trên nhân ngư dị tộc d ị động rất có thể ấn chứng hắn phỏng đoán không chạy mà là tất cả đều hội tụ đến biển sâu nơi nào đó đỗ thiên linh sắc mặt có chút khó coi cái kia buộc có hai vị nhân ngư chân thần toa c h ấ n chúng ta người không dám tùy tiện đi vào điều tra ử n không cần lo lắng ta ngày mai sẽ đích thân đi một chuyến đ ư ờ n g cảnh nhàn n h ạ t nói có ngại câu nói này ta liền triệt để yên tâm đỗ thiên linh trên mặt lộ ra nét mừng đ ư ờ n g cảnh thực lực chúng chốt đều biết l á vô địch bất luận cái gì chân thần c ư ờ n giả ở trước mặt hắn đều không chịu nổi m ộ t k ích cho đến tận này hắn chỉ cần xuất thủ chưa hề thua trận đ ư ờ n g cảnh cười khẽ đây vốn chính là ta muốn làm đỗ thiên linh dừng một chút hỏi đúng rồi địa tàng đại nhân chúng ta tại biển sâu cái kia buộc bắt lấy một cái thần thoại cấp nhân ngư dị tộc ngài yêu cầu tiến hành thẩm vấn sao dị tộc ngôn ngữ chỉ có đường cảnh có thể biết được tại bắt đến thần thoại cấp dị tộc lúc địa phủ dùng hết biện pháp đều không thể từ hắn trong miệng đạt được tình báo thế là đỗ thiên l i n h liền đem hy vọng đặt ở đường cảnh trên thân thần thoại cấp nhân ngư dị tộc tại dị tộc ở trong địa vị không thấp ngươi mang ta q u a xem một chút đi đường cảnh suy tư một hồi quyết định đi xem một chút hắn tại phù tăng dọn dẹp dị tộc lúc đều là một ít lâu ra mạnh nhất chỉ có khống chế cấp thực lực cũng đều là ngưng lại ở trên đạo bị ném bỏ dị tộc đến mức hắn không có đạt được tin tức hữu dụng địa phủ bắt lấy dị tộc lại là lén vào biển sâu dị tộc thực lực miễn cưỡng có thể nhìn nói không chừng thật có thể từ trong óc của nó biết được nhân ngư dị tộc đến cùng muốn làm cái gì t ố t mang ta đi nhìn xem có đường cảnh gật đầu đỗ thiên l i n h lập tức an bài chuyên cơ hai người rất nhanh tới đạt địa phủ t ổ n g bộ đường cảnh từ khi gia nhập địa phủ còn là lần đầu tiên đến t ổ n g bộ đối với nơi này tất cả đều tương đối lạ l ắ m địa tàng đại nhân ngài mời có đỗ thiên ninh dẫn đường hai người rất mau tới đến đặc thù nhà tù nơi này giam giữ đại bộ phận là dị thú dùng cho tiến hành các hạng nghiên cứu địa phủ một mực t ạ i ý đồ khiến cái này dị thú khôi phục lý trí dù sao dị thú sở dĩ đáng sợ ngay tại ở bọn hắn bị bí cảnh c u ồ n g bạo sức mạnh ảnh hưởng dẫn đến cơ hồ mất lý trí một khi có thể nuôi dưỡng lý trí lại dễ thuần phục dị thú đều sẽ biến thành tương lai cử ba sáu châu gia đình bình thường trên bàn ăn thường dùng mỹ thực hai người tới một chỗ đặc thù n h à t ù ủ một mặt giam giữ lấy tên kia nhân ngư dị tộc tên này nhân ngư dị tộc phi thường đẹp trai thân trên cùng nhân loại rất tiếp cận thân dưới trải rộng bậy cá không có hai chân chỉ có một đầu đôi cá nó so với đường cảnh tại phù tăng đến ở trên đảo cách giết nhân ngư dị tộc muốn càng đẹp mắt căn cứ đối phù tăng ở trên đảo những nhân ngư k i a dị tộc quan sát đường cảnh ra kết luận có lẽ nhân ngư dị tộc cảnh giới càng cao nhan giá trị càng cao đương nhiên này không cái gì dùng đang thức tỉnh người thế giới thực lực mới là quyết định tất cả mấu chốt chương ba trăm bảy mươi bảy chân thần phía trên danh nghĩa thiên thần chương ba trăm bảy mươi bảy chân thần phía trên danh nghĩa thiên thần nhìn thấy đường cảnh hai người nhân ngư dị tộc nhẹ răng n g u n ư ớ c bất quá hai tay của hắn cùng đôi cá đều bị đặt chất x i ề xích vây khốn căn bản là không có cách tránh thoát ồ vẫn rất hung đỗ thiên linh chừng nhân ngư dị tộc một chút nó biết mình không còn sống lâu nữa khung điểm cũng bình thường đ ư ờ n g cảnh vừa cười vừa nói xác thực như thế đỗ thiên linh mười phần đồng ý nhân loại cùng dị tộc là không có khả năng sống chung hòa bình toàn bộ cựu châu thậm chí toàn bộ thế giới nhân khẩu có thật nhiều không còn dư thừa không gian lưu cho dị tộc ở lại hai bên sinh hoạt chung một chỗ tất nhiên sẽ gây nên phân tranh cùng hắn sau này đấu đến đấu đi không bằng nhanh chóng đem nguy hiểm móc h ế t không phải tộc ta trong lòng n g nghĩ khác h ú n g chi những ngày dị tộc đều là từ thế giới khác biến thành bí cảnh m ớ i c h í tới chẳng khác gì là tại xâm lấn chủ thế giới thế giới của bọn hắn bị diệt thế bàn tay lớn phá hủy là đáng thương có thể đây không phải là cướp đoạt nhân loại gia viên đồ s á t nhân dân chúng lý do cái này dị tộc các ngươi còn có cái khác tác dụng sao đường cảnh hỏi đỗ thiên l i n h lắc đầu không có rồi ngài nghĩ thế nào thẩm vấn đ ề u được r i ê n g phần mình hình phạt chúng ta đều có thể cung cấp tốt bất, bất quá hình phạt thì không cần đường cảnh nói xong một chỉ điểm tại nhân ngư dị tộc cai chán một chỉ này nhìn như thường thường không có gì lạ lại ẩn chứa tất s á t kinh khủng năng lượng chỉ là trong m á y mắt cái kia nhân ngư dị tộc liền một mệnh ô hô a cái này đỗ thiên vũ sợ ngây người không phải nói muốn thẩm vấn sao thế nào giết chết rồi không để ý hắn một mặt ngạc nhiên đường cảnh trực tiếp phát động câu linh kể tướng một cỗ màu đen linh hồn từ nhân ngư dị tộc thi thể chậm rãi bay ra cuối cùng n h ấ t hội tụ tại đường cảnh trong tay một mặt này đem đỗ thiên vũ nhìn ngây ngẩn cả người địa tàng trong tay đại nhân đó là linh hồn tổ chức của bọn hắn gọi là địa phủ có thể tất cả mọi người không làm âm phụ chuyện a không nghĩ tới địa tàng đại nhân còn có thể nhiếp nguồn lấy phách hắn cảm giác thế giới quan của bản thân có dung khí bị đổi mới rung động quả nhiên địa tàng đại nhân chính là không gì làm không được được rồi y ê n tĩnh đường cảnh khoác tay đỗ thiên vũ lập tức che miệng chớ lên tiếng từ nhân ngư dị tộc trong trí nhớ đường cảnh biết đại khái kế hoạch của bọn hắn thì ra suy đoán của hắn không sai nhân ngư dị tộc quả thật có thiên đại âm mưu lặng lặng đợi mấy phút đỗ thiên vũ cuối cùng không nhịn được phá vỡ yến tĩnh địa tàng đại nhân ngài phát hiện cái gì đường cảnh từ ký ức trong hải dương lui ừ n là có phát hiện các người bắt cái này nhân ngư dị tộc xem như bọn chúng hạch o tâm một thành viên thần thoại cấp cũng là có khác biệt thần thoại nhất trọng thực lực dị tộc cùng thần thoại kiểu trọng thực lực dị tộc tại dị tộc bên trong địa vị ngày đêm khác biệt vậy nhưng quá tốt rồi đỗ thiên vũ kích động b t phần nhân ngư dị tộc có chủng tộc thiên phú có thể đem tất cả mọi người cá sức mạnh toàn bộ rót vào trên người một người bọn hắn chuẩn chuẩn bị dựa vào cái này đột phá chân thần phía trên đường cảnh không d i u giếm nói thẳng ra chính mình nhìn thấy ký、ức. cái gì chân thần phía trên đỗ thiên vũ khiếp sợ không thôi chân thần phía trên đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết không nghĩ tới nhân ngư tộc lại có như thế gia tâm phải biết liền liên đ ị a tàng đại nhân cũng chỉ là chân thần cảnh giới nếu là thật sự để nhân ngư dị tộc đạt được bọn hắn nhân loại chẳng phải là nguy tại nhân tịch đương nhiên hắn không biết đường cảnh mặt ngoài là chân thần cảnh giới thực tế chiến lược sớm đã đột phá trần nhà nếu không có thể sẽ chấn kinh đến cái cầm trợ khớp không sai tại bọn chúng trong miệng chân thần phía trên cảnh giới tựa hồ gọi là thiên thần đường cảnh cảm thấy đây là rất tin tức hữu dụng vẫn cho là chân thần phía trên cảnh giới rất mơ hồ Lúc này, hắn rốt cuộc biết phía trên là thiên thần chủ thế giới chân thần là cực hạ đột phá chân thần giống như xuyên phá thiên đạo chế ước dùng thiên thần xưng hô s á c thực đúng mức t ê thì ra chân thần phía trên là thiên thần thật là khiến người mở rộng tầm mắt đỗ thiên vũ trương đại miệng rồng mong vì chính mình là toàn thế giới trong mọi người cái thứ hai biết thiên thần cảnh giới này mà hư vấn đi theo điệu tàng bên người đại nhân chính là mở mang hiểu biết nhân ngư d ị tộc ngược lại là thông minh cùng những d ị tộc khác có chút khác biệt đường cảnh cùng dạng hơi kinh ngạc tại gặp được nhân ngư di tộc trước đó chỗ hắn để ý qua năm cái loại cực lớn bí cảnh 587 vải tộc giác tộc kiến tộc vũ tộc cùng cốc t ầ u năm cái dị tộc ký ức không có bất kỳ cái gì liên quan tới chân thần phía trên tin tức lại tại nhân ngư tộc một cái thần thoại cấp dị tộc trong đầu biết được nói không chừng nhân ngư dị tộc đã từng hiện hôn khắc thần đ ô thiên vũ suy đoán nói đại khái a đường cảnh g ỡ đầu h ạ n tại nhân ngư dị tộc trong trí nhớ cùng dạng thấy được diệt thế bàn tay lớn tồn tại rất đáng tiếc là cùng diệt thế bàn tay lớn hủy diệt thế giới khác một dạng nhân ngư dị tộc chân thần hoàn toàn không cách nào ngăn cản cũng không xuất hiện thiên thần dấu vết dù sao nhân ngư dị tộc trên thế giới hạn là chân thần cảnh giới một khi siêu việt chân thần liền sẽ nhận đến thế giới ý chí bài s í c h hoặc là cưỡng ép dung hợp thế giới ý chí vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi hoặc là cũng chỉ có thể lựa chọn phi thăng tới t ầ n g thứ cao hơn thế giới đường cảnh đang nghĩ có lẽ tên kia nhân ngư dị tộc thiên thần là rời đi chỗ thế giới nếu là nó trông thấy chính mình đời sau b ị cái kia diệt thế bàn tay lớn hủy diệt r a viên không chi tâm b u ộ c giá sao cảm tưởng chương ba trăm bảy mươi tám chịu khó tiểu con nết tể chương ba trăm bảy mươi tám chịu khó tiểu con nết tể từ dị tộc ký ứ đường cảnh phát hiện nhân ngư dị tộc trí tuệ những n à y dị tộc so với trước kia gặp phải dị tộc đều gian trá bọn chúng rời đi phủ tang về sau phát hiện rất nhiều nhân loại chân thần tồn tại thế là không có khai thác dung nhập b i ể n rộng ý nghĩ mà là muốn lợi dụng chủng tộc thiên phú tranh thủ l i ề u một phen cùng nhân loại cướp đoạt chủ thế giới trưởng không quyền thêm vào kho chuyện nếu để cho bọn chúng đạt được nhân loại nói không chừng sẽ bị dị tộc đổi tận giết tuyệt bất quá có đường cảnh tại địch nhân tất cả âm mưu kỳ kế đều chỉ có thể hóa thành chạy về hướng đông thủy được rồi dị tộc cũng thẩm vấn xong ta phải đi thi thể các ngươi tùy ý xử lý đi bạn cất chứa trương đường cảnh tiện tay ném đi trong tay linh hồn linh hồn tùy theo hóa thành cho bụi đỗ thiên vũ đ ú n g địa tàng thiên nhân mục lục lập tức địa phủ tổng bộ đường cảnh một giây trở lại cửa biệt thự thiết trí ken con nết tể ra cửa trong đầu vang lên máy móc thanh â m nhắc nhở đường cảnh trong lòng kinh ngạc lần này con nết tể rất chăm chỉ a sớm như vậy liền xuất phát bình luận sách cùng lúc đó truyền tin của hắn vang lên mở ra xem là lao trầm đường cảnh cựu châu tất cả đã hoàn hảo thần tiên lâm hỏi không có gì khác thưởng lao sư ngươi bên đó đây đường cảnh hỏi lại ta bên này tất cả an toàn trước mắt mọi người đến loại cực lớn bí cảnh lối vào đã phái một đội người tiến hành điều tra thầm thiên lâm thần sắc bình tĩnh điều tra bí cảnh loại sự tình này hắn làm rất nhiều lần kinh nghiệm bởi phần phong phú đường cảnh không có ngoài ý mớn vậy là tốt rồi có việc tùy thời gọi ta chớ tự mình gượng trông lấy ha ha ngươi lời nói này thật giống như ta mới là học sinh như thế thầm thiên lâm cười trong lòng của hắn không gì sánh được cảm khái cho tới bây giờ đều là lao sư bảo bọc học sinh đến hắn nơi này chính mình một cái lao ra hỏa lại bị không đến hai mươi tuổi học sinh bạo bọc này tương phản tuyệt lão sư người tại ta vẫn không thay đổi cứng lúc đã đầy đủ chiếu cô ta hiện tại mạnh lên tự nhiên đến phiên ta xuất lực đường cảnh xuất phát từ nội tâm nói từ tiến bảo phong thần học viện đến nay hắn vẫn bị lao trầm chiếu cố những cái kia tài nguyên những cái kia chiếu cố tuyệt không vẹn vẹn chỉ là cấp độ ss s thiên phú có thể được đến hai người thời gian dài ở chung cái kia phần sư đổ tình cảm đồng dạng không thể thay thế tốt ta thật sự là dạy dỗ một cái cực kỳ học sinh ưu tú thần tiên lâm dơ ngón tay cái lên hắn rất may mắn dưới tay mình đường cảnh người học sinh này đây là hắn đệ tử đắc ý nhất đường cảnh thấy thời cơ đã đến nói ra ừ n lao sư nói cho ngươi sự k i a chuyện gì ngươi cứ việc nói thẩm thiên lâm tâm tình rất tốt đoán chừng hiện tại đường cảnh muốn làm phong thần học viện viện trưởng hắn đều sẽ không cự tuyệt cái kia v i ệ t tự h nổ ta lại đổi một gian nhưng ta tuyệt không phải c ủ ý đường cảnh cười đến rất t r ộ t dạng nhớ kỹ lần trước lão trầm đã nói v i ệ t tự h lại v ủ y liền không cho mình ở bất quá hắn tại phong thần học viện đợi rất vui sướng tạm thời không nghĩ đổi chỗ ở thầm thiên lâm bày tỏ rất bất đắc dĩ là hắn biết tiểu tử này có hố trở lại mình đồng thời tâm tình của hắn lại rất không tệ một trăm linh bảy một t r ă n h bốn một trăm m bốn hai một m ộ t m ư ơ bốn một ba hai một ba không lấy chính mình cái này học sinh thực lực địa vị nhiều ít địa phương xin hắn ở cho dù là phụ tổng thống hắn nghĩ ở đều có thể tùy tiện vào ở nhưng vẫn là tại phong thần học viện lợi cùng mình nói biệt thự chuyện chính mình như thế nào lại thật quan tâm nhưng đây là một loại tôn trọng đ ư ờ n g cảnh đối tôn trọng của hắn thẩm thiên lâm cười nói được rồi những cái kêu bỏ chống biệt thự ngươi đều có thể tùy tiện ở được đương cảnh đồng dạng cười nói thầm thiên lâm phong thần học viện vĩnh viễn là của ngươi ra nghĩ ở bao lâu cũng không có vấn đề gì hai người lại nói một hồi đường cảnh đột nhiên hỏi đúng rồi nghe đại diện diêm la nói lần này nam cực đại lục bí cảnh có chút không giống bình thường đến cùng là thế nào chuyện lần này loại cực lớn bí cảnh đúng là có chút kỳ lạ thẩm thiên lâm mày n h ă n lại bên trong dị tộc rất khó giải quyết xem như thế đi chúng ta cho tới bây giờ chỉ nhìn thấy bí cảnh bên trong dị thú còn không có trông thấy một cái dị tộc cái bóng thẩm thiên lâm hoàn toàn không thể tin được chính mình lấy được tin tức từ bí cảnh giáng lâm bắt đầu mỗi một tòa bí cảnh bên trong đều sẽ tồn tại dị tộc cùng dị thú toàn cầu gần trăm tòa loại cực lớn bí cảnh mấy ngàn tòa cỡ lớn bí cảnh còn có vô số tiểu hình bí cảnh bọn chúng đều là như thế nay p h ả n phất thành định luật một mực không phát sinh biến hóa thang đến lần này nam cực đại lục hành trình có lẽ là những dị tộc kia giấu rất sâu và đem bí cảnh điều tra hoàn tất liền sẽ phát hiện tung tích của b ọ n hắn đường cảnh đồng dạng không cho rằng siêu tiền tốt cỡ lớn bí cảnh bên trong không biết tồn tại dị tộc hắn lý do rất đơn giản nhường cái kia diệt thế bàn tay lớn là tại có mục đích vỡ nát thế giới trước mặt bí cảnh bên trong đều là tồn tại dị tộc không có khả năng chỉ có nam cực đại lục không giống bình thường người nói rất có thể thẩm thiên lâm nhẹ gật đầu bất quá nếu như bí cảnh thật không có dị tộc vậy cái này t ò a loại cực lớn bí cảnh nhưng chính là bánh trái thơm ngon không có dị tộc bí cảnh coi như dị thú lại hung á c cũng không phải cái vấn đề lớn gì dù sao cũng là không đầu góc đ ồ vật làm sao đấu hơn được đã có thực lực lại có trí tuệ nhân loại hy vọng như thế đường cảnh cũng tận lượng hướng phương diện tốt suy nghĩ dù sao vô luận có hay không dị tộc hắn cảm thấy không phải vấn đề lớn chương ba trăm bảy mươi chín ngoan nhân l nữ đế tới chơi chương ba trăm bảy mươi chín ngoan nhân l nữ đế tới chơi lại cùng thẩm thiên lâm trò chuyện trong chốc lát hai người lẫn nhau cúc máy thông tin nhìn lên trời sắc vội vặn giữa trưa ánh nắng tươi sáng đường cảnh đi vào biệt thự chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa cho dòng phun lửa mua giường nước chuyển phát nhanh đã đến từ khi có giác tỉnh giả xử lý chuyển phát nhanh một chuyến này nghiệp về sau đưa hàng tốc độ tăng lên hơn gấp mười lần thừa dịp dòng phun lửa còn chưa có trở lại giường nước vẫn là mới đường cảnh tự nhiên nằm đi lên không sai là thật thoải mái đưa hoa tươi kem con ếch tệ tiểu đồng bọn tới cửa máy phòng mời kịp thời tiến vào lữ hành nhà tiết đãi trong đầu thanh â m nhắc nhở đột ngột v a n g lên quyền giấu không lần này sẽ là ai đến đâu đ ư ờ n g cảnh ý thức tiến nhập lữ hành nhà mở hóa đơn hẳn không phải là h í nạ tạ nàng lần trước vừa mới tới qua tây cắt cánh thư kế trương chi duy còn có tôn nộ không một nhà cũng đã lâu không gặp mặt đi đến cửa sân đ ư ờ n g cảnh mong đợi mở cửa một bộ màu trắng quần áo không nhiễm trần thế huyện chuyển dáng người làm cho người ba trăm tám mươi bảy không muốn ghé mắt tới là một nữ tử một tên mang trên mặt mặt nạ quỷ nữ tử nữ đế đương cảnh ngạc nhiên lên tiếng hắn trăm triệu không nghĩ tới đi vào lại là đại danh đình đình giả thiên trong thế giới nữ đế xin hỏi nơi này là tiểu con n ế tể t ra sao người sói an đế lễ phép hỏi không sai là con n ế tể t ra đường cảnh rất nhanh khôi phục bình tĩnh xem ra con n ế tể t tại giả thiên thế giới lúc cùng nữ đế ở chung rất là vui sướng ngươi là con n ế tể t phụ thân ngoan nhân nữ đế giọng nói rất xác định ta nghe con n ế tể t đã nói nó có cái phụ thân rất mạnh rất mạnh xem ra thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt nào có đường cảnh k i ê m tốn phát tay hắn không phải vợ xeo lẹt mà là thật cho rằng như vậy ngoan nhân nữ đế thực lực có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung đường cảnh bày tỏ thật nghĩ cùng nàng đánh một trận bất quá hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này giai nhân làm khách lại chỉ muốn đánh nhau khó tránh khỏi có chút mất hứng ngươi rất mạnh cảm giác của ta còn nhìn lầm sườn ngoan nhân nữ đế nói ra ngay vậy đường cảnh nghĩ tới tại già thiên thế giới nữ đế tại chờ một người vì chờ ca ca chuyển thế diễu phảm nữ đế một mực áp chế thực lực của mình không vì thành tiên chỉ vì tại hồng trần chờ ngươi trở lại hiện giai đoạn hai người thực l ị c tranh lệnh xác thực không bởi vì tiến đến ngồi một chút đường cảnh bày ra mời tư thế x i n mời ừ m ngoan nhân nữ đế gật đầu tùy ý quét mắt bốn phía tiểu con đế tể không tại đi ra đi thế giới khác lữ hành đường cảnh giải thích nói ngoan nhân nữ đế giọng nói mang theo ý cười như thế ngược lại là cùng nó nói đến như thế hai người lần lượt ngồi xuống đường cảnh hỏi a con đế tể cùng ngươi nói cái gì ngoan nhân nữ đế nó nói nó muốn đi khắp t r ư tiên biến thành thành công nhất một cái lữ hành đ ế c xanh s ắ c thực man có chi k h í đường cảnh trong lòng tuổi giã lòng con đế tể có đi khắp chư tiên bạn giới ý nghĩ rất tốt đáng giá cổ vũ hy vọng có cơ hội đi thêm một số cao đẳng thế giới mang nhiều trở về tốt hơn đồ vật nó còn nói ngoan nhân nữ đế ngoạn b ị đạo muốn cho nó cha tìm ba ngàn cái lá mụ cờ dơ bờ cờ để nó cha thể nghiệm hậu cung giai lệ ba ngàn cuộc sống n g ạ n cái gì đ ư ờ n g cảnh cả kinh kem chút từ trên ghế cắm xuống đi con ếch tể sợ là điên rồi phải không nó thật có thể tìm tới hắn cũng không chịu nổi nha một ngày một cái một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày mười năm chính là không đúng không một không bảy một không bốn hai ba một m ộ t bốn ba bốn hai m ộ t sáu không hắn không nên nghĩ cái này đem trong đầu suy nghĩ vung ra đường cảnh trên mặt bình tĩnh như lão cẩu đồng nôn vô kỵ nhường nữ đế chê cười không sao ta chính là yêu thích con nết tệ phần này tính trẻ con nàng rất yêu thích tính trẻ con hại tử nếu như ca ca vẫn còn nàng khi đó hẳn là sẽ còn một mực trải qua vui vẻ không lo cuộc sống a ngoan nhân nữ đế lấy xuống mặt nạ quỷ lộ ra lệnh tinh thần đều ảm đạm phai mở nụ cười rất đẹp đường cảnh tán dương hắn một tiếng này không mang theo bất luận cái gì ý vị chỉ là đơn thuần cảm thán nghe tới làm cho người không có bất kỳ cái gì khó chịu thật giống như đi vào cảnh xác hợp lòng người địa phương sợ hai thán phục thủy tú sơn sáng bình thường là như thế tự nhiên ngoan nhân nữ đế lại là hỏi còn chưa biết hiểu tiên sinh xưng hô ta là đường cảnh đường cảnh tự giới thiệu mình ngoan nhân nữ đế lần nữa lộ ra nhàn nhạt đủ cười hóa ra là đường tiên sinh đường cảnh trở lại lấy mình cười đúng rồi nữ đế đến chỗ của ta là có chuyện tìm con đế tể sao đúng là hưu ta niệm tưởng con đế tể ngoan nhân nữ đế gật đầu ta thường xuyên một người ở lại thiếu đi con đế tể lắm lời ngẫu nhiên cảm thấy quá mức lạnh đanh ợ p lấy con đế tể vẫn là cái lắm lời đường cảnh đối con đế tể lại có nhận thức mới b ấ t quá suy nghĩ một chút cũng đúng vô lý lao làm sao còn yêu thích viết nhật ký đâu người đứng đ ắ n ai viết nhật ký chính là con nết tể không phải người đứng đ ắ n con nết viết không viết nhật ký không ai biết vậy thì ngươi là tìm đến con nết tể chơi đường cảnh chạy hai chén phổ nhị t r à một chén đặt ở ngoan nhân khách nhân trước bàn vốn là hắn là chuẩn bị chạy cà phê nghĩ nghĩ nữ đế khả năng uống không quen liền đổi pha t r à có một bộ phận nguyên nhân ta muốn mời con nết tể có r ả n h có thể đến thế giới của ta tới chơi ngoan nhân nữ đế không có phủ nhận đường cảnh lời nói mà là thoải mái thừa nhận、Được. ta đem n g ư ờ i lời nói chuyển giao cho con n ế c tể đường cảnh không có chút nào lý do cự tuyệt chương ba trăm tám m cùng n g ă n nhân nữ đế là u ậ bàn chương ba trăm tám m cùng n g ă n nhân nữ đế là u ậ bàn con n ế c tể đi giả thiên thế giới đó là kiếm lời không lỗ nhìn nữ đế cùng con n ế c tể quan hệ nói không chừng sẽ còn đối con n ế c tể rất chiều cố chỉ bất quá giả thiên thế giới là đường cảnh thu được thế giới quân chủ con n ế c tể mới có thể đi qua có thể hay không lại đi một chuyến đường cảnh cũng không rõ ràng đa tạng v n nhân nữ đế l ấ mạo nói lời cảm t ạ n ữ đế đến chỗ của ta còn có khắc mắt ta đặt trước đường cảnh cũng không có xem nhẹ vừa mới nữ đế ý tứ trong lời nói đưa hoa tươi gừng ta đọc lai、like, đọc vãng đã quen thời gian dài không cùng người so chiêu có chút ngược tay nghe tiểu con n ế c tể nói nó lao cha rất mạnh cố ý tới cửa đến nghĩ thỉnh giáo m ộ t ít, không biết đường t i ề n sinh nhưng có hứng thú nhận phong trương ngoan nhân nữ đế hướng đường cảnh khởi xướng kiêu chiến tuất cậu còn không được đường cảnh không chút do dự đáp ứng chúng ta ra ném chằm chằm đường cảnh đứng dậy đi ra ngoài cửa ngoan nhân nữ đế theo sát phía sau hai người tới sân nhỏ đường cảnh bung tay lên tại sân nhỏ trên không một tòa lôi đài trống dông xuất hiện t o à này n lôi đài hình dạng hắn là dựa theo thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội lôi đài tạo hình tạo dựng dơ dạ gồng bản thế giới mỗi ngày đánh nhau lôi đài truyền á tính vô hoài nghi hai người bay lên lôi đài ngoan nhân nữ đếm ở miệng lần này chiến đấu chúng ta riêng phần mình đem sức mạnh áp xúc đến thể nội để tránh đối phụ cận tạo thành phá hư đường cảnh gật đầu có thể thực ra làm như vậy đối năng lượng năng lực khống chế yêu cầu rất cao cương giả ở giữa chiến đấu bình thường sẽ không tùy ý lãng phí sức mạnh giống như loại kia không có việc gì thả một cái sóng lớn cách làm liền rất lãng phí năng lượng năng lượng đánh vào không khí bên trên cùng công kích tại trên người đ ị c h nhân là hai khái niệm không cách nào đánh trúng đ ị c h nhân cường đại tới đâu công kích đều là l o ạ l o ẹ ệ tiếp theo hai người đánh đường cảnh đem giác tỉnh g i á sức mạnh trạ cờ dạ năng lượng q u a n minh cùng hắc ám sức mạnh toàn bộ áp s ú c tại tế bào thân thể bên trong một quyền vung g a bổ sung hủy diệt nhật nguyện tinh thần kinh khủng ngoan nhân nữ đế cũng không kém bao nhiêu vội vàng xuất thủ ngăn cản hai người đều đánh cho rất chân thành trọn vẹn đánh một khắp đồng hồ đường cảnh cảm thấy toàn thân sảng khoái cùng cường giả chân chính giao thủ quả nhiên thống k á i còn tiếp tục đánh sao đường cảnh hỏi hai người một mực bất phân thắng bại lại đánh hạ ném cũng không thấy ý khu. như thế liền coi như ngang tay được rồi ngoan nhân nữ đế thu liễm lực lượng toàn thân hai người thực lực chân chính cũng không hoàn toàn phát huy ra chân chính tiếp tục đánh xuống ai thắng ai thua còn chưa thể biết được đường cảnh người x à i g i ả n biến thân g i ớ i v ư ơ n g quyền cường lực vũ khí đều không có bày ra ngoan nhân nữ đế riêng phần mình phát bảo cùng thần t h ô n g cũng không trong lúc chiến đấu liền ra nhưng hai người chỉ là luật bản không cần thiết đem át chủ bài ra hết nhìn nhau cười một tiếng về sau đường cảnh đề nghị lại vào nhà trong ngồi một lát ngoan nhân nữ đế không có dị nghị hai người lại vào phòng đằng sau hai người chủ yếu hàn huyên riêng phần mình thế giới gặp phải ngoan nhân nữ đế trải qua đường tại nguyên tắc thần bời vì gây nên hiểu rõ dễ thân thai nghe đến cùng từ người ngoài trong miệng nghe nói cảm giác là không giống dù là qua vô số tuyến nguyệt nữ đế đang kể hồi nhỏ cảnh ngỗ lúc trong giọng nói như c ũ hàm ẩn bị thương đường cảnh rất khó tưởng tượng một cái ngây thơ hoạt bát ngây thơ vô tri tiểu nữ hải biết được chính mình sống nương tựa lẫn nhau ca ca rời đi trở về chỉ là một bộ thi thể lạnh băng loại kia tuyệt vọng cùng đau thương con nhỏ nữ hải là như thế nào vượt đi qua về sau nữ đế lịch t i ê n cải m ệ n h lấy một giới p h a m thể cưỡng ép leo lên đại đạo đ ỉ n h phong tranh với trời cùng địa tranh cùng minh tranh đây cũng là cỡ nào gian nan không một trăm linh bảy một t r ă n h bốn hai năm không chín bốn một m ộ t hai ba ba không thành người khác trong miệng ngoan nhân đại đế nữ đế lại từ bỏ thành tiên tại này vắng vẻ trong hồng trần nhất đẳng lại là vô số thuế n g u y ệ t chỉ vì và ca ca của mình c h u y ể n thế đại khái chính là như thế nữ đế nói xong khẽ nhấp một cái nước trà rất đặc sắc lại rất làm cho người khác đau lòng đi qua đường cảnh lợi bình nói đều đi qua thực ra cũng không có gì ngoan nhân nữ đế nhàn nhạt lắc đầu đau lòng cái này hai chữ nàng tốt lâu không nghe được người khác vừa nhắc tới nàng không phải nói nàng n g o n nhân chính là mang theo vô thượng tôn kính giống như đường cảnh như vậy hai người tựa như biết dưa bằng hữu nói chuyện t i ế m nàng cách làm trăm vạn năm còn là lần đầu tiên như thế đường cảnh không sai người nên quan sát tương lai đường tiên sinh nói một chút kinh nghiệm của người a ngoan nhân nữ đế đem thoại để chuyển tới đường cảnh trên đầu kinh nghiệm của ta thực ra coi như sôi gió suối nước đường cảnh bắt đầu nói lên chủ thế giới chuyện cùng hắn đi vào thế giới này trải qua nguyên bản bình tĩnh thế giới mọi người tràn ngập tiếng cười cười nói nói một ngày nào đó dị tộc bí cảnh giáng lâm vô số dị thú cùng dị tộc xông ra bí cảnh khắp nơi tàn sát nhân loại vô tội cựu châu phong thần học viện toàn thể thầy trò thành ngăn cản loại cực lớn bí cảnh thành đã đảm nhiệm ném đ ầ u lâu v â y nhiệt huyết dùng sinh mệnh vì nhân loại xây lên hy vọng sống sót sau đó la đường cảnh đi vào thế giới này về sau cựu châu bắt đầu từng bước một phán kích đánh tan loại cực lớn bí cảnh chém giết dị tộc nhiều vị chân thần thành cựu châu nên đón hy vọng mới nhân l tại dần, dần không còn gian n h t tín c h o đạo trước trong óc nàng vang lên thanh em nhắc nhở có thể lựa chọn bốn có một hạng năng lực hoặc là b ậ t phẩm với tư cách đáp lễ nàng nhìn xem bắn ra tới năng lực vật phẩm tin tự ô đáp lễ à ta yêu cầu thật tốt lựa chọn ai kêu nàng bảo vật cùng thần thông nhiều lắm thêm vào kho chuyện từng cái nhìn xem đến đều phải tốn mấy phút e cuối cùng ngoan nhân nữ đế lựa chọn v ạ n hóa thanh quyết ta cùng đường tiên sinh ở chung rất là vui vẻ đưa ra bộ này v ạ n hóa thanh quyết chắc hẳn hắn sẽ thích tại xác nhận lựa chọn về sau nàng kinh ngạc phát hiện trong đầu của mình thần thuật cũng không biến mất nàng nhẹ nhẹ nhị non thì ra là thế nói xong liền cũng không quay đầu lại đi vào không gian tín đạo keng thu đến tiểu đồng bọn ngoan nhân nữ đế đáp lễ xin chú ý kiểm tra và nhận lữ hành nhà bên trong đường cảnh vừa mới chuẩn bị rời khỏi liền nhận được thanh em nhắc nhở thiết chí lại có đáp lễ thật sự là niềm vui ngoài ý m u ố n đường cảnh lộ ra nụ cười vốn là lần này có thể nhìn thấy nữ đế hai bên còn thống khoái mà đánh một trận liền đã không lỗ hắn không nghĩ tới còn có thể có đáp lễ không có cách nữ đế quá k h á c h khí khiến hắn không cách nào từ chối đi đến hòm thư vị trí hắn mở ra xem một bản kiểu d á n g xưa cũ thư tịch làng lặng địa nằm ở bên trong thư che lại thình l i n h dựng thẳng in bốn chữ lớn vạn hóa thanh quyết đường cảnh thoáng có chút ngạc nhiên lại là vạn hóa thanh quyết môn này thần thuật có thể nói lợi hại đến cực điểm nó có thể hóa thiên hạ vạn pháp bí thuật tại phạm tục là trong thiên hạ tất cả thần thuật bí pháp khắc tinh mà nữ đế cứ như vậy âm thầm đưa cho chính mình như thế hào phóng không hổ là nữ đế từ trong hộp thư lấy ra vạn hóa thánh quyết đường cảnh không có lập tức rời đi lữ hành nhà hắn phát hiện chính mình rút thưởng khoán c h ọ n vẹn tích chữ hai mươi năm tấm cũng thế ta rất lâu không rút thưởng đường cảnh cuối cùng chú ý tới trò chơi còn có rút thưởng chức năng này hôm nay vận may hẳn là rất không tệ thử một chút đi không có do dự đường cảnh lập tức bắt đầu hối bái rút thưởng hai mươi năm tấm rút thưởng khoán trong nháy mắt trống g i n g đồng thời năm cái nhắc nhở khung phân biệt trưng bày tại đường cánh trước mặt hai cái bạch ngọc một viên hồng ngọc hai cái hoàng ngọc âu khí âu khí chỉ đúng kẻ có tiền hoặc l à vận khí tốt người chỗ tản ra khí thức bạo dạn chúc mừng thu hoạch được đấu phá thế giới truyền thống quần c h ủ chúc mừng thu hoạch được bản long thế giới truyền thống quần c h ủ thường lớn đường cảnh lộ ra vui mừng mỉm cười có này hai cái thế giới quần c h ủ n g con ít tệ cuối cùng có thể đi cường đại thế giới quả nhiên ta hôm nay vận khí vô cùng tốt hắn đáp ý mà thầm n đầu tiên là nữ đế đến làm khách đưa ra vô thượng thần、thuật. tiếp lấy rút thường hai phát nhập hồn thu hoạch được cao đẳng thế giới quyền t r ụ đáng tiếc con nết tể đã đi ra không phải vậy hắn khẳng định phải đem thế giới đóng bên trên đường cảnh đem thế giới quyền trục thu hồi đúng rồi còn có đáp ứng nữ đế chuyện không thể quên hắn đã đáp ứng nữ đế phải nhắc nhở con nết tể đi giả t i ê n thế giới thu lại người ta đáp lễ điểm ấy yêu cầu cũng không thể qua loa hắn đi vào con nết tể gian phòng lấy ra một tờ chỉ bắt đầu dùng bức h ỏ a nhẫn lại hắn trên giấy vẽ lên một cái mang theo mặt nạ q u nữ tử sau đó tại nữ tử bên cạnh đánh dấu một cái to lớn mũi tên ý là tin nàng 01071042711414237 i t i n t ư ơ n g h ì n không tin tưởng con đế tể hẳn là có thể đã hiểu chính mình ý tứ đem tờ giấy đặt ở con đế tể quyển nhật ký phía dưới lộ ra nửa bên đường cảnh rời đi con đế tể gian phòng tiếp đó chính là tu luyện bạn hóa thánh quyết hắn mở ra sách vở từng tờ từng tờ địa cẩn thận lật xem và một quyển sách xem hết hoàn chỉnh bạn hóa thánh quyết xuất hiện tại trong đầu của hắn hắn sơ bộ nắm giữ này thuật b ấ t quá muốn dung hội quán thông đặt tới hóa tận thiên hạ thần thuật bí phát trình độ còn cần thường ngày luyện thở một ngày này đường cảnh thời gian đều tiêu vào tu luyện vạn hóa thánh quyết phía trên sáng sớm ngày thứ hai hắn rời đi phong thần học viện hướng về biển sâu phương hướng bay đi đến đ ỗ thiên vũ gửi đi vị trí hắn đứng trên mặt biển tinh thần lực đem một khu vực lớn bao trùm nơi này đáy biển có tòa ngủ say vạn năm đại lục không biết loại nào nguyên do cuối cùng chìm vào biển rộng hắn đáy biển trong đại lục đường cảnh phát hiện một số nhân ngư dị tộc thân ảnh b ấ t quá cái này cùng hắn tưởng tượng địa khác biệt cũng không có phát hiện đại lượng dị tộc hai tên nhân ngư chân thần cũng không có thân ảnh nơi này thực lực mạnh nhất thế mà chỉ có thần thoại cấp nhân ngư dị tộc chẳng lẽ là tình báo tính sai rồi đường cảnh nhữ mày hắn bung tay lên một cái từ năng lượng hình thành cự thủ xuất hiện năng lượng cự thủ hướng đáy biển trục tới đáy biển đại lục dị tộc nhao nhao bị t r ộ p vào trong lòng bàn tay đưa chúng nó tiện tay giết chết đường cảnh phát động câu linh kiệt tướng từng cái điều tra linh hồn ba bảy ký ức những cái kia nhỏ yếu dị tộc trong đầu không có nửa điểm hữu dụng tin tức rõ ràng cái gì cũng không biết tại thần thoại cấp dị tộc trong trí nhớ đường cảnh ngược lại là phát hiện dấu vết để lại đáy biển đại lục tồn tại nhân ngư tin tức chính là cái nguy trang là nhân ngư dị tộc sử dụng nhu kế bọn chúng sợ sệt nơi này bị nhân loại chân thần vây công cho nên mới cố ý nhường số ít tộc nhân cố tình bày nghi trận rất nhiều người các dị tộc đã sớm vụn trộm từ đáy biển c h u y ể n di không biết cụ thể đi hướng đường cảnh tiện tay tản ra dị tộc linh hồn xem ra những n à y dị tộc càng ngày càng thông minh đây không phải chuyện tốt ngược lại đối với nhân loại mà nói là phiền toái rất lớn chương ba trăm tám mươi hai cựu châu n g ũ đại chân thần chương ba trăm tám mươi hai cựu châu n g ũ đại chân thần dị tộc bị vây ở bí cảnh trong có lẽ rất khó chơi ra cái gì a thiêu thân chỉ khi nào đột phá bí cảnh phong kiến liền trở nên tương đối khó giải quyết cho dù là đường cảnh muốn tiêu diệt những ngày dị tộc cũng là muốn tốn thời gian cầm điện thoại di động lên hắn một cái thông tin gọi cho đỗ thiên vũ thêm vào kho chuyện địa tàng đại nhân n g a y thế mà chủ động gọi điện thoại cho ta thật sự là vinh hạnh đã đến đỗ thiên vũ mở miệng chính là tổ truyền mông ngựa đại pháp được rồi không nói nhiều nhiều lời đường cảnh nhàn n h ạ t nói ngươi cho ta dị tộc vị trí là sai bọn chúng chủ lực cũng không ở nơi này cái gì sai đỗ thiên vũ không gì sánh được ngạc nhiên là nhân ngư dị tộc chướng nhan pháp bọn chúng khả năng đang ngủ đông đột phá chân thần phía trên muốn trở thành thiên thần cùng nhân loại chúng ta tiến hành quyết chiến 29. đường cảnh vô thanh vô tức ném ra tin tức lệnh đỗ thiên vũ lập tức khẩn trương lên nếu là thật sự nhường dị tộc đạt được cái kia chính là thế giới hết cũ từ cái kia nhưng làm sao bây giờ là tốt h á n vội vàng nhìn về phía đường cảnh địa tàng đại nhân cầu ngài mau cứu toàn nhân loại thiết chí ngươi không cần lo lắng quá mức ta làm sao lại nhường dị tộc tại nhân loại trên địa bàn không kiên n g h ệ gì cả đường cảnh một câu làm yên lòng đỗ thiên vũ thực ra coi như nhân ngư dị tộc thật đột phá đến thiên thần hắn cũng không để ý chút nào cùng thiên thần cảnh giới giao thủ vừa vặn có thể khảo thí thực lực của hắn chỉ là hắn biết rõ quá sóng dễ dàng lập thuyền có thể trước giờ đem nguy cơ giải trừ cũng đừng có kéo dài vậy thì hắn có quyết đoán chuẩn bị lập tức tại toàn thế giới h ả i vượt tiến hành lục soát cần phải nhanh chóng tìm ra ẩn tàng dị tộc vậy là tốt rồi địa tàng đại nhân vi vũ đỗ thiên vũ đ ô n g nhiên nhẹ nhàng thở ra lại hỏi cần ta lại p h ả i người tìm kiếm dị tộc tung tích sao không cần ta sẽ đích thân xuất thủ đường cảnh k h á t tay từ chối nhân ngư dị tộc nằm vùng ở đáy biển mười phân nhạy bén g ả o hạt một khi phát hiện bị điều tra bọn chúng lại nhanh chóng tiến hành chuyển hành di cũng đúng địa phủ người thực lực vẫn là quá yếu đỗ thiên vũ bất đắc dĩ thở dài toàn bộ địa phủ trừ ra đường cảnh chỉ có hai vị thần minh một vị chân thần tồn tại diêm vương thực lực tại thần minh cực hạn cấp độ thực lực bồi hồi thời gian rất lâu trước đó không lâu mới trở thành chân thần mà đỗ thiên vũ với tư cách đại diện diêm la thực lực tại thần minh cảnh giới bên trong xem như cường giả trừ cái đó ra địa phủ đều là k h ô n g chế cấp cùng thần thoại cấp thành viên chút thực lực ấy đối mặt xông ra loại cực lớn bí cảnh dị tộc một n đôi xác thực không đáng chú ý bình thường loại cực lớn bí cảnh bên trong lại tồn tại hai đến ba cái dị tộc chân thần dị tộc thần minh số lượng càng là tại hơn mười vị số lượng chỉ có đưa chúng nó ngăn cản tại bí cảnh cửa vào mới có thể lấy cái giá thấp nhất tiến hành trấn thủ có thể nghĩ đã từng xuất hiện năm cái loại cực lớn bí cảnh kiểu châu áp lực đến cùng lớn đến bao nhiêu ngay cả như vậy tại đường cảnh lực lượng mới xuất hiện trước kiểu châu thực lực như cũ xếp tại thế giới hàng đầu kiểu châu bây giờ hết thể có năm vị chân thần phong thần học viện học sinh địa phủ địa tàng quân đội trận chiến đầu tiên thần đệ nhất thế giới cửa dạ đường cảnh chân thần phong thần học viện viện trường thẩm thiên lâm chân thần địa phủ diêm vương triệu thiên sách chân thần quân đội chiến thần lý quân chân thần quân đội chiến thần thành lực vũ chân thần trước đó tại p h ù tăng cự xà xâm lấn cựu châu lúc cùng thẩm thiên lâm cộng đồng phối hợp đối đ ị ợ h người chính là lý lão lý quân chân thần ta treo còn muốn tìm kiếm dị tộc tung tích hướng địa phủ báo tin khắc thường chủ yếu là nhắc nhở đỗ thiên vũ phòng ngừa nhân ngư dị tộc trục gia đang tìm kiếm dị tộc điểm này đường cảnh không trông cậy vào địa phủ cung cấp trợ giút chính hắn tìm tốc độ mới là nhanh nhất không tốt, điều ị a tàng đ ạ nhân, ngài đường thuận phong máy thông tin, đỗ thiên nghĩ đến, muốn đem việc này hồi báo cho riêng vương thiên thiên trưởng người. Lần này bị nhân ngư dị tộc phản chính nhất định phải tiến hành coi trọng, mới có thể tại sau này đoan không hồi cho sách sách phủ phủ phải thể là là việc triệu biết triệu mới cái đại sai coi mới tại đối một máy em một lầm. mặt cam tộc tộc cút đỗ được. địa Địa đ sau báo sao xác, cự có lúc, vụ vấn bị sự Dù dị dị ra đ i ề ra sổ truyền tin thông qua d â y số chờ đợi một phút đồng hồ sau bên trong chuyển đến âm thanh b ậ n xem ra diêm vương đang cùng nam cực đại lục bí cảnh trong dị tộc chém g i ế t vậy liền chờ một đoạn thời gian rồi nói sau điều tra 720 loại cực lớn bí cảnh lúc bình thường đều là như thế không có khả năng còn có rảnh r ố i tiếp điện thoại đỗ thiên vũ không có quá để ý thu hồi điện thoại bắt đầu bận rộn một bên khác đường cảnh thu hồi điện thoại về sau liền bắt đầu đối toàn cầu hải vực tiến hành thám thức lục soát đầu tiên là điều tra một lần cựu châu vùng lân cận hải vực phòng n g ừ a dưới đĩa đèn thì tối ưu tiên bảo hộ cựu châu an toàn không có phát hiện nhân ngư dị tộc tung tích sau đó đường cảnh bắt đầu điều tra thế giới lớn nhất dương nơi này hải vượt bao la nhân ngư dị tộc giấu vào đến người bình thường rất khó tiến hành truy tung n h ư cũ không có phát hiện tung tích của bọn nó bận rộn một trận sát trời đã tối dần đường cảnh thực lực tuy mạnh nhưng thả ra tinh thần lực cẩn thận điều tra đ á y biển mỗi một chỗ vị trí tiêu hao cùng tốn hao thời gian như cũ rất nhiều bất quá đường cảnh không có thất vọng toàn bộ thế giới hết thể chỉ có bảy ngày dương xấu nhất tình huống hai ngày khoảng trừng thời gian liền có thể toàn bộ điều tra hoàn tất nhân ngư dị tộc nhất định là trốn k h n g t h á t kèn thu đến con hết tệ gửi tới lữ hành anh chủ phải trang lập tức xem xét chương 383 hoạt đầu quỷ cháu chương 383 hoạt đầu quỷ cháu đường cảnh thầm nghĩ lập tức xem xét Cho chơi bảng tùy theo h i ệ n hiện đ i ể mất m bắn ra nhắc n h ỏ khung tấn mở ả n h trụ hắn thấy được một tấm hình trong tấm ảnh là một người mặc màu xanh trắng đồng phục tóc ngắn nữ sinh bộ dáng nhìn lên tới nhu thuật đáng yêu giống như tại chăm chỉ luyện tập pháp thuật gì tại bên cạnh nàng con nếp tể yên tĩnh ngồi xuống đây là đường cảnh trong đầu s hòa khai sân dữ la tiêm hoa dữ la là hoạt đầu quỷ trong thế giới âm dương sư gia tộc hạ nội kèn tộc thiên tài thiếu nữ nhận phiếu bản tại cái kia nhân quỷ cộng sinh thế giới tồn tại âm dương sư đồng dạn g tồn tại yêu quái vũ y y hồ là thế giới kia tình cảm nhất mỹ lệ a là lợi hại nhất yêu quái thiết phiếu vũ y hồ lâu năm ở giữa chiếm cư tại kinh đô là đại yêu quái bên trong đại yêu quái nay yêu quái hất lên nhân loại danh tiếng thành vũ y chỉ có thể nhập thân vào nhân loại trên người truyền thế yêu quái cho nên biết được vũ y y hồ đương nhiên tại hoạt đầu quỷ thế giới vẫn tồn tại trong truyền thuyết châu âu âm dương sư châu âu tinh sáng nghĩ đến còn muốn tiếp tục lục soát dị tộc đường cảnh không có suy nghĩ nhiều lập tức tắt đi trò chơi bảng tiếp đó hắn phải thẳng dò xét cái nào bởi vì dương đâu hắn không có giống lúc trước như thế ngẫu nhiên lựa chọn phương hướng mà là cẩn thận châm trước một phen tất nhiên nhân ngư dị tộc mục đích là sinh ra siêu việt chân thần phía trên tồn tại đột phá thế giới cực hạ n thiên thần như vậy bọn chúng nhất định sẽ lựa chọn càng bí mật càng tốt tại bảy đại dương bên trong cái nào đồng bạc phù hợp nhất điều kiện này đáp án miêu tả sinh động bắc đại dương thế giới tận cùng phía bắc đồng bạc không có do dự đường cảnh lập tức xuất phát tiến về bị đồng bạc tại bác đại dương biển sâu lĩnh vực một chỗ dùng ngoại lực cưỡng ép tạo dựng trong s a o huyệt một đám có thân thể con người mọc ra đuôi cá dị tộc lít nha lít nhít địa tụ tập cùng một chỗ bọn này dị tộc chính là nhân ngư dị tộc sinh lịch có hai vị chân thần mười vị thần minh còn có vô số cái khác cấp độ thực lực tộc nhân tại tất cả mọi người cá dị tộc ở giữa có một khối thao trường kích cỡ tương đương chỗ trống bên trong một cái tộc nhân trẻ tuổi ngay tại nhắm mắt ngồi xếp bằng loằng thoáng từ tộc nhân khác trên thân năng lượng liên tục không ngừng địa hội tụ đến trong cơ thể của nó nhân ngư dị tộc ngay tại toàn tộc kích phát chủng tộc thiên phú đem thực lịch hội tụ tại vị này đưa nguyên ngủ thân chính đợi cho truyền thừa hoàn tất nhân ngư dị tộc bên trong sẽ sinh ra siêu cấp cường giả đến lúc đó bọn chúng đều sẽ diệt sát đại lượng nhân loại giác tịch giả chiếm lấy nhân loại không gian sinh tồn đột nhiên thanh niên cách đó không xa l ư ợ c trận người già cá chân thần ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển tốt khổng lồ tinh thần lực cuối cùng vẫn là bị trước giờ đã tìm được chưa hắn rất không can tâm chỉ cần lại giấu kín một ngày không cần đại giới cớ nào thanh niên chân thần liền có thể thành tựu vô thượng cường giả đáng tiếc ga vẫn là bị trước giờ phát hiện Hắn ắ nước m toàn t m thể độ. Độ n nhân vô ngư dị tộc không có do dự ngay lập tức đem sinh mệnh lực bỏ qua ngắn ngủi một lát trừ ra tên kia ngồi xếp bằng thanh niên chân thần tất cả khống chế cấp thực lực trở lên nhân ngư dị tộc toàn bộ trong nháy mắt nổ chết bao quát tên kia lão niên chân thần ở bên trong chỉ để lại những cái kia nhỏ yếu tố nhân vô tận bi ai mà nhìn xem thấy ngã khắp nơi trên đất những người còn lại cá dị tộc đều là bọn chúng chủng tộc hy vọng chỉ cần chiếm l ĩ n h chủ thế giới liền có thể khai chi tán diệp một trăm linh bảy một trăm linh bốn hai nghìn hai trăm ba mươi và tu dưỡng sinh tức mấy trăm năm về sau lại lại khôi phục chủng tộc thực lực người chết sinh mệnh lực toàn bộ tụ hợp vào thanh niên chân thần thể nội lực lượng của nó đang không ngừng tăng bọn đ ư ờ n g cảnh đổi tới đáy biển lúc đã nhìn thấy tình cảnh như vậy đối mặt một đám hướng chết mà thành dị tộc hắn không biết nên không bằng tầm tình vào giờ khắc này nhân loại cùng dị tộc ở giữa không có bất kỳ cái gì đàm phán khả năng chủ thế giới cứ như vậy lại hai bên đều tại tranh đoạt không gian sinh tồn cùng tài nguyên một khi n h ư ợ n bộ nên đón không phải hòa bình mà là được một t ứ c lại muốn tiến một t ứ c giết chóc vậy thì đứng tại nhân loại lập trường dị tộc nhất định phải bị đến bộ tiêu diệt lúc này người thanh niên cá dị tộc gạ sàn đạn đứng người lên nói một mình đáng giận hy sinh nhiều như vậy tộc nhân liên tộc trưởng đều đã chết nhưng thủy t r u n g không cách nào đột phá đến thiên thần cảnh là thế giới này quy tắc tại bài xích ta a đáng giận thực sự quá mức đáng giận nó không nghĩ tới dốc hết toàn tộc kế hoạch cái thành công tốt mã triệu mười bán trên lý luận nhân ngư dị tộc chủng tộc thiên phú xác thực có thể đem một tên tộc nhân sức mạnh gắn gượng đống đến thiên thần cấp độ có thế nhưng là làm cảnh giới siêu việt cực h ạ n lúc lại nhận thế giới quy tắc lớp thuốc hạn chế nếu như là tại thế giới của mình đợi đến siêu việt cực h ạ n lúc có thể lựa chọn cưỡng ép nối liền thế giới quy tắc cũng hoặc là là phi thăng lên giới nhưng thật đáng tiếc chủ thế giới cũng không phải là nhân ngư dị tộc thế giới ạ sạn đạt muốn trở thành liền thiên thần cảnh giới lực lượng của nó lại bị thế giới quy tắc bại xích đến mức nó không cách nào đột phá chân thần hàng o thực lực bây giờ tại chân thần cực hạ n bên trong cực hạ n chỉ kém nửa bước liền bước vào thiên thần cánh cửa cố xưng là nửa bước thiên thần chương ba trăm tám mươi b ố quyết chiến thiên thần chi cảnh chương ba trăm tám mươi b ố quyết chiến thiên thần chi cảnh hạ sạn đã cuối cùng chú ý tới đường cảnh đến là ngươi nếu như không phải ngươi tộc trưởng bọn hắn làm sao lại chết đường cảnh nếp miệng nó nói cái gì đồ chơi q u ê n lưu lại nhân ngư dị tộc linh hồn hắn nghe không hiểu trước mắt cái này dị tộc đang nói cái gì chỉ biết là nó la to có vẻ như rất tức giận sinh khí a ngươi dám không nhìn ta Ả sạn đa Ả sạn đa càng tức giận hơn tạng hoa nó nhất định phải giết thiếu niên ở trước mắt thành tộc nhân của mình báo thủ nhận nên phong trương sau đó đem tất cả nhân loại toàn bộ giết sạch mục lục đến lúc đó bọn chúng dị tộc liền có thể t r ư ờ n g khang cả bất thế giới thấy Ả sạn đã phải phát động công kích đường cảnh lộ ra y cười quay đầu liền chạy thiết doanh đừng muốn vào tàu Ả sạn đa theo sát phía sau m ớ i ép nhìn thấy hai người đi những người khác ngư dị tộc chuẩn bị đổi chỗ khác cẩn tàng nơi này bị nhân loại phát hiện đã trở nên không an toàn có thể chờ chúng nó tới gần lối ra lúc lại phát hiện một c ỗ nhạc màn ánh sáng màu tím đem chính mình ngăn cản lại là kết giới đường cảnh rời đi đồng thời 653 hướng nơi này bày ra cỡ lớn kết giới những dị tộc kia thực lực rất yếu căn bản là không có cách đột phá kết giới hạn chế dù sao đối mặt dị tộc yêu cầu cam đoan chạm thảo trừ căn đường cảnh cũng sẽ không vì nhân loại trôn xuống t h a i hoạ n ở trên bầu trời hai bóng người một trước một sau người phía sau ra sức đuổi theo tốc độ đạt tới cực h ạ n người phía trước nhìn như đang lẩn trốn ngược lại giống như nhàn nhã dạo bước giống như thong dong đến nơi rồi nhìn thấy trước mắt hòn đ o đường cảnh cười lấy đâm thẳng đầu vào ạ sạn đã không chút do dự ngay sau đó xông vào hòn đảo rơi vào phù t a n g mặt đất về sau đường cảnh tiếp tục hướng về loại cực lớn bí cảnh phương hướng phóng đi tại bí cảnh cổng quân đội thành viên lập tức túi trào đường trưởng quan tốt tranh thủ thời gian rút lui đừng có một lát lưu lại đường cảnh lưu lại một câu nói như vậy liền bận b i ể u tiến vào bí cảnh truyền đáp cho tất cả mọi người đường trưởng quan có lệnh liền có thể rút lui à xì、sì, rời đường trưởng quan có lệnh liền có thể rút lui liền có thể rút lui tất cả quân đội nhân viên tuyệt không mờ mờ lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành rút lui bọn hắn mặc dù không rõ đường mệnh lệnh là dụng ý gì nhưng thân là quân nhân thi hành mệnh lệnh chính là thiên chức đường trưởng quan nói cái gì bọn hắn làm theo tuyệt đối không có vấn đề Ả sạn đã khí tức mang theo không tinh khiết thiên thần chi lực khiến cho toàn bộ phù tăng hòn đảo bên trên tất cả sinh mệnh sợ hãi một đám da thú nghẹn nào nằm sấp không dám có chút động tác trong mắt của bọn nó phòng phật nhìn thấy ghét sợ hãi bay ở trên trời loài chim bị khí tức kinh khủng bám phủ toàn bộ đình chỉ phi hành trực tiếp rơi vào mặt đất ngã chết phù tăng nhân loại may mắn còn sống sót lấy lòng có không hiệu bất an công tác đều không yên lòng tám v ị phù tăng thần minh tất cả đều dọa đến co đầu rút cổ tại thần điện l i ề u mạng ẩn nấp lấy bản thân khí tức tại phù tăng ở trên đảo lục x o á t trong chốc lát ạ s ả n đã con mắt ngưng tụ ở nơi đó sau đó nó vọt vào loại cực lớn bí cảnh ngươi đã đến đ ư ờ n g cảnh mặc kệ ạ s ả n đã có nghe hay không hiểu bị ư ờ i lên tiếng c h à o ta không biết ngươi tiến vào nơi này có dụng ý gì bất quá ngươi hôm nay chết chắc ạ s ả n đã giọng nói b ă n g lãnh ở trong mắt nó thiếu niên ở trước mắt đã là cái người chết đương cảnh vẫn là nghe không hiểu nó hai người đều không tạ ý đối phương nói đến cùng là cái gì một trăm một mươi bảy một m ộ t mươi bốn hai trăm tám bốn hai t á m hai hai t r m tám m ư đường cảnh sở dĩ dân hạ sản đã đi và o phủ tăng loại cực lớn bí cảnh đương nhiên là trông m à thèm nơi này thế giới chi lực hắn trực tiếp mở ra thế giới trong gương đem bí cảnh ý chí cùng hạ sản đã cách biệt phong ngựa tại đánh g i ế t trước nhường hạ sản đã thu được thế giới chi lực khai chiến đi hai bên trăng miệng một lời trong nháy mắt bắt đầu chiến hạ sản đã không có vũ khí nó nhìn về phía đường cảnh b ộ c phát ra cường đại nửa bước thiên thần chi lực thiên thần chi lực là đạt tới thiên thần cảnh giới về sau vốn có đặc thù quy tắc sức mạnh có lực lượng này rất cường đại nó là thiên thần kèm theo quy tắc thiên thần có thể khống chế thế giới thẳng quy tắc ạ sẵn đạ dù là không có biến thành thiên thần có thể nửa bước thiên thần sở dĩ mang lên thiên thần hay chứ cũng là bởi vì tại cấp độ này nắm giữ không tinh khiết thiên thần c h i lực dù vậy nửa bước thiên thần giết phổ thông chân thần cũng cùng giết g ã như thế đơn giản đối mặt địch nhân khí thế hùng hổ đường cảnh tế ra lấy vân răng thanh này dung hợp băng ngọc cùng bốn hồn tri ngọc thu được cường đại năng lực yêu đao từ hắn đạt được về sau còn chưa có bắt đầu đủ máu hôm nay liền lấy dị tộc nửa bước thiên thần tế lao xem chiêu ngục l o n g phá đường cảnh tiện tay một cái yêu đ a o kỹ năng phát ra năng lượng màu tím đoàn cuốn theo vô tận u minh nghệ khí hướng về hạ sản đã quét sạch mà đi thiên thần chi lực hạ sản đã khản cả giọng thao túng nửa bước thiên thần chi lực hình thành một cái cường lực vòng phòng hộ v â anh v â anh v â anh tiếng nổ mạnh to lớn trên không trung nổ vang năng lượng kinh khủng phong bạo kém chút nhường lung lay sắp đổ thế giới trong gương tan b ỡ sương mù tan đi dị tộc gạ sản hoàn hảo không chút tổn hại đường cảnh không khỏi giật mình nói không sai thế mà chặn lại ta tiện tay một cách ngươi là trong truyền thuyết thiên thần c ự n giả không đúng c ố khí tức này rất loạn hẳn là xen vào chân thần cùng thiên thần ở giữa h á n chuẩn xác địa đã đoán được ạ sạn đạ i thực lực cảnh giới chương ba trăm tám mươi lăm nửa bước thiên thần một chiêu miểu sát chương ba trăm tám mươi lăm nửa bước thiên thần một chiêu miểu sát đường cảnh phi thường thất vọng đối mặt nửa bước thiên thần hắn liên giao thủ hứng thú đều không có đi chết tại ngăn cản được công kích của hắn về sau ạ sạn đã điều khiển thiên thần tri lực liền muốn đem đường cảnh ánh sắt đến t ạ bã bất quá công kích của nó quá chậm thêm vào kho chuyện tại nó xuất thủ đồng thời đường đã trước mắt một cái xen lẫn lực lượng ánh sáng ngày chi hô hấp và trả cờ dạ âm dương đ ộ n thuật giới vương quyền đánh phía hạ sản đa chỉ là trong nháy mắt tại chia năm xẻ bảy phá thoái âm thanh bên trong nửa bước thiên thần chi lực hình thành vòng phòng hộ bị triệt để phá hư lãi tận ích lợi giới vương quyền dư vi chưa từng biến mất nửa điểm hung hăng đánh c h ú n g hạ sản đạt h â n thể a a a xôi theo đương theo lấy thảm liệt tiếng kêu rẽ dị tộc thanh niên thân thể bị triệt để đánh á t nhân ngư tộc nửa bước thiên thần vẫn lạc quả nhiên chỉ có chân chính thiên thần cành cương giả mới có thể cùng ta giao thủ thoải mái mà vỗ tay một cái đường cảnh triệt hồi thế giới trong gương sau đó phát động câu linh kiệt tướng đem dị tộc đưa năm hồn phách lên lại ngụy trang thành nhân ngư dị tộc l ừ a gạt tòa này loại cực lớn bí cảnh thế giới quy tắc một cố cường đại thế giới chi lực đúng hạn tiến vào trong cơ thể của hắn đang hấp thu xong thế giới chi lực về sau đã là trăng lên giữa trời tiện tay đem n ử a b ư ớ c thiên thần thi thể thu vào không gian tồn chữ lạ cụ đường cảnh rời đi bí cảnh bí cảnh cổng cựu châu quân lệ trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn thấy đường cảnh thân ảnh đá ngửa như chút được gánh nặng đường t r ư ờ n g quan túi chào đường cảnh nhàn nhạt k h o á t tay không có việc gì nguy cơ giải trừ lúc này nô hạo quân đi đến bên cạnh hắn hỏi đường t r ư ờ n g quan có thể nói cho chúng ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra à tại trước đây không lâu đám người tiếp vào đường cảnh mệnh lệnh để bọn hắn nhanh chóng rút khỏi bí cảnh tiếp theo toàn bộ phù tăng ở trên đảo tất cả mọi người bao quát phi cầm tẩu thú ở bên trong tất cả đều cảm nhận được làm người sợ hãi khí t ứ c khủng bố một khắc này rất nhiều trong lòng người chỉ còn tuyệt vọng phản phất là ngày tận thế tới phải phá hủy tất cả giống như kết quả không nghĩ tới đường trưởng quan hoàn hảo không chút tổn hại đi ra bí cảnh mà cái kia làm cho người hoảng sợ khí tức hoàn toàn biến mất tại bí cảnh bên trong đường cảnh thuận miệng nói ra chỉ là cái lợi hại một điểm chân thần không có ý gì đã bị ta diệt sát kê đám người cùng nhau hít sâu một hơi gọi là chỉ còn lợi hại điểm chân thần c ố khí tức kia là gặp qua chân thần cường giả người gặp được mạnh nhất chân thần đi đương nhiên đường trưởng quan ngoại trừ đám người chỉ cảm thấy đường cảnh thực lực đến không cách nào bị lường được trình độ mạnh hơn định nhân ở trước mặt hắn cũng chỉ là sâu kiến nhân ngư dị tộc u hiếp giải trừ hoàn toàn về sau các ngươi có thể không cần gan tâm ra lại vấn đề được rồi ta đi đường cảnh hướng mọi người nhẹ gật đầu liền chuẩn bị rời đi ngao đột nhiên một tiếng kéo dài long ngâm truyền đến là dòng phun lửa ngao ngao ngao dòng phun lửa bay đến đường cảnh bên cạnh chủ nhân mang ta cùng đi người muốn đi rồi đường cảnh cười lấy hỏi dòng phun lửa điên cuồng gật đầu không tại chủ nhân bên người nó cả ngày trừ ăn ra chính là ngủ thật sự là không có gì hay đi theo chủ nhân sau lưng không chỉ có thể thỉnh thoảng cùng người đánh nhau có lúc thậm chí còn có thể tới thế giới khác nhìn xem so với đợi tại phủ tăng thú vị nhiều đường cảnh bất đắc dĩ đáp ứng tốt ta phủ tăng nơi này ta đang tìm những người khác nhìn xem đạt được cho phép giống phun lửa hưng phấn mà trên không trung vừa đi vừa về vòng quanh không một không bảy một r m ộ t bốn không bốn không chín bốn bốn bốn hai ba không không ra đi phủ tăng đại x à đường cảnh trong lòng triệu mà nói chỉ chốc lát sau một con cự xả từ xa xa không trung bay tới không không thấy thế quân đội người đều rất khẩn trương bởi vì con g i a n g kia là gia tăng cự xả từ nó biến thành chân thần về sau cũng không có ít tại c ử u châu biên cảnh phải dối tạo thành qua tổn thất không nhỏ quân đội người đối với nó có thể nói là hận đến cắn răng miến lợi nhìn xem phản ứng của mọi người đường cảnh giải thích nói các ngươi không cần lo lắng đầu kia tiểu xà hiện tại hoàn toàn bị ta khống chế lại không có cách nào lại gây sòng gió nghe vậy quân đội đám người trận mắt há hấp mồm mặc dù sớm có lời đồn cái kia mười bảy vị chân thần từ cựu châu sau khi rời đi đều trở nên rất không bình thường không nhưng chính t hai nghe được đường cảnh lời nói bọn hắn mới rốt cuộc tin đường cảnh chiến thần mở miệng việc này tuyệt đối là thật đám người không gì sánh được tin p h ụ đồng thời lại đối đường trưởng q u n càng thêm bội p h ụ không chỉ có thực lực bản thân c ư ờ n g đại liên chân thần cường giả đều có thể tùy ý k h ô n g chế n g ư ơ i t ì m ta phù tăng cự x á bay đến đường cảnh trước mặt lập tức thu nhỏ thân thể hóa thành hình người ừ n không sai đường cảnh nhẹ gật đầu ngươi phải đợi tại phù tăng phụ trách bảo hộ cựu châu quân đội an toàn chú ý đừng cho các ngươi phù tăng đ á n g kia thần minh gây sự không có vấn đề mệnh lệnh của ngươi ta không có cách nào chống lại phù tăng cự x á tâm không c ả m tình không nguyện nói nó dù là lại không tình nguyện cũng không bất cứ tác dụng gì bị đường cảnh giết chết lại bị trần tục chuyển sinh trừ ra có một chút bản thân ý thức nó hoàn toàn thành một bộ còn sống khôi lỗi đ ư ờ n g cảnh nếu là không phát ra mệnh lệnh nó còn có thể có được nhất định tự do hoạt động không gian chỉ khi nào thu đến chỉ lệnh nó cũng chỉ có thể làm theo đây chính là trần tục chuyển kiếp sức mạnh ta đương nhiên biết rõ nếu không n g ư ơ i sớm hình thần câu d i ệ t đ ư ờ n g cảnh không thèm để ý chút nào phù tăng c ự x á thái độ trong lòng hắn đúng chỉ là cái công cụ người mà thôi chỉ là công cụ không tính là sinh mệnh mới chương ba trăm tám mươi sáu dơ dạ gồng bạn thế giới lực chi đại hội hợp chương ba trăm tám mươi sáu dơ dạ gồng bạn thế giới lực chi đại hội hợp giải quyết xong dị tộc vấn đề đường cảnh mang theo dòng phút lửa cùng nhau về tới phong thần học viện hắn không có nhẳn rỗi lập tức gọi điện thoại cho đại diện diêm là đỗ thiên vũ đỗ thiên vũ rất kích động địa tàng đại nhân chào buổi tối n g à i có gì phân phó chuẩn bị một chút ngày mai tiến về cái thứ hai quốc gia loại cực lớn bí cảnh đường cảnh lập tức nói ra tính toán của mình tại lần trước đàm phán bên trong hết thể có bảy cái quốc gia đem trong nước tất cả bí cảnh giao ra trừ bỏ phù tang còn có sáu cái quốc gia siêu nhân hình bí cảnh phải thanh trừ để tránh đêm dài lắm lộng đường cảnh quyết định nhanh chóng đem sự tình giải quyết về phần còn lại mười mấy cái loại cực lớn bí cảnh hiện tại liền để quốc gia khác trước trông coi thất thất không và có rảnh rỗi sẽ để cho bọn hắn chủ động giao ra nhanh như vậy đỗ thiên vũ hơi kinh ngạc bất quá vẫn là lập tức gật đầu biết ta ngay lập tức sẽ an bài địa tàng đại nhân mệnh lệnh hắn chỉ cần chấp hành là được rồi đã thành có nhìn phía sau thâm ý đúng vậy không cần ngươi ta h đem những cái kia bí cảnh tư liệu cho ta là được rồi đường cảnh nói ra n g ồ i máy bay trực thăng vũ trang bay quá chậm không bằng chính mình nhanh chóng độ nhanh tuất còn lại sáu cái quốc gia bí cảnh chúng ta địa phủ cùng quân đội đều đã phái ra tiền trạm nhân thủ ngài đi thẳng đến loại cực lớn bí cảnh cửa vào là được rồi không ai lại ngăn cản ngài mặc dù không thể đi cùng địa tàn g đại nhân đỗ thiên vũ cảm thấy rất tiếc mới nhưng hắn thân là đại diện diêm la bản thân liền tương đối bận rộn cũng không g i n h chạy loạn khắp nơi đúng rồi tại bắc đại dương ngáy biển ta dùng kết dưới khốn trụ một đám dị tộc ngươi nhớ kỹ dẫn người đi xử lý một chút đường cảnh chợt nhớ tới còn có một đám người ngư dị tộc dương nhiệt yêu cầu xử lý đều là chút lão nhược bệnh tàn giao cho địa phủ đi làm là được rồi tuân lệ đỗ thiên vũ không có bất kỳ cái gì chất vấn c ú p máy thông tin đường cảnh tiếp tục tu luyện vạn hoa thanh ghép môn này thần thuật đi qua trò chơi tự động cải tiến tu luyện cần thời gian rút ngắn thật nhiều hắn đoán chừng không cần mấy ngày chính mình liền có thể đạt đến cảnh giới viên mãn ken con nít tể tiểu đồng bọn tới cửa bãi phỏng mời kịp thời tiến vào lữ hành nhà tiếp đãi đột nhiên trong đầu vang lên thanh â m nhắc nhở đường cảnh trong lòng mặc niệm tiến vào về khoảng cách thứ nữ đế tới bãi phỏng mới đi qua một ngày thời gian lại có người đến vội v a n g đi tới cửa mở cửa đường cảnh đã nhìn thấy tôn nộ không thân ảnh này đường tiên sinh này tốt ta lại tới làm phiền hát hát tôn nộ g không hoàn toàn như trước đây điện thoải mái ha ha hoan nghênh thường đến lần này thế mà còn tới khách mới đường cảnh rất kinh ngạc nhìn về phía vợ ghệ tạ bình thường mỗi lần tới đều là tôn nộ g không một nhà ba người lần này không có gặp g ô h a n cùng nộ thiên lại là vợ ghệ tạ bồi nộ g không đến đây ngày tốt đường tiên sinh nhà máy bối l â i tháp kiền phần khách khí chào hỏi trong lòng hắn đường cảnh chính là mạnh nhất tồn tại khiến hắn mười phần tôn kính mau mời tiến đi đường cảnh bắt chuyện hai người vào nhà không có gì ngoài ý mớn tôn nộ không lại ôm một túi nước quả đem hoa quả đặt lên bàn hắn cùng vợ ghệ ta nhau nhau nhập toạng nghĩ đến hai người đều rất có thể ăn đường cảnh mang sang một mầm lớn dị thú t h ị t khô chiêu đ ạ i đám bọn hắn loại dị thú này thịt khô hương vị cùng loại thịt bò nhưng so với thịt bò hương vị càng tốt hơn còn lẫn chứa càng nhiều năng lượng là ra ngoài thiết yếu tùy thân lương khô kiểu châu không hổ khắp nơi là ăn hàng quốc gia tại không có loại cực lớn bí cảnh nguy cơ về sau mọi người bắt đầu càng thêm chú ý cuộc sống trình độ đề cao những cái tia tiểu hình bí cảnh tại diệt trừ cường lực dị thú cùng dị tộc sau không còn lại nhỏ yếu dị thú đều sẽ chuyên môn đặt ở bí cảnh bên trong tiến hành thả rông một khi thành thục liền có thể biến thành mọi người trên bàn ăn mỹ thực như thế i ệ u châu bên này ẩm thực ngành nghề khác thường phát đạt lại ngâm gấp ba trà xanh đường cười dài lấy tóc máu công mọi người bước ăn bước trò chuyện t a ơn đường tiên sinh vậy ta liền không k h á c h khí tôn nộ không rất vui mừng không có không có ý tứ lập tức cầm lấy thịt khô liền gặm vợ vệ tạ thì là có thân là người x à i giảng vương tử thận trọng thật không có ý tứ lập tức bắt đầu ăn các ngươi lần này tìm ta phải làm không chỉ là cùng ta nói chuyện thêm a đường cảnh rất rõ ràng tôn nộ không mỗi lần tìm đến mình khẳng định là có chuyện tôn nộ không gặm thì khô đống nhiên nghẹn xuống dưới ha ha à. vị ngài đoán đúng vợ vệ t a một mặt khó chịu mà liếc nhìn tôn nộ không được rồi người ăn một chút ta tới nói lại tiếp tục nói là như vậy chúng ta chỗ thế giới phải tổ chức một cái tên là lực chi đại hội tranh tài vậy thì cố ý mời đường tiền sinh ngài cùng một chỗ tham gia lực chi đại hội đúng vậy lần tranh tài này đều sẽ quyết định thứ bảy vũ trụ tội vong ta cùng cả cả trong lòng đều không ngo đều có ngoại vợ ghệ tạm một mặt nghiêm túc cùng không tim không phổi tôn nộ g không hình thành tương phản có đường tiên sinh tại chúng ta nhất định có thể thắng tôn nộ g không đối đường cảnh thực lực không thể nghi ngờ lực chi đại hội đường cảnh vẫn là rõ ràng tại giờ ra gồng bạn thế giới thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ vì tranh đoạt siêu cấp long châu bí mật cử hành cùng loại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tranh tài kết quả không nghĩ tới bị toàn vốn biết nguyên bản hai cái vũ trụ từ đấu thành mười hai cái vũ trụ đại luật đấu chương ba trăm tám mươi bảy con ít đứa con lại trở lại chương ba trăm tám mươi bảy con ít đứa con lại trở lại toàn vương đại nhân chế định quy tắc thua trận tranh tài vũ trụ đều sẽ bị tiêu diệt chúng ta thật sự là bất đắc dĩ đến t h ự điểm vợ ghệ tạ thở dài nếu không có rồi vợ con hắn thân là cao quý người sải giản vương tử làm sao lại sợ chết đâu đường cảnh thì là có chút mất hết cả hứng lực chi đại hội tình huống ta cơ bản hiểu rõ rồi đáng tiếc không có gì cảm thấy hứng thú đối thủ mà hắn không phải tại tự biên tự diễn mà là tại trình bày sự thực chút đặt tại lần trước đi bảy long châu thế giới lúc hắn liền có thể treo bệ b rụt đánh mà tham gia lực chi đại hội trong đám người cũng, cũng chỉ có một tên là cắt liền g a hòa so bình thường phá thần hơi chút lợi hại một chút nay gọi đường cảnh thật sự không làm sao có h ứ n g nổi a cái này tôn nộ g không l y dại không tám hắn vốn dĩ cho rằng tìm đường tiên sinh đánh nhau đường tiên sinh khẳng định có thể một lời đáp ứng không nghĩ tới đường tiên sinh đã chướng mắt phổ thông đối thủ quả nhiên nay chính là cường giả tịch vì sao nhưng vợ vệ tạ không trả ý tứ khuyên nữa nói nữa hắn thân là cao quý người sài giản vương tử làm sao có thể ép buộc đâu đã đường tiên sinh không có hứng thú chúng ta đây liền không tán gẫu cái đề tài này rồi hắn rất t ứ c thời nói sang chuyện khác cũng không phải nói không có hứng thú, đường cảnh châm c h ư a nói, chỉ là không có đối thủ mạnh mẽ, đánh nhau không đủ tận hứng. Kỳ thực, coi như hắn không giúp đệ thất vũ trụ. tại nguyên bản thế giới đang phát triển, đệ thất vũ trụ vẫn như cũng là người thắng sau cùng. đúng, tại lực chi trên đại hội, chính mình hoàn toàn có thể tìm đại thần quan cùng toàn vương đánh nhau ha. toàn vương tính cách, đường cảnh vẫn tương đối hiểu rõ. đợi thu hoạch được lực chi đại hội xuất sắc về sau, lại hướng nó đề nghị so tài yêu cầu, đối phương rất khó không đáp ứng chính mình. ta đáp ứng tham gia lực chi đại hội, hiện tại liền đi qua sao. đường cảnh nhìn về phía hai người, chúng ta không bằng nói một câu cả c ạ lột u ra hỏa này gần nhất ngay tại học gọi tự tại chờ một chút vợ v h ệ tạ sợ n g â y người ngài đáp ứng không sai n g ư ờ i không nghe lầm đường cảnh cho khẳng định gật đầu ha ha ha quá tốt rồi tôn nộ không kích động nhảy mà bắt đầu nếu đường tiên sinh không có ý kiến đương nhiên khả dĩ hiện tại liền xuất phát vợ v h ệ tạ đồng dạng hưng phấn không thôi có đường tiên sinh ra tay lần này lực chi đại h ộ i bọn họ đệ thất vũ trụ ổn đang quyết định hảo về sau ba người cùng đi vào không gian tín đạo đi tới so long châu hội tụ thế giới rơi vào mặt đất về sau đường cảnh q u a y đầu quan sát bốn phía nơi này là vô trí giới nhóm người mình đang đứng tại đệ thất vũ trụ nhìn trên đài mà ở bốn phía còn có cái khác vũ trụ khán đài còn với trung ương thì là một tòa thật lớn lôi đ à i dung nạp tám mươi người kịch chiến hoàn toàn không còn l ợ i tại đương nhiên tại chỗ cao nhất ngồi xuống hai vị toàn vương cùng với toàn vương bên người hai vị hộ vệ lại là đường tiên sinh nhìn thấy đường cảnh b ệ y rút cái thứ nhất không kèm được rồi lần trước bị đánh tơi bởi ký ức hắn không có quên lần nữa nhìn thấy đường cảnh hắn cảm thấy mình toàn thân đều đau、Và đường tiên sinh cũng tới nộ không tên kia rất khả dĩ a thật đem đường tiên sinh mời tới có rồi đường tiên sinh cái khác vũ trụ nhất định phải t h u a những cái kia đường cảnh quen thuộc tiểu đồng bọn cớt l ỉ n g ô h a n tỉ ỉ cổ đồ đám người nhìn thấy người đến mỗi cái hưng phấn không thôi một trăm linh bảy một t m ộ t bốn không tám t r ă n h tám bốn năm năm hai n h ì n chín không đường tiên sinh nghe nói là đánh bại vệ ỷ ruột đại nhân tồn tại vì thợ đại vương trong mắt tràn ngập chiến ý chẳng qua hắn chỉ dám nam b ổ không dám thật đi khiêu chiến đường cảnh đại gia hỏa đã lâu không gặp đường cảnh cười lấy cùng chúng nhân chào hỏi lần trước đi tới thế giới này, hắn cùng n ộ hạ hệ thờ đám tiểu đồng bạn kiến lập rồi không tệ hữu nghị. lần nữa nhìn thấy, tự nhiên đều rất nhiệt tình. như vậy, chúng ta liền thêm một người rồi. thiên sứ dở vẻ sứ l ầ m b ầ m nói. ta rời khỏi, vốn chính là lao nhân rồi, còn tại ngồi coi các ngươi ví khá tốt. quy tiên nhân lập tức nhấc tay bỏ quyền. đây là tốt nhất. vệ ý ị rụt gật gật đầu. a, là rồi, quên tiểu ra hỏa này rồi. đường cảnh vội vàng ném ra ngoài bộ kỳ bản, đem trà dị giật phóng ra. ngao ngao ngao. thật nhiều người. trà dị giật tả khán hữ khán trong mắt vô cùng hiếu kỳ. vậy ý rút hỏi bốn trăm linh bảy a ngài b e p cũng muốn tham gia trận đấu sao đường cảnh này có thể sao trạ di d ợ t ngao ngao ngao ta là lợi hại nhất đương nhiên khả dĩ vậy liền cần đổi lại mất một người vậy ý rút nhìn nhìn những người khác không đợi hắn làm ra quyết định đường cảnh xua tay không cần lần này ta thời gian đang gấp liền để trạ di d ậ t ở một bên quan chiến đi tham gia lực chi đại hội chỉ là t h i ệ n thể hắn mục đích thực sự là cùng đại thần quan cùng với hai vị toàn vương giáo thủ được rồi ngài tùy ý vậy rút lấy lòng nợ nụ cười tham gia lực chi đại hội nhà quan trọng nhất chính là vui vẻ trong mắt hắn đường tiên sinh của bố không kém chút nào toàn vương hắn rất tin tưởng lời này không phải tại tự biên tự diễn dù sao liền ngay cả mình thân là tối cường phá hoại thần đều không phải đối thủ của đường tiên sinh h ũ n g chỉ là những cái kia trong vũ trụ cách đấu giả hơn nữa lần này gặp mặt tựa hồ cảm giác vị này càng biến đổi mạnh đường cảnh đang muốn nói nữa trong đầu của hắn vang lên thanh âm nhắc nhở con ít đứa con trở lại chương ba trăm tám mươi tám dối trá quỷ thế giới vật kỷ niệm chương ba trăm tám mươi tám dối trá quỷ thế giới vật kỷ niệm trận đấu là lập tức bắt đầu sao đường cảnh nhìn về phía bệ y rút bệ y rút vội vàng giải thích chờ mỗi cái vũ trụ người tới đông đủ liền lập tức bắt đầu còn không có thiên sứ dở v e t trước sau như một lộ r a bình tĩnh tiểu dung còn có ba cái vũ trụ người không đến thôi được ta trước ngủ một hồi đường cảnh nói xong mở ra trò chơi bảng t r u n g quanh đều là người thật sự là rất bất tiện vì ta hắn lại thiết trí một cái kết giới đem thân hình của mình che giấu thằng hoa kết giới này bên trên còn bổ sung luân hồi xạ dịn g ẳ n g miễn thuật người ở bên ngoài xem ra cho rằng đường cảnh thật tại nhắm mắt nghỉ ngơi con ít đứa con mang về vật kỷ niệm vật kỷ niệm đương cảnh nhớ con hết hoạn lần này là đi dối trá quỷ thế giới trong cái thế giới này có vẻ như không để cho hắn rất để ý năng lực chẳng qua méo mó có hơn không hắn điểm rơi mất bắn ra mấy cái gợi ý khung điểm vào vật kỷ niệm một cột khi thực đường cảnh càng để ý là lần này con hết đứa con trở lại liền cho nó lắp đặt thế giới quyền trụ thế này nó liền có thể đi cao cấp thế giới nhìn thấy vật kỷ niệm bên trong hình như là quyển trụ hình dạng lần này vật kỷ niệm chẳng lẽ là âm dương vật đương cảnh như thế suy đoán dù sao con hết đứa con tại đi dối trá quỷ thế giới lúc là cùng hoa khai viện d i lưới đợi cùng nhau cùng âm dương sư thiếu nữ tại một khối cầm lại một quyển âm dương t h u ậ t quần trục hoàn toàn là rất hợp lý tình huống điểm kích lấy ra quyển trục ra hiện tại đường cảnh tay thần theo đó bắn ra một cái tin tức ô thức thần phá quân âm dương thuật đến từ dối trá quỷ cháu thế giới đặc thù đắp lễ chính là âm dương sư hoa khai viện một chấn tộc âm dương thuật lại là phá quân đường cảnh thật bất ngờ thức thần phá quân là dối trá quỷ thế giới tối cường âm dương thuật bất quá nay thuật biệt danh lại gọi liệt tổ liệt tông âm dương thuật tên như ý nghĩa phá quân là lấy âm dương sư tổ tiên là thức thần dùng để tăng cường thi thuật giả tài năng đem nó thiên phú phát huy đến cực hạn t ỷ như thi t r i ể n phá quân âm dương sư am hiểu nhất là phong ấn thuật như vậy hắn năng lực phong ấn đều sẽ tăng lên tới tối cường có thể nói môn này âm dương thuật thì tương đương với mười cái siêu cường bờ uff mà còn theo liệt tổ liệt tông số lượng càng nhiều nó tăng phúc năng lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh tốt thì tốt khả đương cảnh hắn ở cái thế giới này không lợi hại liệt tổ liệt tông cho dù có hắn cũng tìm không được nha gần cả gần cả h n vào vô vị đường cảnh bất giác c ư ờ i khổ không dùng được năng lực mạnh hơn cũng chỉ có thể làm nhìn xem đông nhiên trong óc của hắn b ắ n r a thanh â m nhắc nhở phá quân kinh qua trò chơi cải tiến khả dĩ thu bất kỳ sinh vật linh hồn là thất thần không còn giới hạn tại huyết mạch thượng tổ tiên mà còn theo thu lấy linh hồn cường độ phá quân tăng phúc năng lực có thể càng ngày càng mạnh nghe được cải tiến giới thiệu đường con mắt chính là sáng lên nói cách khác thức thần phá quân thu linh hồn không nhận bất luận cái gì hạn chế có thể vô cùng vô tận nếu thật sự là như thế hắn đem một cái thế giới linh hồn đều thu rồi kia phá quân sẽ trở nên mạnh cỡ nào gợi ý cải tiến sau thức thần phá quân mỗi lần thu linh hồn đều phải so trước đó phải cường đại hơn nếu không không cách nào để t h ă n g tăng phúc năng lực nghe nói như thế đường cảnh mới tắt muốn đi giết hại bí cảnh tâm tư chẳng qua hắn cũng rất hài lòng có thể sử dụng là được hắn không tham lam cao hứng mở ra quần y trục đường cảnh nhanh chóng qua một lần nội dung phía trên rất nhanh trong đầu của hắn tôn u bảo một đoạn tin tức là thức thần phá quân thi triển phương pháp một trăm bảy trăm một mươi bốn tám n h ì n tám bốn năm n g h hai năm hai không còn với thi triển phá quân cần thiết linh lực hắn đúng lúc có trước đó cây cắt cánh lúc đến đưa vu nữ kết giới là đắp lễ tại thả ra kết giới lúc sẽ tự động đem năng lượng trong cơ thể chuyển hóa làm linh lực đúng lúc có thể dùng tại phóng thích phá quân t h ư ợ n g diện không sai cũng không biết có rồi phá quân về sau sức chiến đấu của ta có thể tăng phúc vài lần điểm này đường cảnh là không rõ ràng dù sao thiên phú của mỗi người mới có thể không cùng thức t h ầ n phá quân tăng phúc trình độ đồng dạng là bất đồng chẳng qua có thể càng biến đổi mạnh hắn đã rất hài lòng lúc này con ít đứa con đang ngủ vì khao tiểu giang hỏa đường cảnh lại hoa hơn mấy triệu điểm một phần siêu cấp hảo liền long phượng toàn tịch giá cả năm trăm vạn cỡ lộ vợ loại hình liền làm giới thiệu dụng ngũ trào kim long cùng phượng hoàng thịt thân thể mỗi cái bộ vị chế tắc mà thành toàn tiến có thể gia tăng con nết đứa con lực hấp dẫn lại càng dễ giao cho bằng hưu khát phái mua điểm k í c h mua một phần liền làm vào tay đem liền làm để vào con nết đứa con lưng vương rồi hảo bao đường cảnh lại lấy ra hai phần thế giới q u y ề n trục vườn nghĩ nghĩ hắn đem bàn long thế giới q u y ề n trục mới vừa vào con nết đứa con ba lô thanh âm nhắc nhở đồng bộ vang lên bàn long thế giới vô cùng nguy hiểm thỉnh cho con ếch đứa con làm tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị về sau lại để cho nó trước thắng ký đường cảnh bất đắc di lấy ra q u y n chụp xem ra bàn long thế giới vẫn là quá nguy hiểm cũng không thể khiến con ếch đứa con đi mạo hiểm trước đó không hiểu khiến con ếch đứa con chạy loạn hiện tại biết nguy hiểm đường cảnh cũng sẽ không tại lung tung thao tác bàn long thế giới bên trong khắp nơi đều là thần còn có trụ thần tồn tại lấy con ếch đứa con thực lực hôm nay muốn tại thần vị mặt hành tẩu s á c thực tràn đầy phong hiểm không cẩn thận khả năng liền sẽ mất đi tính mạng lần nữa tiến về giờ dạ gồng bạn thế giới chương ba trăm tám mươi chín lần nữa tiến về giờ dạ gồng bạn thế giới không có lựa chọn đường cảnh đem đấu phá thế giới quần c h ú để vào con nết con trai ba lô lần này ngược lại là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhắc nhở con nết con trai đi đấu phá thế giới vừa v ặ n nghĩ cũng thế tại đấu phá thế giới uy hiếp lớn nhất chính là đấu đế cường giả hắn tồn tại con nết con trai ứng phó có thể nói là thuận buồn xôi gió căn bản không có mảy may áp lực cuối cùng mắt nhìn con nết con trai đường cảnh rời khỏi trò chơi chết hồi kết giới đường cảnh hỏi xong chưa vừa dứt lời một vũ trụ cường giả xuất hiện Tốt, người vừa tới đủ thiên thần giờ vẹt cười lấy trả lời bản c ấ t chứa nguyên đó chính là đúng dịp đường cảnh gật đầu chúng vũ trụ cường giả t ề tụ bởi vì n g ũ quan bắt đầu giảng giải lịch chi nhân sẽ quy tắc đầu thứ nhất cấm chỉ sử dụng chiêu thức bên ngoài vũ khí đầu thứ hai cấm chỉ giết chết đối thủ nói xong lời cuối cùng đại thần q u a n mắt nhìn đường cảnh phương hướng nhắc nhở chư vị một câu sáu trăm bảy mươi bảy thứ bảy vũ trụ nhưng mời đến không tầm thường phương ngoại cao thủ mấy người nghĩ khang áp lực sẽ rất lớn nghe vậy chúng vũ trụ cường giả nhao nhao vô cùng kinh ngạc nghe đại thần quan giọng nói thứ bảy vũ trụ mời đến mọi viện thế mà không phải mười hai cái trong vũ trụ người mà là siêu biệt như vũ trụ thế giới chỗ tồn tại người phất tay mọi người yên tĩnh đại thần quan hỏi chư vị còn có cái gì nghi vấn nếu như không có vậy liền đúng vậy bắt đầu lịch chi ghét sẽ đi c h ờ một chút lúc này đường cảnh mở miệng ta có thể hay không đưa ra một điều t h ỉ n h cầu mời nói đối mặt đánh bại dễ dàng phá hư thần bệ y t u ộ t cao thủ thần bí đại thần quan kiên nhận rất đủ hắn phát hiện chính mình nhìn không tấu trước mặt cái này bình thường không có gì đặc biệt thiếu niên theo đạo lý nói chính mình nhìn không tấu đối tượng hoặc là là một tồn tại mạnh mẽ hoặc là chính là một người bình thường đ ư ờ n g cảnh có thể đánh bại bệ bị u ụ t cũng có thể đi vào không chi giới nhất định không phải người bình thường vậy cũng chỉ còn lại có thiếu niên thật là nhân vật lợi hại cái này duy nhất cái tuyển hạ nếu như ta có thể cầm tới lực chi đại hội thắng được trừ ra hướng thần lòng cầu nguyện bên ngoài còn có thể khiêu chiến đại thần quan cùng hai vị toàn bộ vương sao đ ư ờ n g cảnh lộ ra nụ cười hiền hòa chỉ là luận bản mà thôi mọi người có thể đều nghe được hắn ở đây nói toàn bộ vương hai chữ lúc phía sau không có tăng thêm đại nhân từ n ữ này không phải không đem toàn bộ vương đại nhân để vào mắt chính là đấy lòng căn bản không đem người coi là chuyện đáng kể còn có cái này còn chưa bắt đầu thi đấu nói được thật giống như chính mình thắng chắc dường như lớn lối như thế thái độ mọi người rất khó chịu bọn họ đều bên tại vừa nãy đại thần quan nhắc nhở cho rằng thiếu niên mạnh hơn còn có thể dùng địch chúng hay sao thú chi tại ngay trong bọn họ còn có một cái gọi là cắt ngay cả cờ giả g đó là có thể đánh bại phá hư thần tồn tại lại so với thiếu niên yếu ha ha thú vị đại thần quan lộ ra tiếu dung hắn nhìn lên tới luôn luôn rất dễ thân cận dường như sẽ không tức giận chơi vui ta đáp ứng người yêu cầu tốt lắm tốt lắm ta cũng muốn chơi hai vị toàn bộ vương đồng thời mở ba cd miệng vô cùng dễ dàng đáp ứng đường cảnh yêu cầu mọi người nao h nao h hít sâu một hơi thế đây là tìm đường chết cũng không phải như vậy a một trăm một mươi bảy một m ộ t bốn một trăm m mươi nghìn bốn trăm mười lăm hai nghìn hai trăm ba mươi đối mặt toàn bộ vương đại nhân ai có thể dám nói có một tia phần thắng toàn bộ vương đại nhân nhưng vô địch tồn tại đa t ạ n lần này ta đối với chiến đấu phía sau ngày càng mong đợi đường cảnh hưng phấn mà mà quyền sát trưởng phải làm sao mới ở đây về ý t ộ t lúc này đại não đã đứng máy hắn không ngờ rằng đường tiên sinh thế mà muốn khiêu chiến toàn bộ vương đại nhân hai bên đều là không chọc nổi đại nhân vật hắn chỉ có tư cách quan chiến ngay cả lắm miệng một câu cũng không dám không hổ là đường tiên sinh quả nhiên là thần tượng của ta tôn nộ không kích động ra sức huy quyền hắn ở đây nghĩ nếu có thể nhìn thấy đường tiên sinh cùng toàn bộ vương đại nhân chiến đấu lần này lực chi đại hội tuyệt đối chuyến đi này không tệ a đường tiên sinh vì vũ vợ vệ ta cũng rất kích động về phần cơ l i n cùng cả n h bọn họ đều kiếp sợ đều biết nói cái gì cho phải đường tiên sinh khiêu chiến toàn bộ vương chỉ là nghe bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lên dù sao đối mặt không gì làm không được toàn bộ vương đại nhân bọn họ căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tâm tư có thể đường tiên sinh lại có thể thông rong đưa ra khiêu chiến khí này độ là bọn họ cả đời đều không học được t ố t mời các vị chuẩn bị sẵn sàng hiện tại bắt đầu l ự c chi đại hội đại thần q u a n nói phát động khả năng một nháy mắt mọi người toàn bộ đi và o ở giữa to lớn trên lôi đài tại c h u y ể n di mọi người lúc đại thần quan phát hiện chính mình cảm nhận được một chút phí sức mà sinh ra như thế tình huống đầu vườn đương nhiên đó là vừa mới đưa ra muốn khiêu chiến toàn bộ thiếu niên thiếu niên này quả thực làm cho người kiên kỵ đại thần quan thầm nghĩ trong lòng đương nhiên tại bị đại thần quan chuyển di lúc đương cảnh là cố ý áp chế lực lượng của mình Bằng không mà nói đối phương muốn chuyển di vị trí của mình có thể thành công hay không còn muốn hai chuyện mọi người đi tới trên lôi đ à i bắt đầu diên phần mình hình thành trận doanh mỗi một cái vũ trụ cơn giả nhao nhao x u ố n g lại cùng nhau ngắm nhìn một phía cảnh giới nhìn mỗi một b ị n h nhân lần này lực chi đại hội mười hai cái trong vũ trụ có tám cái vũ trụ tham gia mỗi cái vũ trụ ra mười người trước ổ n cộng là 80 người hôm chiến. g là hôm t ờ đờ trường đờ n người cảnh giác trọng điểm đối tượng, tự nhiên đường cảnh ra không còn g gây gây giác sự sự tự phí phí thể là ai khác. điểm đối trừ ra ư mọi ai có là đây lần này lực chi đại hội đáng giá nhất kiên kỵ đối thủ là thứ mười một vũ trụ cắt g a y cả có thể thiếu n i ê n hoành không xuất thế lôi đi tất cả cựu hận không ổn à cơ hình khẩn trương trái phải nhìn quanh hình như cái khác vũ trụ người đều để mắt tới chúng ta thêm vào kho chuyện hoác hoác hoác phì đờ cười to không hổ là dám khiêu chiến toàn bộ vương cừng giả đầy đủ p h é lối ta rất vội phụ phì đờ ngươi dường như vô cùng kích động tôn nộ không bất ngờ nhìn hắn một cái hoa tươi đó là tự nhiên trong vũ trụ nên chỉ tồn tại giống ta cùng đường tiền sinh dạng này cứng giả chỉ cần đủ cường đại không cần thiết đem bán những người khác để vào mắt phí đờ có chút tự tin gật đầu hắn ưa thích dùng nhất lực lượng chi phối vũ trụ uy ngươi bây giờ đã chết thế mà còn có thể tiêu ngạo như vậy vợ gậy ta nhìn không được ơ kìa hô hố đỉnh đầu quan g hoàn phí đờ cười lạnh ngươi sợ không phải quên phá hư đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc người cùng ta từng có ra ước chờ s á c lực chi đại hội kết thúc thiên sứ liền sẽ để ta phục sinh nếu như không phải mê người như vậy đề nghị hắn mới lười n h ắ c tham gia kiểu này thi đấu rời khỏi vậy muốn dùng yêu cha t ấ n người địa ngục là của hắn tâm nguyện a tựa như là như vậy ta nghĩ bệ ý r ụ t đại nhân quá mức vẽ vời thêm chuyện có đường tiên sinh tại căn bản không có thiết yếu nhường phỉ đợ ra tay tôn nộ không là thẳng tính đem ý nghĩ trong lòng nhanh mồm nhanh miệng nói ra ha ha nộ không ngơi ư quá cảnh đáng giá c ợ lìn nghe vậy trở cười a ghê tởm phỉ đợ cái mặt già này nhịn không được rồi lúc trước mời hắn dự thi lúc ra hỏa này còn không phải thế sao nói như vậy hắn n g lạnh một tiếng chờ ta phục sinh về sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi tôn nộ g không đừng nói nhảm vợ v h ệ tạ khinh thường liếc mắt nhìn hắn ngươi có thể bị chúng ta giết một lần tự nhiên còn có thể lại giết lần thứ hai mấy người ở mỹ đầy đủ không có ảnh hưởng đến đường cảnh hắn giờ phút này chính nhằm chặn đứng những tên kia kiên kỵ chính mình dường như cũng không chuẩn bị ra tay với mình vì có chính mình tồn tại thứ bảy vũ trụ mọi người tạm thời cũng không bị đến cái khác vũ trụ công kích đường cảnh thầm nghĩ nói nếu nói như vậy vậy ta trước hết nghiên cứu một chút thức thần phá quân tốt vừa vặn thu được năng lực này hắn còn chưa tiến hành nếm thử may mắn trước kia câu linh k i ệ tướng rất nhiều linh hồn không có tiện tay vứt bỏ nếu không lúc này thì l u n g túng thức t h ầ n phá quân tại cái khác vũ trụ người đánh thẳng được nhẹ nhàng vui vẻ lâm lý lúc đường cảnh phát động âm dương thuật một ngày mắt tại hắn q u a n h thân tuôn ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng ba động bởi vì còn chưa gia nhập linh hồn giờ phút này đường cảnh q u a n h thân không có bất kỳ vật gì tồn tại chẳng qua hắn buộc phát ra cỗ năng lượng kìa lại là kinh động đến những người có mặt mọi người nhao nhao đem chú ý chuyển rời đến trên người hắn đường tiên sinh đang làm cái gì cả cái k i n ngạc nhìn về phía hắn không biết đường tiên sinh đoán chừng đang chuẩn bị đại chiêu tôn nộ g không suy đoán nói ồ là có thể một lần dây mất tất cả mọi người đại chiêu sao phi đợi kích động v b t phần thanh âm của hắn không nhỏ ở đây cường giả lỗ ô hai lại vô cùng linh mẫn đều nghe được những lời này cái này lập tức kéo căng cửu hận không xong thiên gia nhanh đến ngăn chính hắn đúng vậy a nếu để cho hắn thả ra đại chiêu chúng ta thì nhất định phải thua mọi người tạm thời liên thủ trước tiên đem thứ bảy vũ trụ đào thải chúng vũ trụ cường giả hết sức an ý địa đặt thành tác đều nhất chi đem đầu mâu chỉ hướng thứ bảy vũ trụ bên này t ô n nộ không sông phi đờ hô to phi đờ tất cả đều do ngươi đảm nhiệm chuyện tốt hoác hoác hoác ta nói chỉ là câu lời nói thật mà thôi phi đờ một bộ hóng giả m à không chê chuyện lớn nét mặt nhìn tới lần tranh tài này thứ bảy vũ trụ tất thắng cũng liền không cần hắn vũ trụ đế vương phi đờ đại vương tự mình xuất thủ nguyên bản hắn còn muốn sử dụng n g u kế lát lư tại thứ sáu vũ trụ cái đó cùng chính mình vô cùng trả đạo kém ốc được xưng là thứ sáu vũ trụ phi đờ phờ ô hừ phi đờ tên kia nếu thứ bảy vũ trụ thua hắn cũng đừng nghĩ xuống lại không, không nhìn trên đài bờ dù sơ phát hiện phi đờ tại kéo c ử hận tức giận đến cắn răng nghĩ lợi cho ta nhắc nhở một câu phá hư thần đại nhân giờ v e s t không mặn không nhạt địa mở miệng nếu thứ bảy vũ trụ thua ngài cũng sẽ bị toàn bộ trang thiên thần phá hủy không một trăm linh bảy một m ộ t bốn một hai một m ộ t bốn một t r ă hai m ộ t bảy không ngươi đừng nói điểm xấu lời nói ta còn chưa nhấm nháp đủ m ị thực đâu vậy y rút sợ tới mức toàn thân phát r u n vừa nghĩ tới thua trận lực chi đại hội hậu quả cả người hắn đều không tốt giờ v e s t gật đầu tốt, vậy ta liền không nói vợ dù sợ thì là lấy tay n â n cầm lên ta quyết định cho dù lần tranh tài này thắng không phục sinh phi đờ v ậ phá hư thần không tuân thủ giáo ước sẽ có hay không có mất thân phận bây ý tôi tỏ b ẻ vậy đều không gọi chuyện không chê chuyện lớn phí đ ờ i đại vương đầy đủ không nghĩ tới chính mình gây sự tình một câu nhường hắn mất đi phục sinh cơ hội n h ư cũng tại vậy hắc hắc cười không ngừng cùng lúc đó đường cảnh đem từng cái hồn phách triệu h á n đi ra bắt đầu đưa chúng nó hấp thụ tiến phá quân lúc thần theo trình tự đến đầu tiên là khống chế cấp dị thú linh hồn đường cảnh tiện tay vung lên một linh hồn bị triệt để hấp thụ mấy chương ba trăm chín mươi mốt bị toàn trường tập kích đường cảnh chương ba trăm chín mươi mốt bị toàn trường tập kích đường cảnh khống chế một cảnh khống chế nhị cảnh khống chế ba cảnh tiếp theo là thần thoại cấp nhất trọng hai trọng tam trọng mãi đến khi tiểu trọng lại là mấy cái linh hồn bị phá quân hấp thụ còn có thần minh chân thần hai bị đường cảnh đánh bại tại thần minh cùng chân thần cảnh giới có chút cường đại d ị tộc bị phá quân hấp thụ cuối cùng chính là nửa bước thiên thần ta từ đường cảnh đem nhân ngư d ị tộc c ả sản đạt linh hồn rót vào thức thần phá quân bên trong thiên hoa giờ phút này thức thần phá quân hoàn thành thu phiêu tấu trương sau l ư n g đường cảnh tổng cộng nổi lơ lửng mười lăm cái hình thái không đồng nhất chúng tốc khác nhau di tộc cùng dị thú linh hồn những linh hồn này đều chỉ cho thấy khô lâu không s ư ơ n g t á n đôi chín ba phát ra khí tức cường đại thấy thế cái khác vũ trụ cường giả cuối cùng đảm nhiệm cũng được thế mỗi người bọn họ buộc phát ra lực lượng k i n h c ủ n g hướng về đường cảnh phương hướng phát động công kích phát hiện đường cảnh vẫn như cũ không nhúc n í c h tôn nộ không cùng vở ghệ t ả đứng không yên hai người đồng thời biến thân siêu lam hình thái chống c ự nhìn mọi người công kích còn có những người khác cớt lìn k a d i người nhân tạo số mười bảy số mười tám sân g õ hẳn thên sinh hăng bọn họ đều dùng toàn lực tiến hành ngăn cản công kích thậm chí thì ngay cả f i l l đều ngay lập tức biến thân thành hoàng kim lợi tác mọi người đau khổ treo trống lại s o n g quyền nan địch tứ thủ với lại tại thứ mười một trong vũ trụ còn có một vị cường giả bí ẩn liên phá hỏng thần đều không cách nào thả xứng đôi được xưng là cắt ngay cả tồn tại ha ha ha gọi các ngươi phách lối cái thứ nhất thì đào thải thứ bảy vũ trụ mạnh hơn có thể có chúng ta bảy p không không không người hợp lý mạnh có cái khác vũ trụ cường giả lúc này nhịn không được mở miệng trào phúng bọn họ đã nhận rất lâu giờ khác này không ai cho rằng thứ bảy vũ trụ có bất kỳ l ậ n bàn hy vọng thì hệ so sánh lủ đều tại tuyệt vọng lắc đầu đường cảnh sát thực rất mạnh có thể hắn hiện tại lại là ở vào đặc thù nào đó trạng thái nếu là sinh tử đấu nói không chừng nhân số lại nhiều cũng vô pháp đánh bại thiếu niên nhưng đây là lực chi đại hội rời khỏi lôi đài cho dù đào thải vô số sóng ánh sáng l í t nha l í t nít địa bay về phía thứ bảy vũ trụ mười người giống như trong chốc lát liền phải đem c h ú n g vệ thì liền nhìn trên đài đại t h ầ n quan đều chuẩn bị kịp thời ra tay đem thứ bảy vũ trụ mấy người chuyển di ra lôi đài đường cảnh cuối cùng đậu đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng gạch một cái một đạo kết giới trong nháy mắt xuất hiện những công kích kia đánh vào kết giới bên trên vậy mà đều bị tùy tiện bằng ra gì không thể nào đây là giả quả thực không thể tin được đó là cái gì chiêu số là cái này có can đảm khiêu chiến toàn bộ vương đại nhân tồn tại sao mọi người nao h nhao kinh hại không thôi bảy cái vũ trụ tổng cộng bảy mươi người hợp lực công kích cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải tâm tình của bọn hắn triệt đề sập đường tiên sinh càng ngày càng mạnh tôn nộ không vô cùng sùng b á i nói đúng vậy à cả c á luật chúng ta nhất định phải càng thêm nỗ lực mạnh lên mới có cơ hội đuổi theo đường tiên sinh bóng dáng vợ vệ tạ hai tay ôm ngực trong lòng giấy lên vô tận đấu trí hắn đã không dám đi yêu cầu xa đời có thể đạt tới giống như đường cảnh thực lực chỉ cần có đuổi theo hy vọng thì rất thỏa mãn v ề phần cơ liên cùng ca đĩ bọn họ đã sớm kinh ngạc đến mặt kém chút biến hình bọn họ trước đó cũng đã gặp đường cảnh đại phát thần uy có thể lại một lần nữa nhìn thấy vẫn đang không cách nào dùng nội tâm bình tĩnh trở lại không hổ là đường tiên sinh khủng bố như vậy công nhà máy phá hư thần vệ bị r u ộ t nội tâm vô cùng nội p h ụ n g nếu chỉ là đối mặt một đám thái kê đường cảnh kết giới còn hiện lộ rõ ràng không ra cường đại có thể tham gia lực chi đại hội trong nhóm người này có không ít người có khiêu chiến phá hư thần tư cách thậm chí còn có cắt ngay cả như vậy siêu biệt mười một vũ trụ phá hư thần tồn tại còn có cái đó thứ sáu vũ trụ thế mà còn ra hiện trong truyền thuyết siêu xảy ra nhiều như vậy cường giả hợp lực đều không thể dung chuyện đường tiên sinh một mảnh góc áo một trăm bảy mươi một bốn m ộ t bốn một n h ì n bốn ba m h a n g h a i ba chín không thực lực như thế chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung trên đài cao đại thần quan trong mắt tràn đầy ngưng trọng không thực lực của thiếu niên còn xa không chỉ biểu hiện ra đơn giản như vậy lúc này mới chơi vui hai toàn bộ vương không hẹn mà cùng nói ta rất chờ mong ngươi cùng đường tiên sinh giao thủ đại thần quan t ú i đầu mỉm cười mời toàn bộ vương đại nhân mời phương trái tim bình tĩnh sẽ không để cho ngài y nhìn trên lôi đ à i tất cả mọi người giống như chết i ế n tĩnh không ai lại ra tay cũng chỉ là ngơ ngác nhìn thứ bảy vũ trụ mọi người vị trí đạo kia kết giới bọn họ căn bản không đột phá nổi bộ này còn thế nào đánh hiện tại xem ra chỉ có thể từ người n g tự chiến c h ờ tiêu hao hết kết giới lực lượng chúng ta mới có thể liên thủ không sai có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đào thải một ít kẻ yếu mọi người nhao nhao ngừng đối với thứ bảy ba chín vũ trụ tập kích ý nghĩ đường cảnh đột nhiên nói ra thức thần phá quân đã hoàn thành là lúc kết thúc chiến đấu mục tiêu của hắn vốn là khiêu chiến đại thần quan cùng toàn bộ vương tham gia lực chi đại hội tất nhiên mau chóng kết thúc tương đối tốt đúng rồi ta nên dùng cái nào một chiêu tương đối tốt đâu đường cảnh có chút phát s ầ u chính mình nên dùng năng lực gì nhanh chóng giải quyết chiến đấu chủ yếu là trận đấu này là không thể tiêu diệt những người dự thi khác bọn người kia đối với hắn mà nói đã yếu đến không giết chết chỉ đánh bại so với giết chết bọn hắn muốn khó khăn quá nhiều trình độ suy nghĩ một lúc đường cảnh rất nhanh làm ra quyết định có liền sử dụng một chiêu kia tốt siêu cấp thần long đều không thể thực hiện nguyện vọng t r ư ờ n g ba trăm chín mươi hai siêu cấp thần long đều không thể thực hiện nguyện vọng mọi người còn chưa có phản ứng chỉ nghe đường cảnh k h ẽ quát một tiếng thần la t r ờ i trinh trong m y mắt một cỗ lực lượng vô hình dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng văng ra hình tượng như đ ả kích cường liệt sóng đem toàn bộ lôi đài toàn bộ bao trùm và anh to lớn tiếng nổ lớn văng lên trên lôi đài tất cả mọi người bao gồm thứ bảy vũ trụ mấy người đều bị bắn ra cái này hoa tươi cố lực lượng này thậm chí đã ảnh hưởng đến bốn phía khán đài muốn không mười hai vị phá hư thần đồng thời ra tay nghĩ ngăn cản cố lực lượng này đều có vẻ bất lực mở hóa đơn lực lượng thật kinh khủng chẳng trách thiếu niên dám khiêu chiến toàn bộ vương đại nhân ngay tại khán đài đều muốn bị văng ra lúc bởi vì ngủ xuất thủ trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái phát trượng phát động khả năng muốn bị viên đạn đi mọi người và khán đài đang trùng kích sóng sau khi biến mất lại chuyển rời đến tại chỗ mười hai vũ trụ tất cả mọi người bị dọa phát sợ đừng nói là lực chi đại hội người dự thi ngay cả mười hai vị phá hư thần đều lộ ra sợ hai nét mặt thậm chí ngay cả những thiên sự kia tuyên cổ bất biến mười sáu sắc mặt đều vì đó động dung v ậ ý rút càng là hơn mặt đều biến hình đáng sợ đường tiên sinh so với lần trước đến thứ bảy vũ trụ còn muốn càng thêm lợi hại hắn nhưng là còn nhớ lần trước đường cảnh lúc đến muốn đánh bại chính mình còn cần biến thân siêu xảy ra lần này đối phương căn bản không có biến thân thực chất đường cảnh lần này thần la trời trinh có thể có khủng bố như thế biểu hiện trừ ra thực lực của bản thân hắn tăng lên bên ngoài còn có thức thần phá quân tăng phúc ảnh hưởng nếu là lại bước vào súp tơ sải dạn hai hình thái tăng thêm quan g minh và hắc cám lực lượng cùng với giới vương quyền tăng phúc lực lượng vậy sẽ vô cùng kinh khủng nhìn trên lôi đài đã không có những người khác đường cảnh hỏi có thể tuyên bố ta chiến thắng sao đại thần quan gật đầu ta tuyên bố lần này lực chi đại hội thứ bảy vũ trụ người dự thi đường tiên sinh đạt được thắng lợi lúc này mọi người mới hồi tưởng lại dường như toàn bộ vương chế định quy tắc nếu cái nào vũ trụ thua trận thi đấu rồi sẽ bị triệt để thanh trừ trừ ra thứ bảy vũ trụ cái khác bảy cái dự thi vũ trụ bao gồm phá hư thần ở bên trong lại lộ ra vô cùng kinh sợ nét mặt bọn họ sắp chết bong tất nhiên thi đấu kết quả đã ra lò thất bại như vậy vũ trụ cần là sẽ quay về biến mất hai toàn bộ vương đột nhiên mở miệng cũng chuẩn bị phát động hủy diệt vũ trụ khả năng cứ chờ một chút đường cảnh gọi lại toàn bộ vương trước hết để cho ta thực hiện siêu cấp long châu nguyện vọng lại hủy diệt thất bại vũ trụ cũng không mượn lời nói của hắn có lý có cứ làm toàn bộ vương không cách nào phản bác vậy thì tốt đường tiên sinh nhanh đến cầu nguyện đi nói bảy viên to lớn siêu cấp long châu đột nhiên di động đến đường cảnh trước người trên không trung lơ lửng bảy viên siêu cấp long châu tập hợp đủ nên thế nào nhường thần long hiện thân đâu nhìn trên đài tôn ngộ không hiếu kỳ hỏi thiên sứ dở vét nhàn nhạt giải thích dùng t h ầ n ngôn ngữ hướng siêu cấp long châu nói chuyện nhường siêu cấp thần long hiện thân là đủ đại thần quan nhìn về phía hắn t ố ấ t dở vét ngươi thì đảm nhiệm đường tiên sinh tiên dịch đi tuân mệnh dở vét không nói nhảm ngay lập tức bay đến đường cảnh bên cạnh sau đó dùng t h ầ n ngôn ngữ triệu hắn siêu cấp thần long tại một đạo ánh sáng l o a mắt sang trong mọi người bị màu vàng kim vang mang gói hàng sau đó trong vũ trụ một thân thể khổng lồ đột nhiên xuất hiện đạo này thân thể có đầu rồng trường canh khổng、lồ. một trăm chín mươi thân thể của nó vô cùng to lớn những kia hành tinh cùng nó bắt đầu so sánh như là bụi bằng bình thường những kia tinh hệ còn không có miệng của nó lớn thân thể của nó vô cùng kéo dài đầy đủ vượt ngang hàng ngàn hàng vạn cái tinh hệ chẳng qua tại không chi giới chúng nhìn thấy chỉ là một con tương đối cự bởi vì siêu cấp ngủ dở vest ngay lập tức nói với đường cảnh chúng ta bây giờ thấy được siêu cấp thần long chỉ là nó nội hạch thân thể của nó quá khổng lồ tại không chi giới bên ngoài đường cảnh nhẹ gật đầu đối với siêu cấp thần long nguyên lý không có hứng thú chỉ là hắn có chút chần chờ giờ v e s ngươi nói ta muốn trở nên càng thêm cường đại có thể thực hiện nguyện vọng sao thiên sứ giờ v e s lập tức hướng nhìn siêu cấp thần long phiên dịch đường cảnh cầu nguyện sau đó siêu cấp thần long miệng phun thần ngữ lời này đường cảnh nghe không hiểu chỉ có thể nhìn giờ v e s siêu cấp thần long nói đường tiên sinh lực lượng sớm đã siêu việt siêu cấp thần long thực hạng nó không cách nào so sánh được lại tiếp tục tăng lên cần ngày ba trăm hai mươi bảy lại lần nữa đổi một nguyện vọng nói đến đây thì ngay cả g i v e s cũng không dám tin đường tiên sinh cư nhiên như thế cường đại nhìn trên đài đại thần quan nghe nói như thế đồng dạng bình trái tim khiếp sợ không gì sánh nổi phải biết hắn đều không dám hứa chắc lực lượng của mình sẽ đạt tới siêu cấp long châu hạn mức cao nhất có thể vậy nhìn như cơ thể đơn bạc thiếu niên lại là làm được nghĩ đến sau đó phải tiến hành chiến đấu trong lòng của hắn đột nhiên không chắc có thể chính mình thật thất bại ta liền biết đường cảnh không khỏi c ư ờ i khổ ta hoài nghi cho dù là đổi một nguyện vọng cũng không có cách nào thực hiện hắn tử vừa mới bắt đầu thì có loại dự cảm này siêu cấp long châu lợi hại hơn nữa thủy chung là long châu trong thế giới tồn tại siêu cấp thần long chớ nói chi là hay là người vì sáng tạo ra như thế thì không cách nào đột phá thế giới giới hạn mà đ ư ờ n g cảnh là phương ngoại chi nhân l ị c h lượng bất toàn bộ trang siêu cấp thần long tự nhiên không có năng lực đi thực hiện siêu việt tự thân tồn tại nguyện vọng chương ba trăm chín mươi ba đ ư ờ n g cảnh cuối cùng nguyện vọng chương ba trăm chín mươi ba đ ư ờ n g cảnh cuối cùng nguyện vọng đường tiên sinh không bằng thử lại lần nữa cái khác nguyện vọng nói không chừng liền thành công đây giờ vẫn nói được rồi vậy ta đổi lại cái đ ư ờ n g cảnh suy nghĩ một lúc còn nói cho ta một bất tử tri thân đi muốn về ta chỗ thế giới cũng có thể hữu hiệu bất tử tri thân hắn cố ý bổ sung câu nói kế tiếp hình vì hắn biết rõ long châu thế giới bất tử c h i thân là có n h ư ợ c điểm thương thì như tại lực chi đại hội tiên trước đó tương lai ca l ị c h tiên trong đứng trung bình tấn tư thì hướng siêu cấp thần long cầu nguyện thu được bất tử c h i thân dẫu không thể hắn cuối cùng vẫn là bị toàn bộ vương tính cả vũ trụ cùng nơi tiêu diệt dạng này bất tử c h i thân không phải đường cảnh cần có mở hóa đơn có thể chân chính bất tử c h i thân là không tồn tại ở chư thiên bản giới nhưng ít nhất cũng phải có thể ngăn cản con tia hủy diệt vô số thế giới có chút kinh khủng diệt thế cử thù bằng không đường cảnh cho rằng bất tử c h i thân căn bản không có bất cứ tác dụng gì giờ vest lại lập tức dùng thần ngôn ngữ h ư ớ n g siêu cấp thần long cần lần này trực tiếp nhường siêu cấp thần long trầm mặc qua hồi lâu siêu cấp thần long mới mở miệng h ư ớ n g phía giờ vest nói gì đó chẳng lẽ lại không được đường cảnh đã đoán ra kết quả giờ vest không khỏi bất đắc gì nói đúng vậy siêu cấp thần long cho rằng đường t i ề n sinh nguyện vọng quá mức vượt mức quy định nó tỏ vẻ bất lực có thể nói siêu cấp thần long là mạnh nhất cầu nguyện thần long từ trước đến giờ không có gặp được lúng túng như vậy tình huống nó thậm chí đang nghi ngờ thiếu niên ở trước mắt có phải hay không đang cố ý làm khó chính mình được rồi ta hiểu được đ ư ờ n g cảnh vẫn như cũ rất bình tĩnh dù là siêu cấp thần lòng không cách nào thực hiện nguyện vọng của mình hắn b ì n h trái tim đều không có hào vận sóng thực ra hắn biết rõ long châu thế giới đã theo không kịp thực lực của mình t ỷ như con ếch con trai hiện tại đi thế giới chính là đấu phá dạng này huyền h u y ề n thế giới mà long châu thế giới nhìn như dây trời m i ệ n địa tiện tay nổ tung hành tinh có thể đó là bởi vì thế giới này cấp độ không cao một cái thế giới do vô số tinh hệ vũ trụ tạo thành mà như chủ thế giới cũng chỉ có một tinh cầu một vùng không gian tự thành một giới quy tắc ư ớ c thuốc tự nhiên sẽ rất lớn đồng dạng lực lượng tại thế giới khác nhau phát huy hiệu quả cũng là khác nhau trong chủ thế giới một thần thoại nhất trọng bình thường giác t ì n h giả đi vào l o n g châu thế giới đều có tiện tay hủy diệt hành tinh lực lượng cũng đúng thế thật vì sao đ ư ờ n g cảnh tại toàn bộ vương chuẩn chuẩn bị ra tay hủy diệt thất bại giờ vũ trụ sẽ để cho hắn chở một chút nguyên nhân dù sao cũng thực hiện không được không bằng cái này cầu nguyện cho ngộ không n g ư ờ i đã khỏe đương cảnh cảm thấy không có ý nghĩa liền đem cầu nguyện cơ hội giao cho mình ở cái thế giới này bằng hữu a như vậy phải không tôn nộ không vẻ mặt xứng sở địa vào đầu thế nhưng ta cũng không biết nên hướng nguyện vọng gì nha hắn không bao giờ nghĩ tới đường tiên sinh thế mà lại đem cơ hội quý giá tặng cho chính mình lần này ân tình có thể thiêu lớn muốn ta nói vậy cũng không để cho cái khác vũ trụ bị hủy diệt tốt người nhân tạo số mười bảy đề nghị và chủ ý này hay tôn nộ không rất tán thưởng cùng thú vị quả nhiên người kia trong đầu bất thường phá hư thần bệ bị tụt vô cùng vui mừng cười cái khác vũ trụ phá hư thần mặc dù quan hệ với hắn không phải rất tốt có thể mọi người cùng là phá hư thần luôn có chút ít tỉnh táo tiết tỉnh táo cảm giác hắn có phải không hy vọng những tên kia tùy tiện chết m ấ t thứ bảy vũ trụ những người khác không có ý kiến đương cảnh đối với lựa chọn của bọn hắn không ngạc nhiên chút nào mọi người đều biết long châu nhân vật chính của thế giới đoàn nhất là tôn nộ không thánh mâu thuộc tính rất cao có thể hướng nguyện vọng này ngược lại là hợp tình hợp lý như thế nguyện vọng của ta chính là muốn toàn bộ vương đại nhân đừng có hủy diệt những kia thất bại vũ trụ tôn nộ không cuối cùng lựa chọn tại nguyên bản cốt truyện trọng cùng người nhân tạo số mười bảy tương tự nguyện vọng nguyện vọng này không cần siêu cấp thần long lực lượng chỉ có thể nhìn toàn bộ vương đại nhân ý nghĩ đại thần quan nhìn hai toàn bộ vương toàn bộ vương đại nhân ngài thấy thế nào vậy được rồi cứ như vậy đúng vậy hủy diệt khôi phục lại cũng thật phiền mái hai vị toàn bộ vương rất cho mặt mũi bọn họ đối với tôn nộ không nguyện vọng không có bất mãn rất tình nguyện giúp đỡ thực hiện không có chuyện siêu cấp thần long vô cùng tức thời địa tự động biến mất một trăm linh bảy một t m một bốn một tám một trăm m bốn ba sáu hai n h ì n nghìn nghìn một t y bảy viên siêu cấp long lại bay về phía vũ trụ các nơi chờ đợi một luân hồi bị người có duyên tìm thấy p đường đường có thể nếu như không phải đường tiên sinh chủ động nhường ngại. ra cần cơ hội tôn nộ cũng không có cơ hội cầu nguyện thiên sứ dở vét nói ra lòng của mọi người âm thanh tất cả mọi người vô cùng tán đồng g ậ t đầu đúng nha bất kể cái gì nguyên do có thể đã cứu chúng ta là sự thực tất cả mọi người thấy rất rõ ràng đ ư ờ n g cảnh không nói gì nữa bị mọi người cảm giác s á c thực so với cứu được một đám b ạ c h nhãn lang tốt hơn nhiều tại tâm tình của mọi người an ổn về sau đ ư ờ n g cảnh nhìn về phía đ ạ i cao ta đã thu được lực chi đại hội thắng được tiếp xuống nên khiêu chiến đại thần quan cùng toàn bộ vương rồi âm thanh Chương、394. đường cảnh vsc đại thần quan t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bốn đường cảnh vsc đại thần quan không khí t r u n g quanh lại trở nên ngưng t r ọ n lên phiêu chiến đại thần quan phiêu chiến toàn bộ vương đây là long châu thế giới tất cả mọi người nghĩ cũng không dám có thể thiếu niên chính là làm như thế rồi với lại trải nghiệm lịch chi ghét sẽ thi đấu tất cả mọi người có loại ảo giác dường như đường tiên sinh thật có thể làm được bọn họ không còn cho rằng đường cảnh c u ầ n vọng mà là cho rằng đây là đường tiên sinh bắt nguồn từ thực lực tự tin hoa thật kích động cất giữ không tôn nộ không là những người có mặt trong thương phấn nhất địa một người mở hóa đơn ánh mắt của hắn đều sáng lên rất muốn nhìn xem cao thủ ở giữa q u y ế t đấu bình tĩnh một chút thì ngươi này tập trung ta thật nhưng lần bại dưới tay ngươi thực sự là không cam tâm cao quý người x à i dạn v ư ơ n g tử vợ ghệ ta khó chịu đự l ệ n h vậy thì tốt như ngươi mong muốn đại thần quan chậm rãi rơi xuống trên lôi đài tiếp đó chính là ngươi ta ở giữa luật bàn đường tiên sinh cùng lớn thần quan đại nhân chiến đấu ta thế mà năng tận mắt chỗ thực sự là qua đời đều đáng giá so với không năm ba lũ đã lâu địa không có phân tâm nghiêm túc chằm chằm vào lôi đài thiên sứ dở v ẹ nhiều hứng thú nói ra phụ thân thực lực đã sớm tới không thể thăm dò tình trạng tất nhiên đường tiên sinh cũng giống vậy hai người chiến đấu đều sẽ cực kỳ đặc sắc cường giả tối đỉnh quyết đấu sao thú vị hoàng kim phỉ đờ q u ê n tay muốn tìm t ỏ i hai người thực lực đến c ậ ộ c ù n g là ngày sau chuẩn bị nhất thống mười hai cái vũ trụ siêu việt toàn bộ vương tồn tại phỉ đờ đại vương hắn cần hảo hảo quan sát những cường giả này tốt thúc giục chính mình không ngừng tăng lên mạnh lên đường tiên sinh nếu chuẩn bị xong chúng ta liền bắt đầu đi đại t h ầ n quan vừa cười vừa nói được rồi đừng mất tích đường cảnh vừa dứt lời hai tay dùng sức quyển quát lên một tiếng lớn biến thân biến thành siêu xảy ra trực tiếp biến thành súp tơ x ả i dạn hai hình thái tại mọi người trong lúc khiếp sợ hắn tiếp tục tăng lên lực lượng của mình bởi vì cua、uh, vì hắn hiểu rõ chỉ dựa vào súp tơ x ả i dạn hai hình thái chiến lược t ă n g phúc còn chưa đủ dùng đánh bại đại thần quan là long châu thế giới tiếp cận trần nhà cấp bậc tồn tại đại thần quan thực lực tuyệt đối không phải những tiên sứ kia có thể cân nhắc lực lượng của hắn hơn xa tại phá hư thần vô số lần tiếp theo ánh sáng lực lượng hát á m lực lượng còn có trạ cờ dạ năng lượng n h o nhao bộc phát đến mạnh nhất Giờ k lặng lặng đáng sợ là cái này đường thấy thuốc đến lịch không dám tưởng tượng đối mặt đường tiên sinh đối thủ như vậy sẽ có dù là một chút xíu phần thắng sao rất nhiều người bao gồm phá hư thần ở bên trong đều đối với đại thần quan thực lực sản sinh hoài nghi dạng n à y đường tiên sinh cho dù toàn bộ vương đại nhân cũng muốn toàn lực ứng phó a lúc này đại thần quan trên mặt cuối cùng không còn vân đạm phong kinh nguyên bản hắn tuy có kinh ngạc cho rằng thiếu niên rất mạnh nhưng từ đầu tới cuối duy trì có vậy phần tuyệt đối tự tin có đó không đường cảnh t r i ể n lộ thực lực của mình lúc tự tin của hắn sắp phá tái rồi nhất định phải hiện tại ra tay nếu không thua liền là chính mình đại thần quan có loại gần như trực giác phán đoán cùng lúc đó trong tay của hắn ngưng tụ một tràn ngập khủng bố lực lượng năng lượng cầu nhẹ nhàng về phía trước đẩy năng lượng cầu hướng đường cảnh bay đi mà đường cảnh thì không có đem công kích của đối phương để vào mắt vẫn tại tiếp tục tăng lên lực lượng của mình lần nữa phát động thức thần phá quân mười lăm cái linh hồn xuất hiện ở phía sau hắn giờ k h ắ c này lực lượng của hắn tăng lên tới nào đó cực hạ liền xem như không c h i giới cũng sắp không chịu nổi năng lượng cầu đánh trúng đường cảnh to lớn bạo tạc trực tiếp lệnh thần lực tạo dựng lôi đài trực tiếp tan thành mấy khói ngay cả một chút cặp bát đều không tồn tại đáng sợ là cái này đại thần quan khủng bố đến t ự ờ điểm vũ trụ vô địch đường tiên sinh không có sao chứ mọi người một bên sợ hai thán phục đại thần quan cường đại tự rêu chính mình vừa rồi xem thường hắn vô chi đồng thời lại vô cùng lo lắng đường c ơ n g an dù sao đường tiên sinh phía trước không lâu còn nhường ra hướng siêu cấp thần lòng cầu nguyện cơ hội cứu v ấ t bảy cái vũ trụ bao gồm thứ bảy vũ trụ ở bên trong những thứ này vũ trụ cường giả đều hy vọng đường cảnh không nên gặp chuyện xấu bạo t ạ kéo dài đến ba phút đợi đến tất cả lắng lại đùi mủ tắn đi nhìn thấy lại xuất hiện ở trước mắt mọi người vậy hoàn hảo không chút tổn hại bóng người đại thần quan trực tiếp ngây ngẩn cả người làm sao có khả năng tiếp nhận ta một k í c h lại mảy may tổn thương đều không có hắn nghĩ tới rồi đường cảnh sẽ không bị chính mình một k í c h biểu sát nhưng bây giờ kết quả là thiếu niên mảy may chuyện đều không có lại cùng hắn trước đây dự đoán t r ê n lệch quá nhiều không hổ là đại thần quan thực lực không thể nghi ngờ đường cảnh thực ra không hề có biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy ngạnh kháng công kích của đối thủ trừ phi là hoàn toàn đẳng cấp áp chế bằng không tại cùng cảnh giới thậm chí cao hơn một cấp cảnh giới tình h u ố n ớ i cũng có chút còn con con chân lực ác phản、xác. Hán năng hoàn hảo không chút tổn hại, còn nhiều hơn thiên mang tiên hình năng lực phòng ngự.、Loại、người hung ác nữ giả giới, thể sát. thua thiệt ít trai theo thế hảo hại, bị Loại về đương ế bảo vật, chính là sinh. là cảnh đối với đại thần quan thực lực khẳng định lại làm cho hắn xấu hổ vô cùng đại thần quan trước đây cho rằng chính mình là toàn bộ vương phía dưới tối cờ ư n giả g có thể hiện thực thì là tách tách đánh mặt đối mặt ung dung thiếu niên hắn cảm nhận được áp lực lớn lao hắn đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa đường cảnh cũng sẽ không lại cho cơ hội dương trực tiếp đề ra lưu nhận nếu lửa cùng đ u ổ i vân răng tả hữu đều cầm một cái chia ra phát động khả năng ngục l o n g phá s â m la và tượng đều là cho tàn lưu nhận nếu lửa nghiệp hai đạo công kích dùng thế xét đánh không kịp bưng hai điên c u ồ n g hướng đại thần quan quét sạch mà đi không xong đại thần quan cấp bách hắn vội vàng muốn ngăn cản có đó không vô cùng uy thế cường đại dưới hắn phản kháng đều là p h í công xét năng lượng to lớn va chạm phía dưới hắn trong nháy mắt bị tập bay nhưng này còn chưa xong đ ư ờ n g cảnh dùng tốc độ cực nhanh bay đến phía sau hắn tiếp theo lại là một cái giới vương quyền hung hăng đánh sau hắn độc lần này công kích lệnh đại thần quan vội vàng không kịp chuẩn bị hắn phun ra một ngụm máu tươi lại hai mắt tối đen triệt để hôn mê bất tỉnh hai người chiến đấu thẳng này kết đ ư ờ n g cảnh giật mình thiên sứ còn có thể bỏ tay hắn không ngờ rằng đại thần quan thế mà như thế không trải qua đánh nhìn tới chỉ có toàn bộ vương mới có thể để cho hắn đánh cho thông thái đại thần quan l ậ bại triệt để kinh hãi mọi người vây xem bọn họ đều chừng lớn mắt nhìn xem đầy đủ không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy dù là mọi người đối với đường cảnh có lòng tin có thể tất cả mọi người cảm thấy đường tiên sinh cùng đại thần quan thế lực ngang nhau s o n phương chiến đấu tuyệt đối sẽ đánh cho thiên hôn địa ám kết quả tại đường cảnh một bộ bột phát giới đại thần quan căn bản không tiếp nổi như thế đủ để thấy ít nhìn xem cỡ nào mạnh mẽ rồi tôn nộ không vẻ mặt kính nghệ đường tiên sinh thực sự thật là đáng sợ này tăng thực lực lên tốc độ ta căn bản không đuổi kịp vợ vệ t ạ đồng dạng gần đầu đúng nha về khoảng cách lẩn thấy đường tiên sinh mới đi qua bao lâu thực lực của hắn đã trở nên quá nhiều rồi lần trước đường cảnh toàn lực bộc phát về sau thực lực cũng thì tương đương với bốn trăm lần xúc tơ xài giả ba muốn khiêu chiến đại thần quan đều vô cùng miễn cưỡng nhưng lần này đại thần quan đã không phải là thiếu niên đ ị n h thật không dám tưởng tượng phụ thân đều không phải đối thủ của đường tiên sinh thiên sứ dở vẹt trên mặt chấn định hoàn toàn biến mất không thấy thân làm cường đại thiên sứ hắn lần đầu phát hiện sự r ố t nát của mình cùng nhỏ bé cả điệp mặt đ ạ i chân kinh đến xanh lét là cái này siêu việt lực lượng của thần sao cơ h ì n tỏ vẻ rất bình tĩnh đường tiên sinh không gì làm không được người nhân tạo số mười bảy số mười tám đây là nhân loại có thể làm được vì đ ợ miệng há thành hình chữ ho đáng sợ có rồi đường tiên sinh tồn tại ta chế bá mười hai vũ trụ kế hoạch sẽ không bao giờ thứ bảy vũ trụ các cường giả phản ứng so với cái khác vũ trụ tốt hơn nhiều lắm bọn họ phần lớn gặp qua lần trước đường cảnh ra tay lần này mặc dù kinh ngạc nhưng tốt xấu còn có thể tiếp nhận sự thực cái khác vũ trụ các cường giả thì là cảm thấy này so với nằm mơ còn không chân thực tại bình thường đừng nói thiên sứ thì liên phá hỏng thần trong mắt bọn hắn đều là cao không thể chạm tồn tại bọn họ rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy đại thần quan như vậy được xưng là toàn bộ vương phía dưới tối cường giả siêu thần cấp cường giả quả thực là không cách nào bị siêu v i ệ t tồn tại thế nhưng đại thần quan ý nguyên bại thua ở rồi một tay của thiếu niên trong giờ phút này trong lòng của bọn hắn trừ ra kinh ngạc cũng chỉ có kinh ngạc đối mặt mọi người kinh ngạc đường cảnh sớm đã thành thói quen hắn chỉ chỉ té x ỉ u cơ thể trôi nổi trong hư không đại thần quan nói ra hắn hôn mê thật là lợi hại đường tiên sinh rất mạnh so với đại thần quan còn mạnh hơn hai vị toàn bộ vương đồng thời nhìn về phía đường cảnh trong mắt tràn ngập tò mò bọn họ ngay lập tức hướng phía đại thần quan phương hướng đi bay sau lưng hai tên nhìn lão cao háo vệ theo sát phía sau hai người riêng phần mình d ỗ i ra một tay hai tay hợp lại một đạo năng lượng kỳ dị rót vào đại thần quan thể nội trong khoảnh khắc đại thần quan đầy máu phục sinh ta đã vậy còn quá tùy tiện thì bại vốn đang cho rằng có thể nhiều cùng đường tiên sinh đánh một lúc sau khi tỉnh dậy đại thần quan sắc mặt không hề có phẫn nộ cũng không c ắ m lòng một nghìn bảy trăm một mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi hai ba trăm năm mươi là thiên sứ loại tồn tại này bọn họ chưa bao giờ tham dự bất luận cái gì tranh đấu không bị đường cảnh đánh bại hắn chỉ cảm thấy t i ế c nối cùng đáng tiếc thực lực của ngươi rất mạnh nếu là ta lần trước đến thế giới của các ngươi nói không chừng còn không phải là đối thủ của ngươi đ ư ờ n g cảnh vô cùng chân thành nói so với trước đó hắn đã cường đại rồi quá nhiều tại vũ khí phương diện trừ ra nguyên bản thì có lưu nhận nếu l ử a hắn sau đó còn chiếm được tiên chân hình hậu nghệ thần cung cùng bùi văn răng một p h o n g ngự một đánh xa một cận chiến viễn trình một thể có những vũ khí này ra chỉ đ ư ờ n g cảnh chiến đấu lịch đề cao thật lớn chớ nói chi là hắn còn chiếm được rất nhiều năng lực mới cuối cùng chính là hắn trong khoảng thời gian này đã hấp thu không ít thế giới chi lực thân mình cảnh giới đã tiếp cận chân thần đ ỉ n h phong nay trực tiếp dẫn đến đại thần quan đối mặt hắn không chịu nổi mức kích đại thần quan vô cùng kiêm tốn ta tồn tại sớm đã không biết bao nhiêu năm tháng đường tiền sinh lại là tuổi trẻ tài cao ta căn bản không so được là thiên sứ cho dù không luyện tập cũng tự nhiên lĩnh ngộ tự tại rất dễ công đại thần quan đối với mình tại rất dễ công lĩnh ngộ càng là hơn siêu việt rồi bình thường tiên sứ dù vậy hắn vẫn đang bại đủ để thấy thiếu niên tiên phú và thực lực khủng bố cỡ nào và chương ba trăm chín mươi sáu đường cảnh bfc toàn bộ vương chương ba trăm chín mươi sáu đường cảnh vsc toàn bộ vương đột nhiên đại thần quan trong đầu sản sinh một cái ý nghĩ nếu để cho thiếu niên học được tự tại rất dễ công vậy sẽ trở nên cường đại cớ nào lúc này đường cảnh còn nói thêm ta đã khiêu chiến hết đại thần quan sau đó phải mời hai vị toàn bộ vương đánh với ta một trận rồi khiêu chiến toàn bộ vương mới là hắn chân chính ý đồ muốn khiêu chiến hai vị toàn bộ vương đại nhân đại thần quan có hơi giật mình hắn còn tưởng rằng còn năm sẽ chỉ khiêu chiến một vị toàn bộ mặc cho thiên nhân phải biết toàn bộ vương đại nhân thế nhưng m i n siêu mình tồn tại hai vị đó chính là gấp đôi vô địch đường cảnh tự tin vô cùng gật đầu đúng vậy ta ban đầu chính là như vậy dự định bốn bảy số không trước kia còn tưởng rằng đại thần quan có thể mang cho chính mình kinh hỉ tất nhiên hắn không được cũng chỉ thôi cùng toàn bộ ra rồi đại thần quan thật bất ngờ toàn bộ vương đại nhân thực lực thế nhưng vượt xa ta đường t i ề n sinh đồng thời khiêu chiến hai vị có chút miễn cưỡng rồi hắn lời nói này đến mức hoàn toàn xuất phát từ nội tâm cũng không phải tại g i m pha đường cảnh lời này nói thế nào nhìn trên đài tôn nộ không nghi ngờ nói ta cho rằng đường tiên sinh cường đại như vậy khiêu chiến hai vị toàn bộ vương đại nhân cũng là rất có cơ hội đánh thắng hôm nay đường tiên sinh ra tay triệt để rung động hắn n h ư n g hắn cảm thấy đường cảnh phòng phật vô địch thiên hạ rồi như thế khiêu chiến hai vị toàn bộ vương đại nhân đầy đủ không thành vấn đề đại thần quan nói chuyện tôn nộ không ngươi đừng như vậy nhiều vấn đề vậy bị rút chừng mắt liếc hắn một cái hắn vẫn luôn không hiểu vì sao tên trước mắt này sẽ trở thành toàn bộ vương đại nhân bằng hữu lẽ nào là có cái gì quan h o à n được rồi đúng là ta tỏ bỏ m à thôi tôn nộ không lúng túng v à đầu các ngươi hiểu rõ long thần xạ là mạ sao đại thần quan tử tốn nói xạ là mạ đó là ai vậy tôn nộ g không đầy đủ quên đi bệ bị rụt cảnh cáo đại đại liệt liệt đặt câu hỏi đại thần quan chậm rãi nói ra kinh ngạc lời của mọi người long thần xạ l à mạ chính là hắn sáng tạo ra siêu cấp long châu cùng siêu cấp thần long sáng tạo ra siêu cấp long châu cùng siêu cấp thần long người mọi người vô cùng bất ngờ tại đường cảnh xuất hiện trước bọn họ đều cho rằng trừ ra toàn bộ vương đại thần quan là trong vũ trụ tối cường giả nhưng bây giờ một có một tin tức kinh người phá vỡ bọn họ nhận biết chỉ có tôn nộ không não động thanh kỳ hỏi hắn có thể sáng tạo long châu cùng thần long người nạ mẹ cũng sẽ sáng tạo long châu cùng thần long gọi là nhà của xã la mạ bằng sẽ không phải là cạ điệp tổ tiên a ha ha ha ha nghe vậy cạ điệp tức giận đến mặt đều t á i rồi tôn ngộ không ngươi đừng cho là ta hiện tại đánh không lại ngươi ngươi là có thể khoa trương long thần xã la mạ đến cùng phải hay không tổ tiên của hắn cần sự thực đi chứng minh hắn cũng sẽ không không sao cho mình nhận tổ tông phái dây lưng cái này sao có thể phải đi hỏi hắn bản thân mới có thể biết được đại thần quan vẫn như cũ nét mặt bình tĩnh hắn sẽ không nói cho tôn ngộ không rất thực hắn cũng muốn biết trở lại đáp án của hắn vậy vẫn là thôi đi lúc này đường cảnh hỏi long thần xạ la mạ cùng ta khiêu chiến hai vị toàn bộ vương có cái gì tất nhiên quan hệ đại thần quan ngay lập tức tiến hành giải thích siêu cấp long châu triệu hồi ra thần long có thể giao phó người bất tử c h i thân lực lượng có thể bất tử c h i thân tại đối mặt toàn bộ vương đại nhân lúc căn bản không có bất luận cái gì đem sức lực phục vụ ý của ta toàn bộ vương đại nhân thực lực dường như long thần xạ la mạ chỗ kinh khủng ở chỗ khả năng mà không ở chỗ chiến lược hán đường cảnh ngay h i ể u nói cách khác đơn thuần nhìn xem sức chiến đấu có thể toàn bộ vương không nhất định đánh thắng được đại thần quan dù sao hai người không có đánh qua, ai cũng không rõ ràng tình huống cụ thể có thể toàn bộ vương cường đại ở chỗ hắn có thể lịch có thể tùy thời thanh trừ vũ trụ khả năng có thể xương khó giải cấp b ở u g đối mặt toàn bộ vương so với hắn chiến lược tồn tại càng cường đại hơn đều có bị trong nháy mắt xóa đi có thể cái này ta biết tôn nộ không nô nước tấp nập phát biểu trước đó tương lai ca lick tìm ta cùng b ở v g ệ tạ chính là vì đối phó một cái tên là đứng trung bình tấn tư gia hỏa gia hỏa kia thì từng hướng siêu cấp thần long cầu nguyện thu được bất tử tri thân nhưng vẫn là bị toàn bộ vương đại nhân một chiêu m i sát nghĩ đến đây câu nộ không lòng có dư lục không một trăm linh bảy một m ộ t bốn hai bốn m ộ t nghìn bốn ba i chín hai trăm chín mươi giờ phút này hắn cuối cùng nhớ lại toàn bộ vương đại nhân đáng sợ dạng này toàn bộ vương còn có người là đối thủ sao cái khác vũ trụ phá hư thần cùng thiên sứ đối với siêu cấp long châu có hiểu biết có thể thực hiện dường như bất luận cái gì nguyện vọng tuyệt đối là cực kỳ cường đại khả năng đương nhiên hôm nay đường tiên sinh triệu hoán siêu cấp thần long lúc đối phương dường như bình có chút không cho lịch chẳng qua đó là đường tiên sinh quá mạnh mà không phải siêu cấp thần long không được là thuộc hạ phá hư thần bọn họ đáy lỏng đều cho rằng thiếu niên không có chút nào phần thắng toàn bộ 0.9 vương đại nhân c ù n g bố phá hư thần nhóm là rõ ràng nhất có thể xưng vô giải khả năng sao đối phó bọn họ không nghĩ ra được di không thô tin ít kho có biện pháp ứng đối thì hệ so sánh l ũ đều không có ý phản bác hắn cũng cảm thấy đường cảnh có chút khinh thường rồi khiêu chiến hai vị toàn bộ vương đại nhân chiến đấu còn chưa bắt đầu kết quả đã không có bất kỳ huyền đ ộ n gì g những lời này mọi người không nói ra nhưng từ bọn họ trong lúc nói chuyện giọng nói đường cảnh hay là đã hiểu chỉ là hắn t ị n h không để ý sự thực làm sao chỉ có đánh mới biết được thế là hắn nhìn về phía hai vị toàn bộ vương muốn đánh một không sao chương ba trăm chín mươi bảy một v ớ hai đường cảnh thực lực chương ba trăm chín mươi bảy một v ớ hai đường cảnh thực lực toàn t r ư ơ n g yên tĩnh đều đang đợi toàn bộ vương trả lời một lát sau hai vị toàn bộ vương đồng thời gật đầu được đến đánh nhau đi nghe vậy đại thần quan vội vàng hướng mọi người hô to mọi người mau lui lại ra không trí giới nơi này đều sẽ biến thành lôi đài thêm vào kho chuyện tại chỉ thị của hàn giới trừ ra đường cảnh cùng hai vị toàn bộ vương tất cả mọi người rời khỏi không trí giới lơ lửng tại từ từ vũ trụ đại thần quan dùng thần lực đem mọi người gói hàng dùng bảo đảm bọn họ có thể thích hứng vũ trụ môi trường muốn đặt trước đáng tiếc không thể tự mình quan sát đường tiên sinh cùng toàn bộ vương đại nhân chiến đấu tôn nộ không có chút tiếc nuối lắc đầu ta thật rất muốn nhìn kìa lời nói của hắn đạt được rồi mọi người tán đồng ở đây các vũ trụ cường giả trừ ra người nhân tạo số mười bảy loại người này đại đa số đều khát vọng mạnh lên súng bãi cường giả không cách nào quan sát đỉnh cấp cường giả chiến đấu tuyệt đối sẽ để trong lòng bọn họ đọc đời nhìn tất cả mọi người một bộ không hăng hái lắm bộ dáng đại thần quan cười nói người hai mươi sáu nhóm không cần lo lắng cho dù không cách nào tại không chi giới quan sát chiến đấu chúng ta cũng có thể nhìn thấy đường tiên sinh cùng toàn bộ vương đại nhân chiến đấu nói hắn triệu ngồi ra một cái treo lên hát sắc ma pháp cầu p h á p trượng nhẹ nhàng vung lên một bộ to lớn máy chiếu ba d xuất hiện ở trước mắt mọi người hình chiếu trong tấm hình vừa v ặ t lấy dễ am nhìn không chi giới đường cảnh cùng hai vị toàn bộ ruộng cử động thấy thế mọi người hưng phấn không thôi bọn họ đều chăm chú nhìn hình chiếu hình tượng chờ mong muốn chiến đấu phát sinh không chi trong giới hạn phát hiện mọi người rời đi đường cảnh ngược lại là nhẹ nhàng t h ra hắn cùng toàn bộ vương chiến đấu tuyệt sẽ không rất nhẹ nhàng tất cả mọi người đi rồi vừa vặn không cần lo lắng bọn họ bị chiến đấu dư ba làm hại lúc này đường cảnh hình thái chiến đấu còn chưa giải trừ hắn một đầu màu vàng kim bạo tạc tiểu tóc quanh thân lẩn lẩn có lôi điện hiện lên giới vương quyền lực lượng càng là hơn mang theo hình hình dán chỗ phát họa ra năng lượng màu đỏ từ trường hắn nhìn về phía hai vị toàn bộ vương dùng sức huy vũ vũ khí trong tay hai đạo công kích hội tụ vào một chỗ đồng thời hướng hai người quét sạch mà đi ngục l o n g phá lưu nhận nếu hỏa không nói lời gì công kích đột nhiên đánh tới hướng hai toàn bộ vương đối với cái này bọn họ không kinh hoàng chút nào hai người vung tay lên thượng đạo trong suốt vòng phòng hộ trong khoảnh khắc hiện hiện đường cảnh công kích trong nháy mắt cùng vòng phòng hộ xảy ra và chạm vâng vâng vâng lần này đường cảnh công kích so với lúc trước cùng đại thần quan chiến đấu còn phải mạnh hơn vô cùng mình to lớn bạo t ạ c trực tiếp làm cho cả không gian đều bóp méo đường cảnh lẳng lặng nhìn về phía trung tâm bụ nổ chờ đợi x ư ơ n g mù tàn đi đột nhiên tại thân thể của hắn xuất hiện toàn bộ vương tuấn di mà đến thân ảnh cùng lúc đó sau lưng hắn lại một toàn bộ vương xuất hiện hai toàn bộ vương lại chặn lại đường cảnh công kích cũng rất nhanh làm giá phản hai tay của bọn hắn thành quyền phía trên bày biện ra kinh khủng v ầ n g sáng năng lượng có thể tùy ý phá toái vô số tinh hệ vẹn vẹn không đến trong vòng ba giây hai toàn bộ vương riêng phần mình đối với đường cảnh đánh ra thượng làm chiều công kích chẳng qua bọn họ nhanh đường cảnh tốc độ càng nhanh hai toàn bộ vương công kích đều bị đường cảnh t h o n g rong lách mình tránh thoát thân ảnh của hắn giờ phút này bày biện ra vô số tàn ảnh mà này tàn ảnh hình thành hình ảnh kẻ yếu liền nhìn gặp tư cách đều không có một bên trốn tránh công kích đường cảnh trong lòng đối với toàn bộ vương c h i lực có rồi cơ bản tính ra không nói toàn bộ vương khó dạy khả năng chiến lược của hắn là muốn mạnh hơn đại thần quan nhưng vẫn luôn mạnh đến mức có h ạ vẫn chưa tới nghiền ép trình độ hai toàn bộ vương hợp lực công kích đường cảnh có lòng tin đường đối không một không bảy một m ộ t bốn hai sáu m ộ t ba bốn bốn chín hai ba ba không song phương chiến đấu vẫn còn tiếp tục quan chiến mọi người lại không bình tĩnh rồi nhìn hình chiếu trong dường như mơ hồ ảnh hưởng phi lợ cắn răng nghiến lợi ghê thợm tốc độ của bọn hắn quá nhanh rồi ta thế mà ngay cả tản ảnh đều thấy không rõ chớ nói chi là muốn xem đến hai người giao thủ thân ảnh những người khác nhao nhao gật đầu phụ họa nhao bất đắc dĩ cởi khổ là cái này mười hai vũ trụ đỉnh cấp chiến lược sao ta ngay cả tư cách quan chiến đều không có ta trước kia còn cho là mình thực lực rất mạnh có thể tham gia một chiến lược chi đại hội ta mới biết mình chỉ là hết ngồi đ á y giếng thấy không rõ một chút cũng thấy không rõ rất muốn nhìn xem ba vị đại nhân chiến đấu tôn nộ g không nhìn về phía đại thần quan đại thần quan có thể thấy rõ đường tiên sinh cùng toàn bộ vương đại nhân chiến đấu sao đại thần quan bình tĩnh gật đầu vẫn được có thể thấy rõ này không khó lắm chín trăm sáu mươi bảy mặt ngoài phong khinh vân đạm trực tiếp nhường tôn nộ không giơ ngón tay cái lên không hổ là đại thần quan thực chất đại thần quan nội tâm lại là muôn phần kinh ngạc không n g ờ rằng đường tiên sinh cùng hai vị toàn bộ vương so chiều toàn bộ vương đại nhân lại rơi xuống hạ p h ò n g điều này làm hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng rõ ràng tại trước đây không lâu hắn còn cho rằng thiếu niên ngay cả một vị toàn bộ vương đại nhân đều đánh cung lại muốn lấy một địch hai quả thực không biết lượng sức được có thể hiện thực lại là đem hắn mặt tách tách đánh cho văng lên tôn nộ không không có chú ý đại thần quan dị thưởng ngược lại v ấ n thiên dùng d ở vẹt cùng phá hư thần vệ y rút dờ v ẹ đại nhân vệ y rút đại nhân các ngươi cũng có thể thấy rõ sao nghe nói như thế vệ y rút hắng r ộ n một tiếng có chút đắc ý nói đó là tất nhiên chỉ cần ta đầy đủ nghiêm túc không phân tâm vẫn có thể thấy rõ thiên sứ dở bét đồng dạng bắt đầu chúng ta thiên sứ am hiểu nhất chính là phương diện này t ố n lộ không còn phát hiện cái khác vũ trụ thiên sứ cùng phá hư thần bao gồm thứ mười một vũ trụ cắt liền tại bên trong đều tại cực kỳ nghiêm túc nhìn chiến đấu đồng thời trong lòng của bọn hắn toàn bộ khiếp sợ không thôi